Làm sao vậy?" Nguyên Giang theo bản năng hỏi. Đan Lô không thấy. Vân Kiểu mày hơi nắm thật chặt, một lát làm như nghĩ tới cái gì lại triển khai nói, "Hẳn là tổ sư ra cầm đi, chúng ta đi tháp đỉnh hỏi một chút đi." "A?" Nguyên Giang ngây người một chút, lại thấy Vân Kiểu thập phần tự nhiên xoay người liền hướng tới tháp cao phương hướng đi đến. Nguyên Giang tức khắc cảm thấy đáy lòng buồn chồn, mấy ngày qua, hắn tuy rằng vẫn luôn ở tại Quan Nội, trừ bỏ ít có vài lần ở đi tìm tiểu sư điệt thời điểm gặp được, ngày thường rất ít nhìn thấy sư tôn. Sư tôn luôn luôn thích thanh tịnh, so với tâm đại văn thanh, hắn thực minh bạch sư tôn là thiệt tình không muốn nhìn thấy bọn họ này đó đệ tử. Lưu hắn ở chỗ này cũng chỉ là bởi vì hắn kim thân chưa phụ, miễn cương đồng ý mà thôi. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, đối với bọn họ tính toán việc, sư tôn kỳ thật là không thế nào nhận đồng, chẳng qua không nghĩ can thiệp mà thôi. Nếu hắn lao ở trước mặt hắn hoảng, lấy hắn tính tình phỏng chừng sẽ trực tiếp đem hắn ném văng ra. Cho nên hắn cũng liền hiểu chuyện. Tận lực không xuất hiện ở trước mặt hắn chọc hắn sinh khí Nhưng hiện tại muốn thượng tháp Hắn tức khắc có chút do dự Vì một cái đan lô đi lên quái rầy sư tôn Có phải hay không không tốt lắm Đan lô gì đó tùy tiện thượng nào mượn một cái cũng có thể a, Nhưng vân tiểu sư điệt rõ ràng không như vậy tưởng Trực tiếp đi nhanh liền hướng tới tháp thượng đi Thậm chí còn ngại tháp quá cao Bò đến quá mệt mỏi trực tiếp động thủ bố cái truyền tống trận đi lên Chờ Nguyên Giang phản ứng lại đây thời điểm Hai người đã truyền tống đến tháp đỉnh vừa nhấc đầu liền thấy được nhà mình vẻ mặt lạnh nhạt sư tôn, đang đứng ở phía trước vài thước xa địa phương. Chỉ thấy hắn như cũng là kia một thân như tuyết bạch đi ghề, chỉ là này sẽ trên quần áo vây quanh một kiện màu sáng túi, phá lệ đục lỗ, như mực tóc dài ngoài ý muốn toàn bộ văn khởi, đỉnh đầu phía trên đỉnh đầu viên thùng hình trường mũ đem sợi tóc tàng đến kín mít. Hắn đang đứng ở một cái tạo hình kỳ lạ đan lô bên cạnh, nhìn thấy hai người xuất hiện xoay người lại, lộ ra trong tay một con màu bạc, cái muống Nguyên Giang lập tức thói quen tính ôm quyền hành lễ, đệ tử gặp qua. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh Vân Kiểu lại trước một bước vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói, tổ sư ra, ngươi có phải hay không cầm đi phòng bếp đan lô? Nguyên Giang ngây người một chút, từ từ, như vậy cùng sư tôn nói chuyện thật sự có thể chứ? Ân. đối diện người nào đó vẻ mặt tự nhiên gật đầu, là ta lấy. Sự thật chứng minh, thật sự có thể. Ngươi phải dùng sao? Giã huyên đôi mắt đột nhiên sáng lên, muốn làm cái gì? đúng vậy, phải dùng một hồi. Vân tiểu chỉ chỉ bên cạnh nguyên giang giải thích, nguyên sư thúc chữa trị kim thân dược liệu tới rồi, hắn thương kéo mấy tháng, ta phải cho hắn luyện cái đan. luyện đan. gia huyên đôi mắt xoát một chút lạnh xuống dưới, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chuẩn đệ tử. nguyên giang bị xem đến cả người trật lạnh, theo bản năng run lên một chút, tiếp tục hành lễ nói, sư tôn, Ảo rất sao? như thế nào cảm giác sư tôn nghe được luyện đan, có chút thất vọng bộ dáng. thổ sư ra đây là đang làm cái gì? Còn cần bao lâu? Vân Tiểu nhìn về phía hắn bên cạnh người đan lô hỏi. Nguyên Giang lúc này mới phát hiện, kia đan lô hiện tại cư nhiên là khởi động, bốn phía linh khí dao động, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong ánh lửa lộ ra. Sư Tôn đây là ở luyện đan sao? Hắn tức khắc có chút kích động, phải biết rằng Sư Tôn rất ít tự mình động thủ luyện đan, mà hắn luyện ra đan dược thường thường đều là bọn họ sở không thể thành, không một không làm cho thiên điệu dị tượng, vô luận là đối với tam giới nào một giới tới nói không thể nghi ngờ đều là mong muốn mà không thể thành trí bảo. Thậm chí mỗi khi luyện ra, đều là hắn tân nghiên cứu chế tạo ra, thế gian chưa bao giờ xuất hiện quá kỳ đan. Đã hảo. Già huyên trả lời nói, ngươi tới vừa lúc, này liền mở ra đi. Nói xong hắn trực tiếp méo cái quyết, chỉ thấy đan lô thượng trận pháp tức khắc tối sầm đi xuống. Nguyên Giang không khỏi một trận khẩn trương, gắt gao nhìn chầm chầm kia đan lô, mắt thấy đan hỏa tắt đi xuống, lò thượng cái nắp chầm rãi mở ra. Khuyển khác chi gian một cổ nồng đậm mùi hương tức khắc cập vào trước mặt, hắn theo bản năng hít một hơi, chỉ cảm thấy kia vị hương trung mang ngọn, nhu hòa thấm người, không giống di vãng hắn biết bất luận cái gì đang ăn dược, còn không có nhìn thấy vật thật, nguyên giang cũng đã vô cùng kinh ngạc, không hổ là sư tôn, cư nhiên có thể luyện ra này chờ kỳ lạ đang ăn dược, hoàn toàn không có nửa điểm đan dược khó nghe dược vị không nói, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo chút không thể hiểu được, mỹ hương, gì, từ từ, mỹ hương, nguyên giang sửng sốt lại thấy đến nhà mình mơ ảo xuất Trần sư tôn, cầm cái muỗng ở đan lô thử đè xuống, sau đó vừa lòng mang sang một đại bàn màu trắng vật thể, vẻ mặt tự hào nói: "Đã chín, ta thử xem." Bên cạnh Vân tiểu, càng là vô cùng tự nhiên trực tiếp từ kia gương mặt đại bạch đoàn xé xuống một khối, nhét vào trong miệng, "Ân, cái này bánh gạo không tồi, hương mềm vừa phải." "Bất quá tổ sư gia, ăn ngon là ăn ngon, nhưng quá ngọt đối nha không tốt, ngươi đừng phóng nhiều như vậy đường." "Ân." Dạ huyên nghe lời gật gật đầu, Khoa tay muối chân một chút trên tay bánh gạo, phân ngươi một nửa. Ừ. Cảm ơn tổ sư ra, thiết tiểu khối một chút đi, một hồi muốn ăn cơm trưa. Có thể. Vì thế hai người vui sướng bắt đầu phân nổi lên bánh. Nguyên Giang. Nói, vừa mới cái kia là đàn lô đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Đàn lô không phải luyện đan sao. Vì cái gì ra tới sẽ là bánh gạo á huy. Vì cái gì đàn lô có thể luyện ra bánh gạo tới. Vê đút, vê đút. Càng quan trọng là. Nhà hắn sư tôn vì cái gì lại ở chỗ này luyện bánh gạo. Hơn nữa tiểu sư Điệt còn vẻ mặt bình thường bộ dáng. Là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Hắn là ở làm mộng đi, tuyệt đối đúng vậy đi. chương 163 chữa trị kim thân. Nguyên giang cả người đều không tốt, phân xong bánh gạo vân kiểu lại trực tiếp kéo ra cái kia trang dược liệu túi chữ vật, bắt đầu từng cái ra bên ngoài đào linh thực tiên thảo. Mỗi đào một kiện, liền đặt ở vừa mới mở ra đan lô cái nắp thượng phóng một chút, làm như ở cân nặng. Ngay sau đó thập phần tùy ý một cổ nao nhét vào đan lô bên trong. Từ từ, Nguyên Giang lúc này mới phản ứng lại đây, nhịn không được tiến lên một bước nói, tiểu sư điện, ngươi liền như vậy. Bỏ vào đi. Không cần lấy ra tinh hoa, không cần cô động sao. Đúng vậy. Vân Tiểu Hồi đến vẻ mặt đương nhiên, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, không cần lo lắng, đan lô nội có đi chấn quyết, có thể tự động thanh khiết, sẽ không có bánh gạo vị. Hắn không phải lo lắng xuyến vị A huy. Ngươi cứ như vậy tùy tiện đem dược liệu toàn nhét vào đi thật sự có thể luyện thành đan dược sao?" Nguyên Giang nhìn những cái đó hoa đại đại giới mới tìm tới dược liệu, chỉ cảm thấy từng đợt thì đau, cố tình hắn lại ngượng ngùng mở miệng nghi ngờ. "Tiểu sư điệt luyện đan thuật chính là sư tôn thân thụ, hắn nếu là hoài nghi luyện không thành, chẳng phải là công nhiên đánh sư tôn mặt." Hắn càng muốn liền càng rồi rắm, Vân Tiểu cũng đã động thủ đắp lên đan lô. Nguyên bản hắn cho rằng nàng sẽ trực tiếp ngự hỏa luyện đan, lại phát hiện nàng liền đào ngự hỏa phù ý tứ đều không có. Ngược lại duỗi tay hướng tới đan lô trung gian một chỗ điểm một chút, làm như xúc động cái gì. Ngay sau đó Nguyên Giang nhìn đến cuộc đời này tới nay, nhất xem thế là đủ rồi một màn. Chỉ thấy bốn phía bạch quang đại lượng, vô số quang mang xuất hiện ở đan lô bốn phía, tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ đan lô đều vây đến chặt chặt chẽ chẽ. Phản phất ở bốn phía hơn nữa một tầng thật dày màn hào quang giống nhau, đem toàn bộ tháp đỉnh ấn đến một mảnh bạch mang. Nguyên Giang đều sợ ngây người, trận mắt há hốc mồm nhìn cái kia sáng lên Một lát mới phản ứng lại đây đó là cái gì, này, này tất cả đều là trận pháp, kia đan lô bên cạnh tầng tầng lớp lớp, cư nhiên đều là các loại trận pháp, này đó trận pháp nhiều đến không đếm được, lại tương sinh gắn bó tạo thành một cái hoàn chỉnh tổ hợp trận. Đây là đan lô sao, đây là cái trận pháp khí đi. Bên kia Vân Kiểu cũng đã thói quen tính giơ tay, từng cái bắt đầu nhẹ điểm khởi mặt trên trận pháp tới. Mỗi điểm một chút, mặt trên trận pháp liền có một cái biến thành màu đỏ, nàng làm như đối này đó trận pháp thập phần quen thuộc. Mắt nhìn thẳng liền điểm mười mấy hạng, giống ở lựa chọn cái gì công năng dường như. Một lát lại ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Giang, Nguyên Sư Thúc, ngươi thích cái gì vị đang dược. Ha! Nguyên Giang sửng sốt, ý gì? Vân tiểu lại tiếp theo giải thích nói, là mềm mại hình, thanh hương hình vẫn là tiêu chuẩn hình. Cái quỷ gì? Ta luôn luôn tới là thích thanh hương hình, nhưng lão nhân thích mềm mại hình. Ngươi nếu là không xác định, ta cho ngươi tuyển tiêu chuẩn hình đi. Từ từ. Ngươi nói chính là đan dược sa vi. Vẫn tiểu lại trực tiếp qua tay lựa chọn bên cạnh một cái trận pháp. Ngay sau đó chỉ thấy đan lô quanh thân trận pháp nháy mắt vừa thu lại liền biến mất, lại biến trở về cái kia phổ phổ thông thông chỉ là tạo hình có chút kỳ lạ đan lô. Nguyên Giang lại có thể cảm giác được, vừa mới tiểu sư điện lựa chọn kia mấy cái trận pháp đang ở đan lô nội không ngừng vận chuyển. Bốn phía càng là đột nhiên linh khí đại trướng, toàn bộ hội tụ tới rồi đan lô bên trong. Hảo, chờ một canh giờ sau tới thu đan là được. Vân Tiểu quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sát trời, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía bên cạnh ăn bánh người nào đó nói, tổ sư ra đã chính ngọ, đi xuống ăn cơm. Người nào đó đem trong tay dư lại nửa khối bánh gạo, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào, lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, khả. Vì thế hai người đồng thời xoay người liền đi, đang định xuống lầu, lại nhìn đến Nguyên Giang hoàn toàn không có động, còn vẻ mặt mộng bức nhìn đàn lô. Nguyên Sư Thúc, đi a. Không, hắn phải đợi một chút, hẳn là lập tức là có thể tỉnh lại đối này nhất định là ngộ thằng đến thân thủ bắt được đã luyện chế tốt đan dược nguyên giang cũng không dám tin tưởng trên đời sẽ có như vậy luyện đan thần khí hoàn toàn không cần đan sư chính mình là có thể chủ động luyện ra đan tới nếu không phải nhìn đến kia tầng tầng lớp lớp trận pháp nguyên giang cũng không dám tin tưởng đây là một cái phổ phổ thông thông đan lô không phải sinh linh trí đan lô tinh hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy nghịch thiên thần khí tuyệt đối là sư tôn luyện sau lại hỏi qua bạch duật mới biết được sư tôn tuy rằng cấm một tay nhưng chủ yếu vẫn là xuất từ tiểu sư đệ Văn Thanh cùng Văn sư Điệt liên thủ lăn lộn ra tới Văn Thanh phụ trách luyện chế đan lô ngoại hình Tiểu sư Điệt suy đoán ra những cái đó trận pháp mà hắn sư tôn chỉ là ở nguyên bản cơ sở thượng bỏ thêm một ít chừng, nấu tạc nướng buồn công năng nhìn trên tay tản ra kim sắc ánh sáng nhạt đan dược Nguyên Giang đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh hiện tại huyền môn đệ tử đều như vậy ưu tú sao ngay cả tiểu sư đệ hạ phàm mới bao lâu cư nhiên là có thể luyện ra như vậy đan lô hắn. Có phải hay không cũng muốn trùng tu một chút? Muốn thủy sao? Thấy hắn chậm chạp không ăn đan dược, vân tiểu theo bản năng để chén nước qua đi. Nguyên Giang ngẩn ngơ, ngơ ngác tiếp nhận thủy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính là vì sao phải cho hắn thủy? Một lần ăn ba viên. Rốt cuộc viên có điểm đại, vân tiểu thói quen tính nhắc nhở nói, chú ý mấy ngày nay không cần ăn phát tính đồ ăn giống thịt dê, cà tím, gạo nếp, tuân, cua từ từ. Nguyên Giang sững sờ. Vừa định nói chính mình đã tích lốc, bên cạnh lại đột nhiên vươn một bàn tay, vẫn luôn gặm bánh quy nhỏ người nào đó, vẻ mặt bình tĩnh di đi rồi hắn bên cạnh trên bàn trà mâm đường trái cây. Dạ huyên nghiêm trang mở miệng, ngươi không thể ăn. Tiểu đồ tôn nói, Nguyên Giang sử sốt, tiểu sư điệt giống như chưa nói không thể ăn trái cây đi. Tổ sư ra đến là bên cạnh lão nhân sắc mặt tối sầm, sốt ruột nói, kia bàn là của ta. Nguyên Giang không thể ăn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vì sao muốn cướp hắn mâm đựng trái cây? Người nào đó cương một chút, trực tiếp đem mâm thu lên, làm bộ không có nghe được bộ dáng. Nha đầu. Lão nhân vẻ mặt lên án nhìn về phía Vân tiểu. Nguyên Giang. Vân tiểu. Cái kia, sư thúc ngươi uống thuốc trước đã. Vân tiểu trực tiếp nói sang chuyện khác, nàng có thể làm sao bây giờ? Còn có thể cướp về sao tích? Hảo. Hảo. Nguyên Giang khụ một tiếng, vội vàng từ đan dược trong bình lại đảo ra hai viên nuốt đi xuống. Bạch dược. Đan dược vừa vào khẩu. Nguyên Giang chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng ở trong cơ thể tản ra, bắt đầu tầm bổ nổi lên hắn nguyên thần, thả hướng tới thức Hải hội tụ. Hắn cả kinh, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại ngưng thần tinh khí. Không đến một lát, hắn liền cảm thấy Dũng manh vào thức Hải trung kia cổ lực lượng đang ở chưa trị hắn đã vỡ vụn kim thần, mà nguyên bản chỉ cần một xúc động liền đau đớn muốn chết thức Hải cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, toàn thân nói không nên lời thoải mái, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình rơi xuống tu vi. Chính phong thả bắt đầu khôi phục, Ngắn ngủ nhập định nửa khắc chung Kim thân cũng đã rất tốt Trong cơ thể kia cổ chứa chỉ chi lực cũng có thể tự hành vận chuyển Nhìn không được kinh hỉ mở mắt Kích động nhìn về phía vân tiểu nói Ta Ta kim thân thật sự đã bắt đầu khôi phục. Chờ ngày mai lúc này Ngươi lại ăn ba viên Lại điều tức cái mấy ngày Hẳn là liền sẽ hảo toàn Vân tiểu nói Hảo Ta nhớ kỹ Nguyên giang kích động gật gật đầu Hắn là thật sự không nghĩ tới này Đan dược hiệu quả sẽ tốt như vậy Chiếu như vậy đi xuống, không ra 10 ngày công phu chính mình kim thân là có thể khôi phục, hắn vội vàng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đà Tạ tiểu sư điện." Vân tiểu nghiêm trang hồi, "Ngươi là ta sư thúc, đừng khách khí. Dù sao là thanh toán tiền." Nguyên Giang còn tưởng nói vài câu cái gì, một cái mang theo đầy người âm khí thân ảnh, phong giống nhau vội vã quát tiến vào, người chưa tới thanh tới trước. "Vân sư muội, ta tra được Giả Mạo Hàn sư huynh người." Chương 164 có manh mối. "Ngươi tới đúng là tịch đẳng." làm như sốt ruột tới rồi, còn dùng thượng thuật pháp mới vừa vào nhà một cái không dừng lại, mắt thấy liền phải hướng tới vân tiểu phương hướng một đầu đụng phải đi lên. Vân tiểu hoàng sợ, vừa định muốn né tránh, có cái gì lại trước hắn một bước từ bên cạnh người bay đi ra ngoài, bùm một tiếng nện ở tịch đằng trên mặt, rõ ràng là không có thật thể âm hồn, tịch đằng lại chỉ cảm thấy toàn bộ hồn thể đều bị ngã văng ra ngoài, bá kỷ một chút liền vỗ vào phía sau trên tường. một viên mượt mà vật thể từ trên mặt hắn trượt xuống dưới, tụ cục lăn đến trên mặt đất. Túi đầu vừa thấy, phát hiện kia chỉ là một cái nửa thanh không hồng trái cây, trên mặt lại có loại bị đánh lõm vào đi đau đớn. Ba người. Tiên lặng quay đầu nhìn về phía nào đó hắt một khuôn mặt, dơ tay liền ném trái cây người. ân, Nên may mắn tịch đằng là âm hồn, không cần ngoi tường sao. Tịch đằng che lại sinh sôi bị tạp ra cái thật lớn quầng thâm mắt mặt, từ trên tường phiêu xuống dưới. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện vân kiểu bên cạnh cái kia cả người tản ra khí lạnh người. Sư. Sư tổ. Sức khác chân tiếp theo mềm, bùng một chút liền quỳ xuống, đệ tử gặp qua sư tổ. Dạ huyên hừ lạnh một tiếng, trong tay tưởng lại ném văng ra trái cây vừa chuyển, nhét vào trong miệng, xuân đệ tử dậy ra quả nhiên càng xuẩn. Xem ra nên cấp những người này thiết cái gác cổng. Tịch huynh, sao ngươi lại tới đây, có việc? lão nhân hỏi. Tịch đăng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng gấp giọng trả lời, là về giả mạo hàn thư người kia sự, ta tra được manh mối. Nhanh như vậy, mấy người cả kinh. Nguyên Giang trực tiếp trước một bước nói, là ai? Cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm? Tịch Đăng lắc lắc đầu, tiếp theo lại vẻ mặt hương phấn nói, ta tìm vân sư mội cấp kia phân danh sách tra xét một chút, phát hiện mặt trên sở liệt người đại bộ phận sau lưng đều có người thao túng. Tuy rằng những người đó các có bất đồng, nhưng thần kỳ chính là đều cùng một chỗ có liên hệ. Là chỗ nào? Nguyên Giang hỏi. Tịch Đăng thần sắc đổi đổi, trầm giọng nói, thu linh vực. Cái gì? Nguyên Giang cả kinh. Có chút không thể tin được mở to mắt. Tu linh vực. Vân Tiểu cảm thấy có điểm quân hai, nghĩ lại tưởng mới trầm giọng nói, là minh giới bảy vực chi nhất tu linh vực sao. Đúng vậy. tịch đăng vội vàng gật đầu nói, bảy vực chi gian có âm hà cách trở, trừ bỏ riêng la ngay cả quỷ phán âm sai đều không thể một mình vượt vượt hành động. Nhưng những người đó lại đều có thể cùng tu linh vực nhắc lên chút quan hệ, hơn nữa vẫn luôn cùng bên kia có lui tới. Ta ngày hôm qua tìm được rồi trong đó một cái, vốn định nhân cơ hội tìm hiểu chút tình huống không nghĩ tới lại làm hắn trốn thoát. Ngươi cùng hắn đánh nhau rồi." Nguyên Giang khỏe miệng vừa kéo, Tịch Đăng tính tình này cùng hắn đại sư huynh đến là giống nhau như lúc. Tịch Đăng có chút chột dạ gãi gãi đầu nói, "Ta đây cũng là sốt rồi sao, còn hảo Tịch Kỳ sư huynh nhắc nhở ta siêu tầm hắn ẩn thân chỗ, đến là tìm được rồi vài thứ." Hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng từ bên cạnh người móc ra một tiết vật phẩm, nhìn ra huyên liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối ý tứ, mới đứng dậy đưa tới, chính là cái này. Vân Tiểu thuận tay tiếp nhận đi tinh tế vừa thấy, mới phát hiện đó là một tiết bàn tay lớn lên nhánh cây, mặt trên ẩn ẩn phát ra âm khí cùng một tia không dễ phát hiện yêu khí. Cùng sinh chi? Nguyên giang kinh hô ra tiếng, Vân Tiểu cũng khẽ như mày. Gì? Đến là bên cạnh lão nhân vẻ mặt một bước Cái gì kêu cùng sinh chi? Đây là có cây loại yêu tộc bản thể một bộ phận. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, giải thích nói, Ngự yêu tập chương 3 thứ 6 tiết có ghi, chỉ cần trên người mang theo này nhánh cây. Như vậy mang theo người chỗ đã thấy hết thảy, đều sẽ bị kia yêu tộc sở cảm giác đến. Tu vi thấp ý chí không kiên định người, còn có khả năng bị đối phương thao túng. Bất quá nàng xoay chuyển trên tay nhánh cây, ánh mắt trầm trầm. lẽ ra minh giới không có khả năng coi yêu tộc mới là, còn có thể mang theo bản thể xuất hiện. Có thể lâu dài ngốc tại minh giới đều là hồn thể, vô luận là người sống vẫn là sống yêu, ở minh giới lâu rồi là sẽ bị âm khi ăn mòn, chậm rãi hóa thành cho bụi. Nhưng này cùng sinh chi lại dường như không có loại tình huống này. nay cùng sinh chi giống như cùng bình thường không giống nhau. Vân Kiểu dối tay cảm ứng một chút trong tay nhánh cây, khẳng định nói, chi chung yêu khí cùng âm khí dường như cũng không có lẫn nhau bài xích. Nói cách khác nguyên giang lời nói đến một nửa lại dừng lại, cùng Vân Kiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Lập tức quyết đoán trực tiếp nhó quyết, hướng tới kia nhánh cây đánh đi. Ngay sau đó kia nhánh cây bá lạc một chút bốc cháy lên. Vân Tiểu bùng lỏng tay toàn bộ nhánh cây lúc này mới biến thành cho tàn. Gì? Như thế nào thiêu? Lao nhân theo bản năng hỏi, không nói là manh mối sao. Một bên tịch hợp kỳ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nguyên Giang sắc mặt trầm xuống, lúc này mới giải thích nói, thứ này có thể bị ngươi tìm, liền chứng minh mặc dù là ở minh giới cũng có thể hữu dụng. Nếu sau lưng người có thể sử dụng cùng sinh chi cảm ứng đối phương hành động, hiện tại này nhánh cây ở chúng ta nơi này, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? tịch đăng cùng lao nhân lúc này mới phản ứng lại đây, hít hà một hơi, kia. Kia đối phương chẳng phải là đã phát hiện chúng ta. Nguyên Giang khẳng định nói, tịch đăng sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, có loại giúp đảo vội cảm giác, đều do ta, sư thúc chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Bị đối phương biết bọn họ ở tìm hắn, phòng trừng chỉ biết tàng đến càng sâu. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trực tiếp đi tìm tu linh vực diêm la cha một cha xét. Nguyên Giang than một tiếng Đáng tiếc tu linh vực chủ quản chính là yêu linh giới âm hồn, cùng tiên giới quan hệ cũng không coi ưu lăng vực như vậy hài hòa, phòng trừng không có như vậy dễ nói chuyện, đối phương có nguyện ý không làm cho bọn họ nhập vực còn không nhất định đâu. Hắn nghị nghị quay đầu nhìn về phía bạch giọt nói, bạch sư điện, việc này rốt cuộc sự tình quan ưu lăng vực, ngươi là ưu lăng tân chủ, từ ngươi ra mặt cùng tu linh vực diêm la nói chuyện càng tốt. a ta, lão nhân thói quen tính nhìn về phía vân tiểu Ta cũng đi thôi. Vân tiểu cũng ra tiếng nói. Việc này dù sao cũng phải giải quyết. Chúng ta muốn hay không trước thông chi tịch kỳ sư huynh. Tịch đăng đề nghị nói, từ thế gian là vô pháp trực tiếp đi tu linh vực, hơn nữa các vực chi gian co âm hà cách trở, chúng ta mấy cái trừ bỏ nguyên sư thúc, phỏng chừng đều không qua được, sư huynh hẳn là có biện pháp, không bằng trước. Không cần. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một đạo đạm mạc thanh em đột nhiên vang lên. Bốn người sửng sốt, theo bản năng đồng thời quay đầu, lại nhìn đến vẫn luôn không có mở miệng, một mình gặm bánh quy nhỏ người nào đó đột nhiên đứng dậy giơ tay hướng tới không trung một hoa tức khắc bốn phía không gian một trận vần mèo trực tiếp nứt ra rồi một cái tối tâm cửa động đại lượng âm khí từ bên trong bừng lên chỉ thấy bên trong quỷ ảnh đông đưa ẩn ẩn còn có thể nhìn đến nơi xa tấm bia đá phía trên tu linh chữ nguyên giang tịch Đằng, bạch duật vân tiểu một lời không hợp liền khai giới môn tổ sư gia ngài lần sau khai quải phía trước có thể để cái tình không đi thôi dạ nguyên quay đầu lại nhìn tiểu đồ tôn liếc mắt một cái. Trực tiếp liền hướng tới kia cửa động đi vào Vân tiểu cùng bạch duật rốt cuộc thấy được nhiều Trước một bước phản ứng lại đây Lập tức theo đi vào tinh hợp kỳ tâm đại Sửng sốt một chút cũng đuổi kịp Đến là nguyên giang ngẩn ngơ Một lát mới hồi phục tinh thần lại Từ từ Sư Tôn cũng phải đi minh giới Mạc Danh nhớ tới vạn năm trước Sư Tôn tâm huyết dâng trào đi một chuyến tiên giới Sau đó Hắn đột nhiên run lên Lập tức đuổi theo đi Sư Tôn Không cần A Trước 165 đi trước Vương Thành mấy người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chỉ là chớp mắt công phu cũng đã thân ở minh giới. phía sau chậm rãi chạy xuôi chính là U Minh sông ngầm, phía trước còn lại là mấy điều con duyên về phía trước tiểu đạo. ven đường còn lập một khối cao lớn tấm bia đá, mặt trên rõ ràng có khắc hai cái chữ to, Tu Linh. Ân, thực hảo một bước đúng chỗ, Tu Linh vực là tới rồi, nhưng mấu chốt là nơi này là nào? bọn họ muốn như thế nào đi tìm Tu Linh Diêm La? Nay hẳn là Tu Linh vực sông ngầm phụ cận. Nguyên Giang mọi nơi nhìn thoáng qua suy đoán, nghĩ lại tưởng lại tiếp tục nói, tu linh vực Vương Thành liền ở trong tối hà phụ cận, tu linh diêm la hẳn là liền ở Vương Thành Trung, hẳn là ly này không xa, sư tôn chúng ta hắn vừa muốn nói gì, vừa nhắc đầu lại đụng phải một trường xa lạ mặt, hợp với thân hình cũng lùn không ít, tức khác sử sốt, người ai? Theo bản năng mọi nơi nhìn nhìn, sư tôn đâu? Mới vừa còn ở trước mặt đâu? Bên cạnh Vân Kiểu lại thuận miệng trả lời, đây là tổ sư ra gia ngoại giao chuyên dụng hình tượng, thói quen liền hảo. Gì? Hắn nhất thời không nghe minh bạch. Đừng hoài nghi, đây là tổ sư ra. Bạch duật vũ vũ vai hắn nói tiếp, lại thừa dịp phía trước người không chú ý, tiểu tiểu thanh bỏ thêm một câu, tổ sư ra gương mặt kia. Ngươi hiểu, cho nên hiện tại hắn ra cửa đều sẽ đổi một khuôn mặt. Tuy rằng đổi đều là cùng trương Nguyên Giang sửng sốt một chút, nhớ tới nhà mình sư tôn nào đó đặc tính, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, ơn, đổi mặt đến là cái hảo biện pháp. Chỉ là nhà hắn sư tôn là dễ nói chuyện như vậy người sao hắn nhìn không được cũng hạ giọng hỏi đây là vị nào anh hùng cấp sư tôn tưởng biện pháp hiện tại còn sống sao lão nhân nhà ngươi sư tôn ở ngươi trong lòng là có bao nhiêu bạo lực này âm hồn như thế nào ít như vậy vân tiểu mọi nơi nhìn nhìn nhìn không được mở miệng nói tịch đang sửng sốt lập tức giải thích nói tiểu sư muội có điều không biết có thể bị dẫn vào tu linh vực đều là yêu linh giới âm hồn Nói cách khác sinh thời đều là sơn dã tinh quái hoặc khai trí yêu linh vật trở. Thế gian vạn vật có thể khai trí vốn là không nhiều lắm, hơn nữa yêu loại tu luyện không dễ thả số tuổi thọ lâu dài, sau khi chết ngã xuống đến này âm hồn tự nhiên không nhiều lắm, không thể cùng nhân giới so sánh với. Vân Tiểu lúc này mới phản ứng lại đây, nói cách khác có thể tới này trô quỷ vực tất cả đều là yêu hồn. nang tinh tế vừa thấy, quả nhiên nhìn đến ngẫu nhiên thổi qua âm hồn, cũng không phải mỗi người đều có hoàn chỉnh hình người. Có chút còn trường chút kỳ quái bộ vị, tỉ như tam giác lỗ thai, thật dài cái đuôi từ từ. Chúng ta đây hiện tại muốn chạy đi đâu, mới có thể đi đến vương thành. Lao nhân cũng nhịn không được hỏi. Tịch đăng vừa định nói, cảm ứng một chút âm khí liền có thể. Phía trước dạ huyên lại trực tiếp dương lên tay nói, bên này. Tức khác làm như một đạo cuồng phong thổi qua, bốn phía âm khí đột nhiên hướng tới hai sườn tản ra, sinh sôi cách ra một cái nói thẳng hướng tới phía trước mà đi. Bốn người sửng sốt, vội vàng theo đi lên. Quả nhiên có ngoại quả chính là Hảo A. Nguyên Giang nói được không sai. Tu Linh Vương Thành đích xác khoảng cách sông ngầm không xa, bọn họ mới vừa đi 15 phút bộ dáng, phía trước gần ẩn thấy được quỷ thành bóng dáng, bốn phía âm khí cũng nồng đậm lên. Là Tu Linh Vương Thành. Tịch Đăng vui vẻ, lập tức liền ra tốc hướng tới bên kia thổi qua đi, hợp với mặt sau lão nhân cũng nhanh hơn bước chân. Chờ một chút. Vân Tiểu lại sắc mặt trầm trầm, duỗi tay một phen đem lão nhân cấp tún trở về. Lão nhân dưới chân vừa trượt. Thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, làm sao vậy? Tịch Đằng cũng là dừng lại. Các ngươi không cảm thấy Vân Kiểu mọi nơi nhìn lướt qua Tả Hữu, ánh mắt trầm trầm, nơi này quá an tĩnh sao? Mấy người sửng sốt, theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, đích xác bọn họ một đường đi tới, bốn phía đi ngang qua âm hồn ít ỏi không có mấy, kỳ quái chính là càng đi bên này đi ngược lại càng ít. Hiện giờ mau đến cửa thành, bên người lại nhìn không tới nửa cái âm hồn. Theo lý thuyết, nơi này là vương thành, hẳn là càng thêm náo nhiệt mới là trong lúc nhất thời đấy lòng mọi người đều là trầm xuống tình huống này đích xác thực không bình thường nay cửa thành cư nhiên không có thủ vệ nguyên giang càng là trực tiếp kinh hô ra tiếng mang chút không dám tin tưởng nhìn về phía trước cửa thành mọi người lúc này mới phát hiện nếu đại một tòa vương thành cửa thành mở rộng ra phía trước lại trống rỗng đừng nói là âm hồn hợp với âm sai bóng dáng cũng không có nhìn đến nửa cái đây là tòa không thành phía trước dạ huyên đột nhiên mở miệng ngữ khí khẳng định mọi người đồng thời sửng sốt Mấy người bước nhanh đi qua, thật lớn cửa thành an an tĩnh tĩnh sớm mở ra, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến trong thành chính phố, hai sườn còn có thể nhìn đến một đám tiểu quán, chỉ là trên đường lại trống không một hồn, hợp với quầy hàng thượng cũng không có bất luận cái gì quỷ ảnh. Này, như thế nào sẽ? Tịch đăng đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, không có khả năng à, rõ ràng tịch kỳ sư huynh hôm qua mới đưa tin thử quá tu Linh Diêm La, đối phương rõ ràng liền ở Vương Thành Trung. Như thế nào sẽ trong một đêm nơi này liền thành không thành trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào xem nguyên giang trầm giọng nói mấy người gật đầu bước nhanh hướng trong đi vào vân tiểu cũng xoay người vừa muốn đuổi kịp lại đột nhiên cảm giác một cổ đặc thù âm khí sẽ qua ẩn ẩn mang theo nào đó quy luật nàng trong lòng trầm xuống từ từ nàng dôi tay muốn kéo người lại vẫn là chậm một bước chỉ tới kịp kéo lại lão nhân đi đằng trước tịch đằng mới vừa bước vào cửa thành thân hình nhoáng lên đột nhiên trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Thích huynh, thích sư điệt, hai người kinh hô ra tiếng, theo bản năng miết quyết, lại như thế nào đều tìm không tung tích của đối phương. Vừa muốn không phải vân Tiểu lôi kéo, bọn họ khả năng cũng đã một đầu đâm đi vào. Nha đầu, vừa mới rốt cuộc là cái gì? Lao nhân gấp giọng hỏi. Cửa bố có trận pháp? Vân Tiểu trầm giọng trở về một câu. Trận pháp? Cái gì trận? Lao nhân cả kinh, cái dạng gì trận pháp cư nhiên liền nguyên sư thúc cùng nha đầu đều không có trước tiên cảm ứng ra tới. Tình huynh đi nơi nào? Sẽ không xảy ra chuyện đi." Vân Điểu xoay người mọi nơi nhìn nhìn, tìm vị trí cảm ứng một chút trận pháp trung hơi thở, một lát mới trầm giọng nói, "Ta chưa thấy qua như vậy trận pháp, bất quá hẳn là cái cùng loại với truyền tống che giấu linh tinh trận." Nhị sư, tịch sư huynh hẳn là bị truyền tới một cái khác địa phương đi, chỉ là nơi đó ta nhất thời truy tung không đến." Nàng hơi hơi nhăn lại mi, vừa mới thử tra xét một chút trận pháp bên kia, lại chỉ tìm được một mảnh hư vô, giống như bị Cái gì ngăn cản giống nhau? Hơn nữa toàn bộ trận giống như còn mang theo một tia nàng chưa bao giờ gặp qua hơi thở. Này hơi thở thập phần kỳ quái, như là âm khí rồi lại so âm khí càng thêm lạnh băng. Xem ra chỉ có làm rõ ràng bày trận người là ai, mới có thể tìm tịch sư điện. Nguyên Giang trầm giọng nói, tiểu sư điệt nhưng có biện pháp bài trừ cái này trận pháp. Ta thử xem. Vân Kiểu gật đầu, lại lần nữa nhìn một lần trận pháp, do dự xoay người đi đến phía bên phải, di động bên cạnh trận thạch. Quả nhiên ngay sau đó chỉ thấy bạch quang trật lóe, không chung xuất hiện một cái trận pháp tàn tượng, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trước mắt. Hảo, vào đi thôi. Vân tiểu gật gật đầu, nguyên giang cùng lao nhân lúc này mới nhấc chân theo đi vào. Chỉ có một bên dạ huyên dừng một chút, khẽ nâng đầu nhìn thoáng qua cửa thành, ánh mắt hiếp lại mị, một lát dứt khoát lưu loát theo tiểu đồ tôn đi vào. Tính. Dạ nam nhân không quan trọng. chương 166 tùy tay hủy đi thành. Liên ở mấy người đi vào bên trong thành ngáy mắt. Toàn bộ vương thành làm như bị xé xuống một tầng cái gì ngụy trang giống nhau, toàn bộ trong thành cảnh tượng tức khắc biến thành mặt khác bộ dáng. Nguyên bảng ngay ngắn trật tự trên đường phố lúc này lại một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là tàn tường bức tường đổ, làm như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến giống nhau, trừ bỏ cửa thành hoàn hảo bên ngoài, cái khác địa phương đều sập thành một mảnh phế tích. Càng quan trọng là, bên trong thành cư nhiên nhìn không tới nửa cái âm hồn. Mau xem không chung. Lão nhân đột nhiên chỉ vào phía trên nói, bọn họ ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy phía trên đột nhiên thường thường xuất hiện mấy cái quỷ ảnh kia bóng dáng cực đạo làm như cái gì ảo giác giống nhau chợt lóe liền biến mất đó là tàn hồn tiêu tán sau tàn tượng nguyên giang sắc mặt trầm đi xuống tàn hồn chỉ có ở hồn phách bị xé nát lúc sau còn lại mới có thể xưng là tàn hồn thấy rõ chút những cái đó tàn tượng số lượng khi mấy người đều không khỏi đồng thời hít hà một hơi nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì lão nhân vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi nguyên giang sắc mặt cũng hắt thành đáy nổi Châm giọng nói, có người tàn sát dân trong thành. Hơn nữa đổ vẫn là quỷ vực Vương Thành. Lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, quỷ vực Trung Bốn Di chính là đã chết tâm hồn, tàn sát dân trong thành kia chẳng phải là. Hồn phi phép tán. Kia tu linh vực Diêm La hắn còn ở sao? Hẳn là còn ở. Nguyên Giang Nghĩ nghĩ khẳng định nói, Diêm La nếu Nga xuống, Diêm La lệnh liền sẽ tái hiện quỷ vực khác chọn tân chủ, hơn nữa quỷ vực cái khác Diêm La đều sẽ có điều cảm ứng. Hiện giờ trừ bỏ bạch sư điệt cũng không có nghe nói có tân diêm là xuất hiện tin tức, cho nên hắn hẳn là còn ở tu linh vực. Chúng ta chạy nhanh tìm xem đi, không chuẩn tịch sư huynh cũng bị vây ở này bên trong thành. Vân tiểu nhắc nhở nói. Hai người gật gật đầu, lão nhân vội vàng móc ra đưa tin phủ, gọi vài tiếng tịch đẳng tên, không ngoại ý muốn tịch đằng bên kia không có bất luận cái gì phản ứng. Nguyên Giang cũng niết quyết bắt đầu ở trong thành siêu tầm khởi âm hồn hơi thở, một lát mày nhăn đến càng sâu. Không được. Này trong thành tàn hồn mảnh nhỏ quá nhiều, âm khí quá mức hỗn độn, căn bản vô pháp dùng tìm tung quyết đi truy tìm. Nguyên Giang cũng lắc lắc đầu, mày càng nhăn càng sâu, này trong thành quá lớn, đáng tiếc ta kim thân chưa khôi phục, không thể dùng nguyên thần điều tra. Hắn càng muốn liền càng sốt ruột, lớn như vậy quỷ thành, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tìm ra đối phương tới, trừ phi. Nguyên thần cường đại đến có thể che lại cả tòa thành. Hắn theo bản năng nhìn về phía tiểu sư điệt phía sau vẻ mặt đạm mạc người nào đó, không không không. Sư tôn từ trước đến nay không thích nhúng tay tam giới sự, có thể rút bọn hắn mở ra giới môn lại đây, đều đã xem như kỳ tích, sao có thể sẽ rút? Tổ sư ra, có thể hay không phiền tói ngươi hỗ trợ tìm một chút? Vân Tiểu đột nhiên quay đầu nói, liền tinh tìm không thấy tịch sư huynh, có thể tìm được cái hoàn chỉnh em hồn hỏi một chút cũng đúng à? Hảo! Dạ Huyên gật đầu! Nguyên Giang, nói tốt không nhúng tay đâu! Không! Này tuyệt đối không phải nhà ta sư tôn! Dạ Huyên trực tiếp giơ tay! Mấy người chỉ cảm thấy có cái gì nháy mắt từ toàn bộ thành đảo qua, như gió nhẹ quá cảnh giống nhau không dấu vết. Không đến một tức thời gian, hắn trực tiếp nhìn về phía phía trước mở miệng nói, này trong thành hiện tại chỉ có một tâm hồn, ở phía trước 500 bước tả hữu ngầm. Ngầm. Vân Tiểu sửng sốt. Đại khái mấy trăm trượng thâm. Giả huyên lại bỏ thêm một câu. Mấy người nhìn nhau một bước, vội vàng hướng tới hắn nói phương hướng mà đi, đi tới trong thành một mảnh đất trống phía trên, bốn phía trống rông một mảnh chỉ có trung gian có một ngụm âm giếng ẩn ẩn có thể nghe được sông ngầm tiếng nước đại lượng âm khí từ trong giếng quần cuộn không ngừng toát ra tới hay là này khẩu giếng thông xuống đất hạ nguyên giang nhìn miệng giếng nói hẳn là vân tiểu thói quen tính dỗi tay cảm ứng một chút quả nhiên nhận thấy được không ít trận pháp dao động giếng này rất sâu phía dưới có rất nhiều trận pháp dao động hẳn là bày không ít trận pháp hơn nữa mỗi người đều là sát trận đại khái có bao nhiêu trận pháp nguyên giang hỏi mấy chục Thượng trăm cái. Hoặc là càng nhiều. Nàng chỉ có thể cảm ứng được khoảng cách miệng giếng mấy chục trượng tả hưu khoảng cách. Xuống chút nữa chính là âm hà. Bên trong có hay không nàng cũng không biết. Xem ra đối phương đã sớm thiết hảo bấy dập. Chờ chúng ta đi xuống. Nguyên Giang thần sắc trầm trầm kia làm sao bây giờ? Lão nhân nhìn nhìn miệng giếng nói. Nhiều như vậy trận pháp. Muốn giải tới khi nào? Chỉ có thể Nguyên Giang vừa định nói tiếp nhìn xem. Không cần. Bên cạnh dạ huyên lại đột nhiên ra tiếng. Mấy người còn không có phản ứng lại đây, lại nhìn đến hắn rỗi tay méo cái quyết, trong lúc nhất thời kìm quang đại lượng, một cái thật lớn trận pháp liền xuất hiện ở mọi người phía trên, nháy mắt bao phủ ở nửa cái quỷ thành, nồng đậm kim sắc quang mang tức khắc đem quỷ thành chiếu ra một mảnh nhân gian sáng ời. Ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy dưới chân một trận đất rung núi chuyển, răng rác sát một trận vang, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cái khe, làm như đại địa bị sinh sôi xé rách khai giống nhau. Ba người thân hình không song, nguyên giang tu vi cao còn hảo Bên cạnh lao nhân cùng vân kiểu, trực tiếp thân hình nhoáng lên dưới chân không song, liền hướng tới mặt sau ngã xuống. Mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất, bên cạnh người đúng lúc vươn một bàn tay, đỡ vân kiểu một phen, ổn định nàng thân hình. Sau đó, lao nhân một người một ngông ngã ở trên mặt đất. Ai ra? Hắn lao xương cốt nhà. Hắn không kịp hô đau, dưới chân cái khe lại càng lúc càng lớn, mắt thấy chính mình liền phải hoạt đi vào, còn hảo bên cạnh nguyên răng kéo hắn một phen, mới không có rơi vào cái khe chung. Kìa cái khe kéo ra tới rồi 2 mét tả hữu độ rộng, dạ huyên lại tay gian vừa chuyển, trong lúc nhất thời nửa cái quỷ thành đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một khối bị ngâng lên tích thổ giống nhau toàn bộ bắt đầu bay lên, vô số lạc thạch mang theo gạch thạch tàn tưởng, trời mưa giống nhau xôn sao đi xuống lạc. Thẳng đến đem nửa cái thành dâng lên hơn 10 mét cao, dạ huyên trong tay pháp quyết mới biến đổi, không chung nửa thành nháy mắt chuyển hướng bình di 180 độ, bay tới mấy người phía sau. Hắn mới vung tay. Làm như ném ra cái gì rác rưởi dường như Nháy mắt chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn Thăng lên trống không nửa cái thành từ hơn 10 mét không trung tạp xuống dưới Thuận tiện mang đi dư lại nửa cái thành Toàn bộ quỳ thành, một mảnh bùi đất phi dương Giống như nổi lên báo cắt giống nhau Kẹp đại lượng âm khi hướng tới mấy người phương hướng nào tới Người nào đó lại chỉ là vây tay một cái Tức khác không trung cái kia kim sắt trận pháp vèo một chút liền hạ xuống Mắt thường nhưng mắt nhanh chóng thu nhỏ lại Biến thành một cái kim sắc pháp cháo. Chi kỷ che đậy phía dưới mấy người Ngăn cách bên ngoài vẩy ra bụi đất Được rồi Tùy tay hủy đi thành người nào đó Vẻ mặt đạm mạc chỉ chỉ phía dưới Mới mẻ đằng ra tới nửa cái thành vị trí Hiện tại có thể đi xuống Nguyên Giang Lao Nhân Vân Tiểu Ba người theo bản năng nhìn nhìn trước mắt ước chừng nửa cái thành khoan Trăm trượng thâm đại động Trước mặt đừng nói là âm giếng liền nên đều tìm không ra Càng đừng nói là cái gì trận pháp bấy giờ Đột nhiên liền minh bạch một câu Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Mặc danh có chút đau lòng, cái kia bày thượng trăm cái pháp trận chờ bọn họ đi xuống người, cũng không biết nhân ra rốt cuộc chuẩn bị bao lâu. Còn có. Thu Linh Diêm la trở về, tuyệt đối sẽ khóc đi. chương 167 bị nhân người. Trước mắt cự hố thật sự là quá sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới đế, khinh thân phủ đều không nhất định có thể tới đáy hố. Nguyên giang không có biện pháp, đành phải móc ra một kiện tiên khí nhéo cái quyết. Tiên khí nháy mắt biến đại nổi tại mấy người trước mặt. Đại gia thượng pháp khí đi, ta mang các vị đi xuống. Nguyên Giang nói, mấy người không có do dự, trực tiếp thượng tiên khí, dựa theo dạ huyên vừa mới sở chỉ vị trí một đường bay đi xuống. Khi bọn hắn hàng đến phía dưới 300 trượng tả hữu vị trí liền đến đế, phía trước càng là cảm giác được một cổ nồng đầm âm khí tử. Thạch đôi trung lộ ra tới, ẩn ẩn còn mang theo âm hồn hơi thở, trong thành duy nhất một con âm hồn giống như bị áp, ngăn chặn. Mọi người một đầu hắc tuyến, theo bản năng nhìn về phía Vân Tiểu, làm sao bây giờ? Vân Tiểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có thể làm sao đào bái? Còn có thể quái tổ sư ra sao mà? Lao nhân, ngươi mang theo túng mà phù đi. Nàng xoa xoa cái chán, cảm thấy có điểm đau đầu. Ân. Bạch ruột ngốc ngốc nhìn phía trước kia đôi loàn thạch, có chút một lời khó nói hết gật gật đầu. Có. Có mấy chương. Vân Tiểu lúc này mới buông tiếng thở dài nhất nhất an bài nói, ngươi một người phát một lá bừa sau đó đi rửa sạch một chút bên kia loạn thạch đôi nguyên sư thuốc hỗ trợ chăm sóc một chút bốn phía đừng làm cho cái khắc cục đá lại lăn xuống tới ta bố cái phòng ngự trận để tránh thanh ra hòn đá lại lần nữa đất lở đến nỗi tổ sư gia nàng tạm dừng một chút quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh người nào đó qua tay móc ra một túi bánh quy nhỏ đưa qua nghiêm trang nói tổ sư gia vất vả liền trước nghỉ ngơi một chút đi tiếng nói vừa dứt lão nhân cùng nguyên giang đều không khỏi hít hà một hơi khẩn trương nhìn về phía người nào đó Liền sợ hắn một lời không hợp lại bắt đầu hủy đi. Giả huyên lại chỉ sửng sốt một chút, sau đó, quyết đoán tiếp nhận bánh quy nhỏ, hảo, bạch ruột, nguyên giang. Này nhất định là cái giả tổ sư gia, sư tôn. Thiếu giả huyên cái này đại quy mô sát thương tính vũ khí, ba người rửa sạch thật sự mau, không đến 15 phút thời gian, phòng ngự pháp trận tức khắc sáng lên, trung gian kia đôi duy nhất có âm hồn hơi thở loạn thạch trung tâm, một đạo màu trắng trận quang chui từ dưới đất lên mà ra. Hình thành một cái nửa vòng tròn hình cung, nháy mắt đem bốn phía loạn thạch đẩy ra, Thanh ra một khối 5-6 mét khoan đất bằng, đầy hô tức khắc cũng sáng ngời không ít. Mấy người lúc này mới nhìn đến cái kia bị chôn ở bên trong âm hồn, cũng không phải tịch đảng, đó là một cái 3-40 tuổi tả hữu nam tử, làm như đã ngất đi rồi, bộ dáng thập phần chất vật, trên người trừ bỏ đầy người bùng ngoại, còn che kín thâm, có thể thấy được cốt vết thương, quần áo càng là rơi rất tan tác, tay chân chỉnh quỷ dị trạng thái sau này chết hở, ngồi quy trên mặt đất càng quan trọng là quanh thân bị bó thượng từng điều màu đỏ xiên xích phá lệ bắt mắt. Tế vừa thấy mới phát hiện kia không phải xiên xích mà là từ từng đoạn pháp chú tạo thành pháp phủ, giống như là khắc vào đối phương trên người giống nhau. phệ hồn quá. nguyên giang trực tiếp kinh hô ra tiếng, bước nhanh đi qua. vân tiểu cùng lão nhân cũng theo qua đi, nhìn kỹ người nọ, lại phát hiện hắn cũng không giống bình thường nữa trong suốt âm hồn, mà là có được thực sự thể tam âm thân thể. vân tiểu sừng sốt một chút, tức khắc phản ứng lại đây. Hắn là tu linh diêm la. Nguyên Giang cùng lão nhân cũng là cả kinh, đích xác có thể tu ra tam âm thân thể, tu vi định là quỷ tu chung số một số hai tồn tại, cũng cũng chỉ có các quỷ vượt diêm la. Chỉ là đường đường một vượt diêm la như thế nào sẽ bị khóa ở chỗ này, hơn nữa xem hắn này suy yếu bộ dáng, phòng trừng cũng không phải một hai ngày sự tình. Nguyên sư thúc, có thể thỉnh ngươi dùng tiên khí, bước ra trên người hắn phệ hồn khóa sao? Vân tiểu hỏi, phệ hồn khóa là dùng âm khí kết thành cao dài pháp chú lợi dụng tiên khí tới bức lui là tốt nhất, ta thử xem. Nguyên Giang gật gật đầu, duỗi tay ấn ở đối phương giữa chán, trực tiếp méo cái quyết điều động tiên lực bắt đầu giải chú, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện một trận bạch quang, trải rộng tu linh diêm là trên người màu đỏ pháp chú bắt đầu một chút rút đi, chỉ là tốc độ thật sự là có chút chậm, non nửa cái canh giờ qua đi, kia màu đỏ pháp chú cũng chỉ là rời khỏi đối phương tay phải mà thôi. Vân tiểu mày hơi nắm thật chặt, tinh tế xem xét một chút đối phương thương thế. Lúc này mới móc ra ngân châm, trực tiếp hành châm bảy trợn. Ngay sau đó Nguyên Giang vừa mới còn thi hành thông thả tiên khí, tức khắc giống khai áp hồng thủy giống nhau, lại không bị ngăn trở ngại nhanh trong hướng tới đối phương trong cơ thể rung đi. Mà những cái đó rậm rạp màu đỏ pháp chú cũng trực tiếp biến mất, không đến một lát tu linh diêm là thân thể mềm nhũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Giải khai. Nguyên Giang nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, mày tức khắc nhăn đến càng sâu, ngựa mang nghi hoặc nói Này phệ hồn khóa chỉ có thể khóa trụ hắn phát thân, vì sao hắn không trực tiếp thoát ly này âm thể chạy trốn đâu. Ngay cả hàn thư đều là bỏ hạ tam âm thân thể, mới lưu lại tàn hồn. Bởi vì cái này, Vân Tiểu đột nhiên chỉ vào đối phương sau lưng vị trí nói. Nguyên Giang sứng sốt, theo bản năng theo nàng chỉ phương hướng vừa thấy, vừa mới hắn đôi tay phản chết ở phía sau còn không có nhìn đến, hiện tại vừa thấy mới phát hiện, ở đối phương giữa lưng vị trí chính thứ một cây màu ngân bạch cái đinh, đang tản nhàn nhạt ngân quang. Trực tiếp xuyên thấu thân thể, đạt tới đan điền vị trí, mất hồn đinh. Hắn trực tiếp kinh hô ra tiếng, sắc mặt càng là thâm nhập đáy cốc, khó trách hồn phách của hắn còn tại đây âm thể bên trong, nguyên lai không phải hắn không nghĩ ra tới, mà là bị này mất hồn đinh cấp gắt gao khóa ở trong cơ thể. Mất hồn đinh cùng phệ hồn khóa bất đồng, đây là tiên khí, chuyên môn khắc chế âm hồn tà sùng. Lại là phệ hồn khóa lại là mất hồn đinh, vây khốn tu linh diêm la người rốt cuộc là người nào? Thiểu sư điện, thứ này có thể bước ra được không? Nguyên Giang nhịn không được hỏi, mất hồn đinh nhiều ở đối phương trong cơ thể một giây, liền sẽ nhiều tiêu hao đối phương một phân hồn lực, diêm la sở dĩ vượng mê phỏng trừng cũng là vì như thế. Có điểm phiên thoái. Vân Tiểu nghĩ lại tưởng, mới ra tiếng nói, ta trước dùng ngân châm ngăn chặn mất hồn đinh đối hắn hồn thể ảnh hưởng, chỉ có thể lúc sau lại chậm rãi bước ra tới. Nói xong nàng lại lần nữa cầm lấy ngân châm, bay nhanh hạ châm, hoa nửa khắc trung công phu mới cắt đứt mất hồn đinh cùng hồn thể chi gian liên hệ. Bạc Đinh Thượng Bạch Quang cũng chậm rãi tối sầm đi xuống, trên mặt đất người cuối cùng có động tĩnh. Tỉnh! Vân Tiểu lúc này mới thu châm. Trên mặt đất người đôi mắt giật giật, một lát mới chậm rãi mở ra, ngươi! Các ngươi là! Ta như thế nào hắn làm như có chút mơ hồ, trong mắt tràn đầy mê mang, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên trận mắt, kìa hôn chúng đâu? Ở nơi nào? Mau ngăn lại hắn không thể. Hắn làm bộ muốn đứng lên, nhưng tay chân còn không có khôi phục. Vừa muốn lên lại một đầu tài đi xuống Bùng một tiếng cắn cái văng đầu Nguyên Giang vội vàng ngăn lại nhân đạo Tu Linh Vương Người thân chịu trọng thương Hiện tại tốt nhất không cần lộn sột Các ngươi là ai Hắn sửng sốt một chút Quét mấy người liếc mắt một cái Ánh mắt định ở Nguyên Giang trên người Tức khác và ngơ Người là tiên giới người Tại hạ Nguyên Giang Nguyên Giang vừa muốn nhất nhất giới thiệu Nhớ tới người nào đó thân phận Đành phải vội vàng ngày qua Trực tiếp giới thiệu vân kiểu cùng bệnh ruột Hai vị này là ta sư điện. Diêm la đến là rõ ràng không chú ý tới, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Giang, ngươi, ngươi là tiên giới Nguyên Giang Thiên Tôn, tiên giới 5 vị hộ pháp Thiên Tôn chi danh, hắn làm Diêm la tất nhiên là nghe nói qua. Nguyên Giang cười gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Tu Linh Vương vì sao sẽ bị vây ở này, này quỷ vực Vương Thành lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vương Thành, Diêm la cả kinh, Vương Thành làm sao vậy? Hiện giờ Tu Linh Vương Thành đã biến thành một tòa không thành, chứ ngươi bên ngoài lại vô âm hồn. Cái gì? Hắn một cái kích động muốn đứng dậy, lại vẫn là một đầu tài đi xuống, bùm một tiếng lại lần nữa hướng tới mấy người cắn cái văng đầu. Mọi người! Thật sự không cần khách khí như vậy. chương 168 phía sau màn thủ phạm. Vân tiểu thật sự nhìn không được, lúc này mới ra tay cho hắn chát mấy châm, tiếp theo dùng cha xét một chút hắn tay chân tình huống. Gì? Cô nương ngươi đây là tu linh diêm la sừng sốt, vừa định hỏi, lại nhìn đến nàng đột nhiên tay gian một cái dùng sức. Dứt khoát lưu loát đem hắn bẻ cong tay cấp chết trở về, hắn hoảng sợ theo bản năng hô lên thanh, chậm đã, sẽ đau. Gì? Cư nhiên không đau. Hắn vừa muốn hô đau rồi lại ngây ngẩn cả người, có thể cảm giác được tay trở lại vị trí cũ, thần kỳ chính là nửa điểm cảm giác đau đớn đều không có. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên mở to hai mắt, cô nương này y thề thuật. Thật là kinh người. Hắn tay chân là bị người nọ, dùng yêu pháp sinh sôi bẻ gãy, mục đích chính là muốn cho hắn không thể hành động. Nguyên bản cho rằng muốn khôi phục, nhất định phải kinh một phen đau khổ không thể, không nghĩ tới căn bản liền không đau không nói, hợp với kinh mạch dường như cũng bắt đầu sống lại. Đến là vân kiểu cổ quái nhìn hắn một cái, ngoại khoa giải phâu trước đánh cái thuốc tê không phải thực bình thường sao. Hiện tại chỉ là thay đổi loại phương thức, có gì kỳ quái. Nàng cũng không như thế nào để ý, tiếp tục đem hắn mặt khác tứ chi chính lại đây, mới thu hồi châm ra tiếng nói, Hảo, hiện tại ngươi có thể động. Bất quá ngươi mất hồn định còn chưa lấy ra cho nên tốt nhất không cần đa dụng thuật. Vương Thành Nàng lời nói còn chưa nói xong, Diêm la nghe được năng động, vẻ mặt sốt ruột loạn trọng đứng lên, cũng không màng chính mình trọng thương thân thể, trực tiếp niết quyết hóa thành một đoàn âm khí liền hướng tới phía trên bay đi ra ngoài. Ba người Nhớ tới mặt trên kia đôi phế tích mạc danh có chút chỗ dạng, yên lặng trao đổi hạ ánh mắt. Vân Tiểu, chúng ta đi lên, sẽ bị đánh chết sao? Lao nhân, nếu không vẫn là không tượng đi. Nguyên Giang, chính là tịch đẳng còn không có tìm Ba người hai mặt nhìn nhau sẽ, đành phải lại lần nữa ngóc ra pháp khí, căng ra đầu đi theo bay đi ra ngoài trộn dạ đến một bước. Chỉ có người nào đó, như cũ bình tĩnh gặm bánh quy nhỏ, răng rắc răng rắc lại răng rắc. Hy vọng Tu Linh Diêm La sẽ không quá táo bạo. Tu La Diêm La là không có táo bạo, bởi vì hắn trực tiếp xem tròn váng, ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, nửa ngày không có phản ứng lại đây, này, đây là hắn vương thành sao. Chỉ thấy nguyên bản nguy nga quỷ vực vương thành không thấy, mắt chỗ cập nơi. Một nửa là một cái thật lớn hỗ động, sâu không thấy đáy, một nửa là loạn thạch điệp khởi núi cao giống nhau cao phê tích, giống như hoàn toàn cắt hai cái nửa vòng tròn giống nhau, ranh giới rõ ràng. Nếu không phải phế tích bên trong ngẫu nhiên lộ ra mấy đổ tàn tường, ẩn ẩn có thể nhìn ra quen thuộc bóng dáng, hắn thậm chí đều có chút không thể tin được hai mắt của mình, nơi này thật là hắn vương thành. Ách! Cái kia, tu linh vương A lão nhân nhịn không được mở miệng muốn giải thích hai câu, kỳ thật chúng ta có thể giải thích. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự động thủ, lão nhân còn chưa nói xong, Tu Linh Diêm La lại đột nhiên vẻ mặt đau lòng nhắm mắt, làm như nghĩ tới cái gì, mày tức khắc đánh thành bế tắc, vẻ mặt trầm trọng biểu tình, không nghĩ tới hắn như vậy ác độc, không chỉ có thu trong thành sở hưu âm hồn, còn đem vương thành biến thành cái dạng này. Gì? Hắn nói ai? Lão nhân cùng Nguyên Giang vẻ mặt một bước, Vân Tiểu lại phản ứng cực nhanh, đột nhiên tiến lên một bước, đầy mặt nghiêm túc ứng một câu, không sai, quá ác độc. Nói xong còn vỗ vô, vô đối phương vai nghiêm trang nói, nén bi thường. Bạch duật Nguyên Giang. Tiết tháo đâu. Như vậy ném nổi thật sự hảo sao. Ai. Đều do ta, thức người không rõ. Mới có thể diêm la cả người đều héo héo, một bộ vạn phần hối hận bộ dáng, nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái, lúc này mới hướng tới bọn họ ôm quyền nói, đa tạ vài vị cứu rút, bằng không ta phỏng trường phải bị vây đến hồn phi phách tán mới thôi. Nguyên Giang lúc này mới lấy lại tinh thần, lại lần nữa hỏi, Tu Linh Vương. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao trong thành âm hồn đều không thấy? Tu Linh Vương bên cạnh người tay tức khắc nắm thật chặt, nghĩ tới cái gì, một lát mới nói, là nuốt thiên thú. Cái gì? Nuốt thiên thú? Nguyên Giang vẻ mặt không dám tin tưởng, đến là vân kiểu cùng bạch ruột vẻ mặt mờ mịt. Cái gì là nuốt thiên thú? Nguyên Giang sắc mặt đen hắc, gấp giọng giải thích nói, đó là trong truyền thuyết một loại thượng cổ dị thú, nghe đồn có cắn nuốt thiên địa khả năng, lấy hồn phách vì thực. Chẳng qua nghe nói sớm tại thượng cổ thần ma đại chiến là lúc, loại này dị thú cũng đã biến mất với trong thiên địa a. Không, ta thực khẳng định đó chính là nuốt thiên thú. Tu Linh Vương nói, chính là kia dị thú cắn nuốt hết này trong thành âm hồn. Chính là nuốt thiên thú như thế nào sẽ xuất hiện ở minh giới. Loại này dị thú không có linh trí, minh giới lại là tử địa, sinh linh giống nhau đều không thích loại địa phương này, nó lại như thế nào xâm đến minh giới tới. Là có người cố ý mang tiến bảo. Tu Linh Vương than một tiếng. Trầm giọng giải thích nói, trăm năm trước, ta tu linh vực tới một cái đặc thù âm hồn, hắn tự xưng không nhớ rõ tiền sinh chuyện cũ, quỷ phán dẫn hắn tố hồi kính trước, cư nhiên chiếu không tới hắn nửa điểm trước kia việc, cho nên mới đem này hồn đưa tới ta nơi này. Ừ, hiện giờ nghĩ đến, hắn hẳn là che lấp thiên cơ. Nguyên Giang khẳng định nói, đúng vậy, tu linh vương gật gật đầu, chỉ là lúc ấy ta cũng không có nghĩ đến điểm này, hơn nữa hắn nhìn hồn thể cực kỳ suy yếu. Liền cho rằng hắn chỉ là sinh thời gặp cái gì cao nhân, bị đánh đến hồn phách không xong mà thôi. Thấy lâu cha không hắn sinh thời việc, nhất thời vô pháp phán quyết, liền lưu lại hắn thành một người âm sai. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên mang theo nuốt thiên ấu thú tới mình giới, hơn nữa trăm năm tới vẫn luôn trộm dùng âm hồn, dưỡng nuốt thiên thú. Tu La Vương lòng bàn tay nắm chặt, làm như nỗ lực gáp xuống đáy lòng tức giận, khi sâu một hơi mới tiếp tục nói, ta phát hiện trong thành âm hồn có gì, vốn định cha xét vừa lần. Lại không tưởng hắn lại trực tiếp đối ta động thủ, giết ta thủ hạ bốn gã quỷ phán, còn dùng phệ hồn khóa cùng mất hồn đinh đem ta vây với vương thành dưới. Nguyên Giang sử sốt, nhịn không được hỏi, hắn cư nhiên đánh thắng được ngươi cùng bốn gã quỷ phán liên thủ. Không sai, hắn tu vi xa ở ta chờ phía trên. Tu Linh Vương gật gật đầu, nghĩ tới cái gì lại bỏ thêm một câu, hơn nữa hắn sử dụng thuật pháp, cũng không phải minh giới âm khí, mà là... Yêu khí? Cái gì? Nay sẽ không ngừng là Nguyên Giang. Vân Tiểu cùng Lão Nhân đều là cả kinh, ngươi không phải nói hắn là âm hồn sao? Hắn thoạt nhìn thật là âm hồn, Tu Linh Vương cũng là vẻ mặt mờ mịt, lại vẫn là khẳng định nói, nhưng dùng cũng xác thật là yêu pháp. Ta chờ cũng không nghĩ tới điểm này, mới có thể dễ dàng như vậy thua ở trên tay hắn. Lão Nhân vẻ mặt không dám tin tưởng nói, trên đời này cư nhiên có có thể sử dụng yêu khí âm hồn, không đúng? Vân Tiểu sắc mặt trầm trầm, phản bác nói, phải nói là có được âm khí yêu tộc. Ba người tức khắc xứng sốt. Một lát mới phản ứng lại đây, không sai, hắn căn bản không phải âm hồn, cho nên tố hồi kính mới có thể chiếu không ra nửa điểm hắn sinh thời sự, bởi vì hắn căn bản liền không chết. Còn có kia nuốt thiên thú, tuy rằng là thượng cổ dị thú, nhưng cũng là yêu tộc. Cũng chỉ có yêu tộc có thể có biện pháp thao túng lâu như vậy, mà không có bị người phát hiện. Thu Linh Vương cũng biết, hắn nguyên thân là cái gì yêu tộc. Nguyên Giang gấp giọng hỏi. Cái này, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Thu Linh Vương lắc lắc đầu nói chỉ biết hắn là cỏ cây khai trí hóa thành yêu linh, cỏ cây yêu tộc, xem ra chúng ta đến nhanh đi yêu giới một chuyến. Nguyên Giang nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vân Kiểu nói, việc này không nên chậm trễ, tiểu sư đệ chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. "Hảo." Vân Kiểu gật gật đầu. Mấy người cũng không có trì hoãn, cùng Tu Linh Vương cụ thể hiểu biết một chút kia yêu tộc tình huống, thuận tiện làm hắn hỗ trợ mở ra Minh giới chi môn, mang lên đã gặm xong rồi bánh quy nhỏ tổ sư ra. Bốn người cùng nhau trực tiếp chui vào giới môn bên trong. Bọn họ vội vã truy tung đối phương, đi được thức cấp, ẩn ẩn giống như đã quên điểm cái gì. Tế tưởng tượng, tính, không quan trọng, không quan trọng tịch đằng. chương 169 còn có người. Tu Linh Vương có thể cung cấp manh mối rất ít, trừ bỏ biết đối phương là có cây yêu tộc ở ngoài, cũng chỉ biết đối phương danh gọi Lâm đình, Trăm năm trước âm sai từ yêu giới phương Nam muôn đời lâm dẫn độ hồi minh giới, bản thể cụ thể là cái gì yêu cũng không rõ ràng. Vân hiểu mấy người đối yêu giới đều không quen thuộc Duy nhất đi qua một lần địa phương chính là yêu vương cung Vì thế các nàng đơn giản trực tiếp đi yêu vương cung hỏi thăm tin tức Yêu vương nhìn thấy mấy người đến là thực hưng phấn Nhiệt tình đón ra tới Vân thần y để, Sao ngươi lại tới đây Đã lâu không thấy ngày gần đây con hảo Yêu vương cười đến vẻ mặt vui vẻ Chỉ là ánh mắt lại nhịn không được dùng sức hướng nàng phía sau ngắm Thần y một người tới sao Còn có người ở phía sau sao Khi nào đến A Nguyên Giang. Bạch Duật. Bọn họ không tính người sao. Yêu vương tìm một lát, thấy xác thật không có những người khác, lúc này mới vẻ mặt thất vọng quay đầu lại, lại vừa vặn nhìn đến bên cạnh vẻ mặt đạm mạc nam tử, tức khắc sửng sốt một chút. Di. Thần nhi. Ngươi không phải ở phía sau điện tu luyện sao? Như thế nào sẽ cùng vân thần y ở một khối? Mắt thấy người nào đó mày nhăn lại liền phải báo nổi, ba người tức khắc cảm thấy đầu quả tim run lên, vẫn là vân kiểu phản ứng mau, lập tức sừng khai một bước chặn yêu vương tầm mắt. Cái này không quan trọng. Nàng lập tức đổi đề tài, nghiêm trang nói, yêu vương bệ hạ, chúng ta lúc này tới là có việc muốn phiền với ngài. Yêu vương quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tò mò hỏi, nga, không biết ra sao sự. Chúng ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một con, tên là Lâm Đinh cỏ cây yêu tộc, hắn thu vi hẳn là rất lợi hại, không biết yêu vương bệ hạ có hay không nghe nói qua. Vân tiểu nghiêm túc hỏi, Lâm Đinh. Yêu vương nghĩ lại tưởng, sau đó lắc lắc đầu, tên này ta đến là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng qua cỏ cây yêu tộc hắn làm như nghĩ tới cái gì mày tức khắc nhíu lại, trên mặt lộ ra chút khó xử biểu tình. Có cái gì đặc biệt sao? Vân Kiều hỏi. Yêu vương than một tiếng, mới giải thích nói, cỏ cây tuy rằng sống được tuổi tác lâu, nhưng muốn khai trí lại thập phần khó khăn, có thể thành yêu giả càng là thiếu chi lại thiếu, có thể nói nếu không có có thiên đại cơ duyên cũng vô pháp thành yêu. Cũng chính bởi vì vậy, phàm là có thể tu thành yêu cỏ cây, đều là vang vọng một phương đại yêu, mặc dù chỉ là cấp thấp là lúc cũng là đủ để ngạo thị bầy yêu. Chẳng qua cỏ cây vô tâm, hơn nữa chúng nó cùng tộc đều là vô pháp di động tây cối, cho nên mặc dù thành yêu từ trước đến nay không yêu cùng với nó tộc đàn làm bạn, cũng không chịu yêu giới triệu lệnh, cho nên hắn mang chút ái náy nhìn về phía Vân Kiểu nói, đối với cỏ cây yêu tộc việc, ta khả năng giúp không được gì. Ba người sắc mặt trầm chầm, chầm, nói cách khác liền yêu vương cũng hoàn toàn không biết đối phương bất luận cái gì tin tức. Vân Kiểu nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi tiếp nói, vậy ngươi có hay không nghe qua muôn đời lầm? Đây là một cái cái dạng gì địa phương? Muôn đời lâm. Yêu vương đột nhiên đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Người biết. Yêu vương sắc mặt đổi đổi, ánh mắt tức khắc có chút quái dị lên, mày cũng nháy mắt nhăn lại, trầm mặt một lát mới ra tiếng nói. Đó là yêu giới nhất phương nam một mảnh rừng rộng, nghe đồn vạn năm trước, nơi đó đã từng phát sinh quá yêu giới đại chiến, cũng là yêu giới để nhất vị yêu vương ngã xuống nơi. Cho đến hôm nay bên kia vẫn là yêu khí trần tạp trận gió mãn lâm nơi. Cho nên giống nhau yêu tộc cũng không dám dễ dàng tới gần nơi đó. Đệ nhất vị yêu vương. Vân Tiểu sứng sốt. Đúng là, nghe đồn nàng cũng là cỏ cây yêu tộc. Yêu vương mang chút lo lắng nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Vân thần ý đi hề. muôn đời lâm kia địa phương thật sự quá hung hiểm. Các ngươi vẫn là không cần tùy tiện tới gần hảo. Đà tạ nhắc nhở. Vân Tiểu nói tạ, lại hỏi vài câu về muôn đời lâm cùng cỏ cây yêu quái sự. Đáng tiếc yêu vương biết đến cũng không nhiều. Liền đứng dậy tính toán cao tử Đến là yêu vương có chút sốt ruột đứng lên, vẻ mặt chân thành giữ lại nói, vân thần y lì này liền đi rồi, ngươi thật vất vả tới một chuyến yêu giới, không nhiều lắm lưu sẽ sao. Không được, cảm ơn. Không phải hắn càng thêm sốt ruột, lại lưu sẽ đi. Một hồi sẽ là được a. Thật không cần. Yêu vương gì thời điểm biến như vậy nhiệt tình. Dung dung. Nếu không ngươi chờ một chút. Còn có việc, không đợi. Đừng a, lại đợi lắt nữa, không chuẩn một hồi người liền tới rồi đâu. À ai tới chính là lần trước tấu ta cái kia a hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời sắc mặt bạo hồng rõ ràng là cái bảy thước đại hán lại đột nhiên một bộ nhất vặn e lệ biểu tình chỉ cần ngươi ở chỗ này hắn nhất định còn sẽ đến tấu ta đúng hay không ta đều đã chuẩn bị tốt á hảo hoài niệm a vân tiểu ngươi thở mờ là cái run em mờ sao cố tình yêu vương không hề sở giác như cũ vẻ mặt say mê nhộn nhạo biểu tình lo chính mình tiếp tục tìm đường chết hắn tấu ta cảm giác Ta hiện tại đều còn nhớ rõ, Vân thần ý ý ngươi có thể hay không làm hắn nhanh lên tới. Ngươi không biết từ lần trước thấy hắn, ta liền đối hắn nghiệm. A. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng vang lớn, một cổ khổng lồ hơi thở, nên diện chiều hắn đánh sâu vào lại đây. Yêu Vương căn bản chưa kịp phản ứng, toàn bộ yêu giống như bầu trời đêm xẹt qua sao băng giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, thịch thịch thịch liền đụng phải mấy đạo tường, thẳng đến rớt ra yêu Vương cùng, không thấy bóng dáng. Dạ huyên sắc mặt hát trầm, cả người khí lạnh bốn phía, quả nhiên vẫn là lần trước không đánh đủ. Nguyên Giang cùng bạch ruột vẻ mặt một bước, xem xét phía trước trên tường một đường bị tạp ra động, lại nhìn nhìn phía trước dạ huyên, cuối cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía vân tiểu, trong mắt tức khắc tràn đầy mê mang, sao hồi sự. Tổ sư ra như thế nào đột nhiên liền phát hỏa. Vân tiểu ngắm hai người liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ vẫn là không cần biết đến hảo, vì thế vội vàng tiến lên hai bước, lôi kéo nhà mình tổ sư ra xoay người liền đi. Tìm người quan trọng, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. À, vì sao? Hai người theo bản năng hỏi. Vân Tiểu bước chân một đốn, quay đầu lại cho bọn họ một cái không hề gợn sóng ánh mắt. Nghiêm trang nói, lấy các ngươi giới tính, ta cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này thập phần nguy hiểm. Nguyên Giang Bạch Duật Ba người nhanh nhẹn ra yêu vương cùng, thẳng đến đi ra mấy giảm khoảng cách. Nguyên Giang nhịu như mày, làm như nghĩ tới cái gì trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Sư Điệt, ta xem vừa mới kêu yêu vương chi ngôn khả năng có điều dấu giếm. Ân. Vân Tiểu nghĩ lại một chút vừa mới yêu vương nói, gật gật đầu nói, hẳn là bởi vì đề cập cái kia thủ vị yêu vương sự. Giống loại này chính trị đấu tranh, Tổng hội có chút đương sự không thể nói địa phương, nguyên sư thúc đối vị kia yêu vương có điều hiểu biết sao. Thượng giới cùng yêu giới từ trước đến nay không có gì lui tới. Nguyên Giang lắc lắc đầu, nghĩ lại tưởng mới nói, bất quá nghe nói vạn năm trước, yêu giới là không có yêu vương, yêu tộc làm theo ý mình, tựa như năm bẻ bảy mảng. Còn thường xuyên xâm chiếm nhân giới. Huyền môn đệ tử trừ bỏ đuổi quỷ bên ngoài, làm được nhiều nhất chính là thu yêu. Chỉ là lúc ấy huyền môn chính chỗ cường thịnh thời kỳ, yêu giới tự nhiên không phải đối thủ, ở huyền môn truy kích dưới gần như diệt tộc. Sau lại đâu? Vân tiểu hỏi. Sau lại yêu giới liền có yêu vương. Nguyên Giang nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, yêu vương nhất thống các tộc, bắt đầu rưỡng thúc bầy yêu, không cho yêu tộc tùy tiện đi vào nhân gian, chẳng qua sau lại không biết vì sao ngã xuống. Hiện giờ này chỉ lang yêu, hẳn là yêu giới vị thứ ba yêu vương. Trước 170 nuốt thiên cự thú. Vân Tiểu ẩn ẩn cảm thấy cái kêu ngã xuống yêu vương, đi theo vương thành dưỡng nuốt thiên thú Lâm Đinh có cái gì liên hệ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Nha đầu, hiện tại làm sao bây giờ? lão nhân nhịn không được hỏi, nguyên bản cho rằng yêu vương sẽ có Lâm Đinh manh mối, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền chặt đứt bọn họ thượng nào tìm người đi. Đi trước muôn đời Lâm nhìn xem đi. Vân Tiểu nói thẳng, Lâm Ninh đem Tu Linh Vương thành em hồn toàn uy nuốt thiên thú, kia chứng minh kia thú đã trưởng thành. Như vậy một con thượng cổ dị thú, muốn ẩn lên không dễ dàng. Hắn lại thông qua cùng sinh chi, đã biết các nàng đi Vương Thành, khẳng định cũng đoán được Tu Linh Vương sẽ bị thả ra. Như vậy hắn duy nhất lui bước cũng chỉ có yêu giới. Vừa mới yêu Vương nói, muốn đợi Lâm ở yêu giới nhất phía Nam. Ta bố cái truyền tống trận qua đi đi. Nói, nàng trực tiếp móc ra trận kỳ, đang định bày trận. Đột nhiên, một tiếng giống to vang lên. Ngáy mắt chuyển khắp toàn bộ yêu vương thành. Thanh âm kia cực đại, giống như từ xa xôi phía chân trời chuyển đến, lại trực tiếp tiếng vọng ở bên thai. Làm người cảm thấy trong óc bên trong đều chấn động. Nguyên bản sáng sủa phía chân trời, đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, cắt bay đá chạy, hợp với mặt đất đều là một trận tiếp một trận đông đưa. Sao lại thế này? Đó là cái gì? Lão nhân đột nhiên kinh hô ra tiếng, mở to hai mắt chỉ hướng phía bên phải không chung. Vân Tiểu theo bản năng quay đầu vừa thấy, tức khác cả người đều cứng đờ, đó là một cái giống như núi cao cao không thấy đỉnh thật lớn thân ảnh, cao lớn đến cơ hồ chiếm cứ nửa bên không chung, hai chỉ huyết hồng đôi mắt, giống như hai đợt huyết nguyệt giống nhau treo ở giữa không chung. Nó cả người đen nhánh thấy không rõ cụ thể hình thái, nhưng là mỗi một lần hô hấp gian đều phản phất có thể mang theo trận gió bạo, phần phất hướng tới phía dưới yêu vương thành quét lại đây, phản phất há mồm là có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt giống nhau. Nuốt thiên thú Vân Thiểu nháy mắt liền nhận ra thứ này mà cái gì. Bạch Duật cùng Nguyên Giang cũng là sắc mặt biến đổi, hợp với bên cạnh nguyên bản vẻ mặt đạm mạc dạy. Nguyên lại nhíu như mày. Nuốt thiên thú như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở yêu vương thành, lại còn có. Lớn như vậy. Giống. kia núi cao cự thú lại lần nữa giống lên một tiếng, tức khác cuồng phong nổi lên, mãnh liệt phong lưu, nháy mắt đảo qua yêu thành, trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số cây cối bị nổ tận gốc, phòng ốc huyệt động sôi nổi sợp. Dây lát chi gian liền sụp hơn phân nửa cái vương thành. tiểu Sư Điệt, lưu lại nơi này, bố phòng ngự trận. Nguyên Giang công đạo một tiếng, trực tiếp gọi ra bản mạng tiên kiếm, phi thân hướng tới nuốt thiên thú mà đi. Đây chính là thượng cổ dị thú, liền hắn đều không có năm chắc cùng đối phương một trận chiến. Hai vị vẫn là phàm nhân Sư Điệt, phòng trừng còn chịu không nổi đối phương một kích. Vân Tiểu gật đầu, vừa muốn bày trận, dưới chân một cái không đứng vững, thân hình một nhẹ cả người phù lên, mắt thấy liền phải bị cuồng phong thổi đi tay gian tức khắc căng thẳng, vừa muốn bay ra đi thân hình, lại bị kéo lại. Nàng sững sốt một chút, lúc này mới nhìn đến nào đó vẻ mặt đạm mặt người, bất động như núi đứng ở tại chỗ, một bàn tay chính lôi kéo cổ tay của nàng hướng bên cạnh người mang, tổ sư ra. Vân Tiểu vừa muốn nói lời cảm tạ, bên cạnh lại truyền đến một trận giết heo thức chú lên, nha đầu. Cứ mạng, kéo ta một phen, a a a a nàng theo bản nàng xoay tay lại một chảo, chi lạp một chút làm như kéo lấy cái gì ngay sau đó lại nghe đến một trận càng thêm lớn tiếng chu lên đau đau đau đau đau ta ra đầu đều phải kéo xuống nha đầu nàng sướng suốt lúc này mới phát hiện dưới tình thế cấp bách cư nhiên kéo lấy lão nhân đầu tóc nhất thời kéo cũng không phải tùng cũng không phải cũng may lão nhân cầu sinh bản năng nổi lên chiếm thượng phong trực tiếp móc ra một lá bùa kích hoạt đem chính mình bắn trở về tú nàng vươn tay xinh xinh đem chính mình kéo lại sau đó một phen gắt gao ôm lấy vân tiểu eo bên cạnh nhìn dạ tức khắc sắc mặt tối sầm Tay gian một đạo tiên khí liền chuyển qua đi, trực tiếp đem bay lên người định rồi xuống dưới. Hai người chỉ cảm thấy dưới thân một trọng, rốt cuộc từ không chung hạ xuống, chẳng qua Vân Kiểu là hai chân chấm đất, mà Lão nhân phiêu đến quá cao, hơn nữa rơi vào quá nhanh, Tay gian buông lỏng bá kỷ một chút mặt chấm đất. Vân Kiểu, đa tạ tổ sư ra, nàng nói thanh tạ, vội vàng bày ra phòng ngự trận, lúc này mới cách ly bên ngoài 12 cấp bao cuồng phòng. Trong lúc nhất thời đối nuốt thiên thú kiên kỵ càng sâu, Đây là cái gì đáng sợ thượng cổ quái thú, liền giống một tiếng đều sẽ nhấc lên lớn như vậy phòng. Mà vừa mới bay lên đi Nguyên Giang, đã cùng nuốt thiên thú đối thượng. Hắn rốt cuộc là tiên nhân, tay gian pháp quyết rơi xuống, tức khác không trung xuất hiện một cái hỏa long, bay thẳng đến đối diện núi cao giống nhau cự thú công kích qua đi. Nuốt thiên thú bị đánh vừa vặn, tức khác dừng gầm rú, thân hình bị buộc đến sau này lùi một bước. Chỉ là một bước nhỏ mà thôi, bốn phía rồi lại là một trận đất rung núi chuyển. Nhưng Nguyên Giang này một kích. Đối nó cũng không có tạo thành cái gì thương tổn, nháy mắt trên người một chút vết thương đều không có lưu lại, lại tựa hồ càng thêm chọc giận đối phương. Nuốt Thiên Thú trực tiếp nâng chảo liền hướng tới đối phương đánh. Thật lớn chảo, ở không trung quát lên một đạo cuồng phong, mang theo hủy thiên diệt địa khí lực hung hăng đập xuống. Nguyên Giang vội vàng phi thân tránh né, kia móng nuốt lại thẳng tắp rơi xuống, ầm, ầm ầm một trận, lại hủy hoại phía dưới tảng lớn yêu thành, trực tiếp trên mặt đất tạo ra một cái cự hố. Nuốt Thiên Thú gần xuất hiện bất quá 2 phút thời điểm, Nếu lại yêu thành cũng đã bị hủy đến không sai biệt lắm, mãn thành tiểu yêu khắp nơi phi thoán. Nguyên giang mày ninh đến càng sâu, tức khắc có chút sức ruột, hợp với ngự hỏa chú cũng hoàn toàn đối phó nuốt thiên thú, chính suy tư đối sách. Vừa mới bị dạ huyên chụp phi yêu vương, cuối cùng cũng bay đi lên. Người ra sao phương yêu tộc, dám can đảm đánh vào yêu vương thành. Yêu vương đỉnh một thân hôi, mang chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt cự thú. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua bản thể lớn như vậy yêu tộc, nhất thời biện không rõ đối phương chủng tộc. Đây là nuốt thiên thú." Nguyên Giang giải thích một câu. "Cái gì?" Yêu Vương cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt. "Cần thiết ở chỗ này ngăn cản nó." Nguyên Giang cũng không có nhiều giải thích, trầm giọng nói, "Nếu không nó sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ yêu giới." Nói xong tay gian vừa chuyển, một tay giơ lên trong tay tiên kiếm, một tay chuyển ấn, niệm ra đại đoạn chú ngữ. Không trung tức khắc xuất hiện vô pháp kim sắc pháp chú, hội tụ ở nuốt thiên thú đỉnh đầu. Ngay sau đó Pháp chú đột nhiên xuất hiện từng điều thật lớn kim sắc siềng xích hướng tới cự thú quấn quanh đi lên. Tiên Pháp, ngươi là yêu vương vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Giang, lúc này mới nhận ra hắn là thượng giới người. Thấy đối phương chuyên tâm đối phó nuốt thiên thú, cũng không có hỏi nhiều, cắn răng một cái trực tiếp hóa thành nguyên hình, biến thành một đầu thật lớn soi sám, hướng tới đối phương nào tới. Yêu vương nguyên hình tương so với cái khác yêu loại tới nói đã xem như rất lớn, nhưng ở nuốt thiên thú trước mặt lại không đủ xem tựa như voi cùng ngấu miêu khác nhau, liền tính là dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể ở nuốt thiên thú thân thượng lưu lại chút nhợt nhạt vết thương, căn bản vô pháp sinh ra ảnh hưởng. nguyên giang xiềng xích đến là càng thu càng chặt, trực tiếp đem toàn bộ nuốt thiên thú cấp chói lên. nuốt thiên thú bắt đầu ra sức dãy rủi lên, mặt đất loạn trọn càng thêm kịch liệt. đừng nói nữa yêu vương thành hợp với chúng quanh ngọn núi cũng giống như bị máy đùi đất đẩy ngã sơn đôi giống nhau, xôn xao đổ tảng lớn. vân tiểu có chút lo lắng, nhịn không được kéo kéo người bên cạnh tổ sư gia. Ngài nói nguyên sư thuốc hán. Có thể thắng sao? Già huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, chém đinh chặt sắt trở về câu. Không thể. Quá xuẩn. chương 171 đồ tôn rất tuyệt. Vân Tiểu xem xét bên kia đã sắp đem nuốt thiên thú hoàn toàn vây khốn nguyên giang. Kia từng cây thô tráng siềng xích đã mau đem nuốt thiên thú bao thành bánh trưng, nhìn không giống không thắng được bộ giang A. Già huyên lại trầm giọng bỏ thêm một câu, nuốt thiên thú nhưng không ngừng là hình thể đại mà thôi. Gì? Vân Tiểu sừng sốt Ngay sau đó chỉ thấy kia chỉ dãy rủa không thôi cự thú, đột nhiên thân hình nó lên, cao như núi cao thân hình nháy mắt nhỏ một vòng. Nguyên Giang cho rằng nó là muốn tránh thoát ra xiềng xích, theo bản năng muốn buộc chặt pháp chú, lại chỉ thấy kia cự thú đột nhiên toàn thân tản mát ra lóa mắt hồng quang, trong nháy mắt có cái gì năng lượng bay thẳng đến bốn phía phát ra mở ra. Không trung nguyên bản còn ở thi pháp nguyên Giang, đột nhiên thân hình cứng đờ, sắc mặt nháy mắt một bạch, hợp với kia thật lớn xiềng xích đều sinh sôi bị đứt đoạn mấy cây. Mà bên kia yêu vương thảm hại hơn. Bùng một tiếng trực tiếp từ không trung rất xuống dưới, còn không có tới kịp bỏ lên, chỉ thấy nó toàn thân hồng quang chật lõe, thật lớn yêu trên người làm như có một cái nhàn nhạt, nhạt bóng dáng đang muốn từ nó trong cơ thể lôi ra tới. Đây là... Phệ hồn. Vân Tiểu Kinh Hô ra tiếng, lúc này mới nhớ tới, nuốt thiên thú không ngừng là có cắn nuốt thiên địa khả năng, quan trọng nhất chính là nó lấy hồn phách vì thực. Giống. Nuốt thiên thú lại lần nữa phát ra một tiếng thật lớn gầm rú, nguyên giang thân hình nóng lên. Vội vàng niết quyết vội vàng ổn định chính mình nguyên thần để tránh hồn phách bị kia hồng quang bức ra bên ngoài cơ thể. Chính là hắn này dừng lại, vừa mới bày ra pháp chú mất đi tiên lực gắn bó, toàn bộ bị nuốt thiên thú đứt đoạn. Kia thú lại lần nữa phát ra một tiếng thật lớn gầm rú, bốn phía hồng quang càng tăng lên, này sẽ không ngừng là yêu vương cùng nguyên giang hai người, hợp với mọi nơi truy thoán yêu tộc cũng trực tiếp bị hồng quang hút vào trong đó. Tu vi cao còn có thể ngăn cản một vài, tu vi thấp hồn phách trực tiếp đã bị sinh sôi kéo ra tới. Mắt thấy liền phải bị nuốt thiên thú nuốt vào. Vân Tiểu quýnh lên, như vậy đi xuống không ngừng nguyên sư thuốc không thắng được, này mãn thành yêu tộc hồn phách đều phải bị ăn luôn, theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, tổ sư ra. Nàng vừa định xin giúp đỡ, dạ huyên lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, chậm gì gì bồi thêm một câu nói, phệ hồn mà thôi, hắn không được, ngươi có thể. a. Vân Tiểu sửng sốt, rồi lại lập tức phản ứng lại đây, mang chút khiếp sợ nói, tổ sư ra là nói. Chấn hồn quyết! ân. Vân Tiểu ánh mắt chầm xuống, không có nhiều do dự, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Duẩn nói: Lão nhân, cho ta dẫn hồn phủ. A, a, lão nhân còn ở vào kia đột nhiên xuất hiện vẻ hồn hồng quang khiếp sợ trùng, ngốc một chút. Mau! Vân Tiểu thúc giục. Ngang nga. Hắn lúc này mới nhảy ra một lá bùa đưa qua, vừa định muốn hỏi, lại phát hiện Vân Tiểu đã bắt đầu đôi tay kết tấn, đánh ra một bộ phức tạp pháp chú, toàn thân trong lúc nhất thời linh khí cuồn cuộn. Ngay sau đó nàng trực tiếp ném ra trong tay pháp phụ, lớn tiếng thi thầm: Thiên địa huyền môn, vạn vật về linh, di hồn về phách, trừ tà chấn linh. Giọng nói rơi xuống, chỉnh trương pháp phụ tức khắc phát ra chói mắt kim quang, kim quang càng lên càng cao, cuối cùng ở không trung hóa thành một cái thật lớn pháp ấn, thẳng tóc đè ép xuống dưới. Trong lúc nhất thời nguyên bản vô hạn khuyết trương hùng quang, tức khắc như là gặp khắc tinh giống nhau trực tiếp rụt trở về, mà mang thành bị buộc ra yêu tộc hồn phách tắt sôi nổi bị lôi trở lại chúng yêu trong cơ thể. Nuốt Thiên Thú phát ra một tiếng thê lương, tiếng kêu thảm thiết. Thật lớn thân ảnh co lại giống nhau, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại rút nhỏ một vòng, làm như cực kỳ thống khổ dãy rồi lên. Bên cạnh toàn bộ lão nhân đều sợ ngây người, nhìn nhìn chính thi pháp vấn tiểu, lại xem xét bầu trời thật lớn thuật pháp chú ấn. Đây là chấn hồn quyết, này tờ mờ cư nhiên là chấn hồn quyết, này cùng hắn học hoàn toàn không giống nhau á. Vê đút, Vê đút. nói tốt chấn hồn quyết chỉ là ổn định nguyên thần thuật pháp. Ngày thường chỉ là dùng để ngưng thần tĩnh khí an thần tu linh đâu. Còn nhưng như vậy dùng sao? Vân tiểu lại không có chú ý tới lão nhân hoài nghi nhân sinh biểu tình, chuyên tâm duy trì trong tay pháp chú. Pháp phù phát động lóe mắt, nàng mấy ngày này tu ra linh khí liền điên cuồng bị huyền mạch dẫn ra tới, làm như muốn dùng một lần rút cạn giống nhau. Chỉ là nuốt thiên thu thật sự là quá lớn, tuy rằng hắn nhất thời ngăn chặn đối phương, nhưng là muốn hoàn toàn khắc chế vẫn là thập phần khó khăn. Đặc biệt là nàng này hố tra huyền mạch, ngay từ đầu còn hảo, Chờ đến mặt sau liền có chút kế tiếp vô lực Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh khí càng ngày càng ít Tựa như một con đột nhiên thả khí khí cầu giống nhau Ngay từ đầu còn sẽ kịch liệt nhảy nhót một chút Chờ phóng xong khí thực mau liền sẽ rơi xuống Nàng chỉ cảm thấy đan điền càng ngày càng không Cái chán toát ra đại tích mồ hôi Mắt thấy linh lực liền phải bị hoàn toàn rút cạn Ngực đột nhiên nóng lên Có cái gì trực tiếp dán đi lên Vân tiểu sử suốt Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tổ sư ra tâm Dạ Huyên nhắc nhở một câu, ngữ lạc, nàng chỉ cảm thấy một khổng lồ linh lực truyền tống tiến vào, dây lát gian chi gian mang một chút lạnh hơi thở linh khí, liền tràn đầy nàng toàn bộ đan điển, toàn thân cơ hồ muốn rút cạn kinh mạch, tức khắc lại sống lại đây. Nàng không kịp kinh ngạc, trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, không trung cái kia thật lớn pháp chú, nháy mắt như là tiêm máu gà giống nhau trực tiếp mở rộng gấp đôi, cơ hồ che đậy toàn bộ không trung. Kim Quang Đại Thịnh trực tiếp đem ra sức dây rùa nuốt thiên thú cấp đè ép đi xuống. Nga Úc, nuốt thiên thú phát ra hết thảm một tiếng, trên người hồng quang tức khắp một tán, làm như đánh vỡ cái gì giống nhau, vô số rầm rạp bóng dáng từ nó trên người phi chạy trốn ra tới. kia bóng dáng số lượng khổng lồ, xôn sao giống như trời mưa giống nhau từ nuốt thiên thú thân thể chui ra tới, mọi nơi chạy trốn. Đây là âm hồn. Lao nhân nháy mắt nhận ra này đó đều là cái gì, hẳn là chính là tu linh vương thành những cái đó bị nuốt thiên thú ăn luôn âm hồn nhìn dáng vẻ này đó là còn không có tới kịp bị nó hoàn toàn tiêu hóa, chẳng qua rốt cuộc bị nuốt thiên thú ảnh hưởng, bọn họ hồn thể nhìn thập phần đơn bạc, hơn nữa dường như mất đi ý thức, chỉ là lang thang không có mục tiêu khắp nơi chạy trốn. Nếu không tiễn nhập minh giới nói, Này đó âm hồn liền tính là đào thoát nuốt thiên thú, ở hiện thế ngốc lâu rồi, cũng sẽ tiêu tán. Cũng may nguyên giang phản ứng mau, trực tiếp niết quyết bảy gia chuyển sinh trận, đem những cái đó âm hồn toàn bộ đưa vào minh giới, theo âm hồn giảm bớt. Nuốt thiên thu ở chấn hồn quyết áp chế tiểu, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, không đến 15 phút công phu, nguyên bản cao như núi cao cự thú, đã cùng bình thường yêu tộc không sai biệt lắm lớn nhỏ. Thống khổ quỳ dạp trên mặt đất lăn lộn lên. Vân tiểu lúc này mới thu hồi chấn hồn quyết, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía người bên cạnh hình linh khí tiếp viện khi nói, đa tạ tổ sư ra. Vừa mới nếu không phải hắn chi viện, vân tiểu là căng không đến hiện tại. Ân. Giả huyên gật gật đầu, tuy rằng đã không lại cấp tiểu đồ tôn truyền linh lực. Lòng bàn tay lại như cũ dán nàng phía sau lưng, mặc danh có chút không nghĩ bung ra. Nha đầu, cái kia yêu vương giống như liền rất ở phía trước. Bạch Duật đột nhiên chỉ chỉ phía trước cách đó không xa nói. Đi xem. Vân Tiểu lập tức hướng tới bên kia đi qua. Dạ huyên nháy mắt lòng bàn tay không còn, mày tức khắc vừa nhíu, vì thế hàn băng tầm mắt nháy mắt liền hướng tới bên cạnh người nào đó đâm tới. Lão nhân tức khắc bị nhìn chăm chầm đến một cái giật mình, gì? Hắn lại nói sai gì? Tổ sư ra ánh mắt thật đáng sợ. Chương 172 Nuốt Thiên Nội Đan. Yêu Vương vừa mới li nuốt thiên thú thân cận quá, bị nuốt thiên thú phệ hồn hồng quang đánh vừa vặn, tuy nói vừa mới chấn hồn quyết đem hồn phách của hắn chấn trở về trong cơ thể, nhưng là nó bị thương cũng không nhẹ, nguyên thần không xong. Lão nhân, phù. Vân Tiểu nhắc nhở một câu. Nga nga. Theo tới lão nhân vội vàng móc ra một trương ngưng thần phù đưa qua. Vân Tiểu đem phù dán ở yêu vương thật lớn đầu sói thượng, kịp thời ổn định hắn nguyên thần. Yêu vương lúc này mới hồi phục thành hình người, nàng lại lấy ra mấy viên đan dược uy đối phương ăn đi xuống, yêu vương mới hoán lại đây. Đa tạ vân thần y y Yêu vương vội vàng nói lời cảm tạ. Không khách khí. Vân tiểu phất phất tay, tiếp theo lại bồi thêm một câu, nhớ rõ cấp bạc là được. Tiền khám bệnh có thể không tính, dược tiền muốn lấy lại tới. Bầu trời đưa xong những cái đó âm hồn nguyên răng cũng hạ xuống, vân tiểu thuận tay cũng để viên đan dược qua đi, đối phương vội vàng nuốt vào, lúc này mới ra tiếng nói. Vừa mới đa tạ tiểu sư điệt tương trợ Nếu không phải vân kiểu kịp thời ra tay Hán phỏng chừng cũng sẽ đại ý bị nuốt thiên thú chấn ra hồn phách Chỉ là vừa mới kia đại đến dọa người chấn hồn quyết Hán yên lặng ngắm liếc mắt một cái vân kiểu bên cạnh vẻ mặt đạm mạc sư tôn Hào đi, cảm giác một chút đều không kỳ quay đâu Sự còn không có xong đâu Vân kiểu chỉ chỉ phía trước, nhắc nhở hai người nói Mấy người lúc này mới quay đầu nhìn về phía nơi xa kia đoàn cả người đen nhánh, còn quỳ dạp trên mặt đất quay cuồng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết dị thú. So với vừa mới kia cao ngất trong mây, sơn giống nhau cao cự thú, hiện tại nuốt thiên thú đã trở nên cùng chỉ cầu tử không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nguyên Giang sắc mặt trầm xuống, trong tay kiếm căng thẳng, nói thẳng, không thể lưu chữ này nghiệp chướng tiếp tục thai hỏa tâm giới. Nói xong hắn trực tiếp nhéu cái quyết, kiếm chung vẽ ra mấy đạo lưỡi dao gió, mắt thấy liền phải đánh vào kia nuốt thiên thú thân thượng. Đột nhiên chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, lưới dao do trực tiếp bị cái gì nhìn không thấy năng lượng cấp văng ra mấy người sửng sốt ngay sau đó một giọng nam lại đột nhiên vang lên không nghĩ tới các ngươi cư nhiên thật sự có thể đánh bại thành thể nuốt thiên thú chỉ thấy nuốt thiên thú bên cạnh không gian một trận văn mèo một cái màu lục đậm thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một người thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu nam tử một thân màu lục đậm áo dài thân thể có chút gầy ốm thoạt nhìn tựa như cái văn nhược người đọc sách giống nhau chỉ là một đôi màu đen đôi mắt cực kỳ thâm trầm làm như ngay sau đó liền có gió lốc cuộn cuộn mà ra giống nhau. Hắn khỏe môi cong lên, lộ ra một cái có chút âm trầm tươi cười. đến là bên cạnh nuốt thiên thú, làm như nhận ra người tới, hướng tới hắn ân ô một tiếng, làm như ở cáo trạng. Vân tiểu ba người nháy mắt minh bạch thân phận của hắn. Lâm Đinh, Thịnh Hoàn, bên cạnh yêu vương đồng thời buột miệng thuốc ra, tiêu ra lại là một cái khác tên, trên mặt càng là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, cả người đều ngây dại, làm như không dám tin tưởng. ba người sử sốt. Tình huống như thế nào? Người quen. Quý châu, mấy ngàn năm không thấy, làm khó ngươi còn nhớ do ta. Kia nam tử cười lạnh một tiếng, ngay sau đó ánh mắt chầm xuống, làm như nghĩ tới cái gì, hiện lên một tia hung ác, không giống cái khắc vòng ân phụ nghĩa yêu tộc, sợ là liền chính mình vì sao có thể tồn tại nguyên do đều đã quên đi. Yêu vương trong mắt tức khắc hiện lên vạn phần phức tạp cảm xúc, một lát mới ra tiếng nói, thịnh hằng ngươi như thế nào sẽ? Ngươi không phải đã. Đã chết. Đối phương cười ra tiếng. Ta phải làm sự còn không có làm xong, như thế nào sẽ bị chết dễ dàng như vậy? Liên tính là tới rồi minh giới, làm theo sẽ bỏ lại tới. Yêu vương nghĩ tới cái gì, nhìn nhìn hắn bên cạnh nuốt thiên thú nói, Ngươi, là ngươi thả ra nuốt thiên thú. Không sai. Đối phương không có phủ nhận, trên mặt ý cười càng sâu một ít, túi đầu xem xét bên cạnh nuốt thiên thú nói, nó lớn lên quá nhanh, ta đều suýt nữa chế không được, ít nhiều các ngươi. Ý gì? Hắn làm như ý có điều chỉ bên cạnh nuốt thiên thú lại dầm gì đến càng thêm lớn tiếng, làm như làm lũng giống nhau, liều mạng hướng nam tử trên đùi cọ, chiều hắn tín nhiệm lộ ra cái bụng. nam tử lúc này mới hơi cong hạ thân, duỗi tay sờ sờ nuốt thiên thú, nhẹ giọng mở miệng nói, ngoan, Giữa ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là dưỡng thành, cũng nên là ngươi báo đáp ta lúc. hắn thanh âm nuông hòa, ánh mắt lại đột nhiên trầm xuống, đỡ quá nuốt thiên thú thân thể tay, đột nhiên lục quang trận lóe, trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, hắn động tác cực nhanh. Dây lát chi gian lòng bàn tay phía trên liền nhiều một viên kim sắc nội đan, mà bên cạnh vừa mới còn đang liều mạng làm nũng nuốt thiên thú, hợp với kêu thảm thiết đều không kịp, trực tiếp liền không có tiếng động, đen nhánh thân hình, giống như hình quang giống nhau rơi rụng mở ra, biến mất tại chỗ. Ở đây mọi người đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Thinh Hằng lại cầm trong tay nội đan, trong mắt tràn đầy đều là hư phấn, quét mấy người liếc mắt một cái nói: đa tạ các ngươi ngăn chặn này xuất sinh, ta mới có thể dễ dàng như vậy lấy ra nó nội đan. Mọi người sửng sốt, hắn là cố ý. Hắn đem Nuốt Thiên Thú thả ra, chính là vì làm cho bọn họ suy yếu Nuốt Thiên Thú thực lực, làm cho hắn lấy nội đan. Hôm nay chính là cái quan trọng nhất tử. Hắn đột nhiên nhìn nhìn sắc trời, tiếp tục nói, ta còn có chuyện quan trọng, liền không cùng các ngươi ôn chuyện. Nói xong hắn phía sau không gian một mảnh vặn mèo, xuất hiện một cái cửa động, mắt thấy hắn liền phải lui đi vào. Muốn chạy? Nguyên Giang biểu tình trầm xuống, trong tay kiếm vung lên, một đạo pháp quyết liền công kích qua đi. Bên kia người lại hoàn toàn không có muôn trôn ý tứ, ngược lại tay gian vừa chuyển, làm như triệt hồi bên người cái gì che giấu giống nhau. hắn bên cạnh người tức khắc xuất hiện một khác đạo thân ảnh, một cái một thân hồng nhạt quần áo thiếu nữ. Ly Nhi. Từ từ. Yêu Vương sắc mặt tức khắc biến đổi, trực tiếp không quan tâm phát đi ra ngoài, sinh sôi chặn Nguyên Giang này một kích. Yêu Vương. Nguyên Giang quỳ lên, lại tưởng ngăn cản đối phương đã không còn kịp rồi. Nam tử đã mang theo thiếu nữ, lui vào kia hắc động bên trong trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ly Nhi yêu vương che lại miệng vết thương, sát mặt tức khắc trắng bệnh, vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, vì cái gì muốn bắt đi Ly Nhi, hắn rõ ràng biết Ly Nhi chính là hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, làm như nghĩ tới cái gì, toàn bộ yêu đều nôn nóng lên. Yêu vương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân tiểu ánh mắt trầm trầm, trực tiếp hỏi. Yêu vương rõ ràng cùng người kia nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Chỉ là không biết vì cái gì lại nhấc lên quý ly kia chỉ tiểu miêu yêu. Không sai, vừa mới thịnh hằng bắt đi thiếu nữ, chính là tiểu quý ly. Người này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn bắt đi tiểu quý ly? Yêu vương nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy dấu không đi xuống, cắn chặt răng đành phải giao đái nói, thịnh hằng hắn. Là thượng giới yêu vương. a ba người sử suốt, các người yêu giới như vậy thích đấu tranh nội bộ sao. Yêu giới tổng cộng tam nhầm yêu vương, đệ nhất vị là ngô vương tử thần. Vị thứ hai chính là hắn, sau đó mới là ta." Yêu Vương lúc này mới trầm giọng giải thích nói, "Ta cùng với hắn nguyên bản đều là Ngô Vương thủ hạ yêu đem, chẳng qua sau lại yêu giới nội loạn, nô vương vì phong ấn xích ma nguyên trung ma khí, không thể không lấy thân tế trợ, cuối cùng kiệt lực rồi biến mất." Thinh Hằng thống hận các tộc phản bội, tự lập vì yêu vương, Chu sát sở hữu lúc trước phản loạn yêu tộc, lúc ấy yêu giới máu chảy thành sông, rất nhiều yêu tộc đều diệt tộc. Lại lúc sau hắn liền biến mất, ta cho rằng hắn sớm đã Không nghĩ tới hiện tại lại về rồi. Vân Tiểu ánh mắt trầm trầm, lại lần nữa nhìn Yêu Vương liếc mắt một cái, nhất châm kiến huyết hỏi, như vậy, Quý Ly lại là ai? Yêu Vương tức khắc cứng đờ. Chương 173 muôn đời rừng rậm. Ha ha a. Vân Thần y lìa lời này là có ý tứ gì, bổn vương nghe không hiểu. Yêu Vương trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn theo bản năng lảng tránh nói, Ly Nhi đương nhiên là ta nữ nhi, ta yêu giới công chúa, ngươi đã quên. Ngươi đã cứu nàng, còn giúp nàng tìm về quá nội đang đâu? Vân Tiểu không có trả lời chỉ là ý vị không rõ nhìn hắn một cái, như cũ là vẻ mặt vạn năm bất biến nghiêm túc. Yêu vương theo bản năng liền lảng tránh nàng tầm mắt, sắc mặt đổi đổi, biểu tình càng thêm hoảng loạn. Ngươi cảm thấy lấy cớ này rất có thuyết phục lực sao. Vân Tiểu thập phần không khách khí chọc phá. Yêu vương cả người đều là cứng đờ. Kỳ thật ngươi không nói chúng ta cũng có thể đoán được ra cái đại khái. Vân Tiểu suy đoán nói, quý ly cùng vị tiêu kêu tử thần yêu vương, có cái gì liên hệ đi. Là hậu đại vẫn là? Chuyện thế. Yêu vương cả kinh, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng. Xem ra là chuyện thế. Thấy hắn phản ứng, Vân Tiểu khẳng định nói. Hắn một con lang yêu quản chỉ miêu yêu kêu nữ nhi, vốn dĩ liền rất kỳ quái. Quan trọng là hợp với quý thần đều không cho rằng chính mình muội muội có vấn đề, luôn miệng nói thân sinh. Đây là muốn rất cường đại tẩy não mới có thể như vậy cho rằng, nói vậy yêu vương không thiếu hạ công phu. Người yêu vương sứng sốt, trên mặt lộ ra một loại hết sức phức tạp dối dám biểu tình. Bên cạnh người tay gắt gao nắm vào lòng bàn tay, một lát mới như là tiết khí bóng cao su giống nhau, toàn bộ bả vai đều đáp đi xuống, nhắm mắt than một tiếng nói, không sai. Nàng thật là Ngô Vương truyền thế, vương cả đời vì yêu giới tính toán, lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, ngay cả ngã xuống sau cũng chỉ lưu lại một thân đều danh. Ta thật sự là không đành lòng, cho nên mới có thể giấu hạ Ly Nhi thân thế, đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Mong nàng có thể ở kiếp này có thể cả đời bình an hỉ lạc. Hắn trầm giọng nói xong, lúc này mới quay đầu mang chút cầu xin nhìn về phía Vân Kiều nói, yêu giới các tộc đối Ngô Vương hiểu lầm thâm hậu, nếu là biết Ly Nhi chính là vì Ly Nhi an toàn, Vân Thần Y Ly ta thỉnh cầu ngài có thể hay không đừng đem Ly Nhi sự tuyên dương đi ra ngoài. Yên tâm, chúng ta đối với người yêu giới bí tân không có hứng thú. Vân Tiểu đáp lại một tiếng, mày tức khắc hơi nhíu nhăn, tiếp tục nói, chỉ là cái kia tiêu thịnh hằng, phế tận tâm cơ lấy được nuốt thiên thú nội đan, rốt cuộc muốn làm gì? Cái này. Ta cũng không biết." Yêu Vương lắc đầu. Vân Tiểu nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía Nguyên Giang nói, "Nguyên sư thúc, này Nuốt Thiên thú nội đàn có cái gì đặc thù chỗ sao?" Nguyên Giang thần sắc trầm trầm, suy tư một lát nói, "Nội đàn ngưng tụ yêu thú sở hữu yêu lực, nếu đều là yêu tộc, lẫn nhau cắn nuốt nói, có thể đạt được đối phương yêu lực, nhưng cũng cực dễ dàng tạo thành phản vệ." "Chứ này đó ra đâu?" Vân Tiểu hỏi, nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. "Chứ này lại vô nó dùng đi." Nguyên Giang nói. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, nội đan thượng nhiều ít sẽ mang chút yêu thú sinh thời dị năng thiên phú, muốn hoàn toàn hấp thu thập phần không dễ. Thiên phú. Vân Tiểu sửng sốt một chút, theo bản năng phân tích nói, nuốt thiên thú thiên phú là phệ hồn, này năng lực cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng thịnh hoàn vì sao còn muốn bắt đi quý ly, này giữa hai bên có cái gì liên hệ sao? Tao. nàng vừa dứt lời, yêu vương làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt càng là soát một chút trắng bệnh, gấp giọng nói là phong ấn. Thịnh Hằng muốn dùng ly nhi hồn phách mở ra xích ma ma khí phong ấn. "Ở đây mọi người." Đồng thời sắc mặt trầm xuống. Nguyên Giang càng là gấp giọng hỏi, "Kia phong ấn tại nào?" "Liên ở muôn đời lâm." Yêu Vương nói. Nguyên Giang vội vàng nhìn về phía Vân Tiểu, "Tiểu sư điện, mau bố truyền tống trận." Ân. Vân Tiểu không có chần chờ, trực tiếp móc ra trận kỳ bắt đầu bảy trận. Nguyên Giang sắc mặt chưa bao giờ có giờ phút này như vậy nghiêm túc, kia chính là ma khí nếu tái hiện thế gian, đừng nói là yêu giới, sợ là toàn bộ tam giới đều phải tao đương. Cũng may vân tiểu bày trận tốc độ thập phân mau, không đến một lát, một cái truyền tống đến yêu giới phương nam pháp trận cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. mấy người không có trần chờ trực tiếp đi vào trận pháp, một lát liền biến mất ở tại chỗ. vân tiểu không có đi qua muôn đời lâm, tự nhiên không thể đem người trực tiếp truyền tống đến chuẩn bị địa điểm, chỉ có thể tận lực đem trận pháp mục đích địa thiết lập tại yêu giới nhất phương nam vị trí. cho nên mấy người thông qua truyền tống trận cũng không có trực tiếp đạt tới muôn đời Lâm. Nhưng cũng may cũng không phải rất xa, yêu vương mọi nơi nhìn nhìn xác định phương vị, sau đó chỉ chỉ bên phải nói, muôn đời Lâm liền ở kia phương 10 dặm tả hưu. Mấy người trao đổi một cái ánh mắt, Nguyên Giang trực tiếp móc ra một kiện phi hành tiết khí, tại mấy người hướng kia phương bay đi. Không đến một lát một mảnh màu xanh lục rừng rậm liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. kia phiến rừng rậm cực đại, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. So với bình thường cánh rừng này trong rừng lại nơi nơi đều là từng cây thật lớn che trời đại thụ nơi trốn tràn ngập nồng đậm yêu khí đặc biệt là ở cách đó không xa một đạo màu xanh lục cột sáng sông thẳng vươn tiêu nồng đậm yêu khí cơ hồ sắp hóa thành thực chất yêu khí bên trong ẩn ẩn còn mang theo chút quen thuộc cơ khí đây là vừa mới nuốt thiên thú yêu khí thịnh hằng đã kích hoạt rồi nuốt thiên thú nội đan bên kia chính là phong ấn nơi yêu vương cả kinh sắc mặt càng thêm trắng bệnh ngăn cản hắn nguyên giang dừng pháp khí Chính mình hóa thành lưu quang bay đi ra ngoài, Yêu Vương cũng lập tức bay ra đuổi kịp. Chỉ là hai người vừa mới bay vào muôn đời lầm, phía dưới trong rừng đột nhiên vứt ra muôn vản căn thô trắng dây đẳng, hướng tới bọn họ công kích lại đây. Nguyên Giang cùng Yêu Vương đều là cả kinh, vội vàng lắc mình tránh né, nhưng bốn phía dây đẳng thật sự là quá nhiều, rậm rạp như là vong giống nhau. Hơn nữa bọn họ phi cao một thước, kia dây đẳng liền trường cao một trượng, ngăn cản hai người trước đi lại bước. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủ tinh? Nguyên Giang có chút không dám tin tưởng, cỏ cây khai trí cực kỳ khó khăn, nhưng xem tình cảnh này, này trong rừng hơn phân nửa cỏ cây đều đã khai linh trí, chỉ đợi hóa hình liền có thể thành yêu. Ta, ta cũng không biết. Yêu vương cũng sợ ngây người, yêu giới đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá cỏ cây yêu tộc. Cho dù có một hai cái, cũng đều không dễ dàng xuất hiện. Bọn họ viễn siêu các tộc yêu lực là một phương diện, càng là bởi vì mấy ngàn năm trước hai giới cỏ cây yêu vương thanh danh. Cho nên các tộc đối này đều có chút kiên kỵ. Lại không nghĩ rằng, này muôn đời lâm bên trong, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy khai trí thủ tinh. Hai người không kịp nghĩ lại, không chung công kích càng thêm mãnh liệt, này đó thủ tinh vốn dĩ liền tự mang các loại bản năng thiên phú, ngăn đón ngăn đón không chỉ là ném đằng mà thôi, có hóa diệp vì châm, có phóng độc khí, thậm chí còn có trực tiếp ném trái cây. Bọn họ quả thực khó lòng phong bị. Rõ ràng phong ấn liền ở phía trước hai ba địa phương, bọn họ đánh nửa ngày, lại chỉ hướng về rừng rậm đẩy gần vài chục trượng mà thôi Vân Kiểu tức khắc có loại đang xem thực vật đại chiến cương thi cảm giác quen thuộc. Nha đầu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân xem xét bên kia yêu vương cùng nguyên sư thúc, theo bản năng hỏi. Ân Vân Kiểu túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó thập phần quả nhiên sau này lui một bước, nghiêm trang. Tránh ở dạ huyên phía sau. Cầu hảo. Lão nhân. Như vậy quang minh chính đại đường vây xem quần chúng thật sự hảo sao. Còn có, tổ sư ra ngươi dùng tay háo đem nha đầu chắn lên là cái quỷ gì? Bên trong cái kia đang ở đánh nhau, rốt cuộc là ai đổ đệ A huy. chương 174 tử thần chuyện xưa. Nha đầu, chúng ta thật không đi giúp sư thuốc sao. lão nhân thật sự nhịn không được nhắc nhở, nguyên sư thúc kim thân còn không có hảo đâu. Không được. Vân Tiểu trực tiếp cự tuyệt, ta ở CD. Gì? lão nhân sửng sốt, gột rửa gì? Vân Tiểu biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái, ta còn không có nạp điện. Nàng vừa mới đã dùng xong rồi 5 phút cho chuyện thời gian, hơn nữa vẫn là hiện sung. Hiện tại không điện. Ý gì? lão nhân vẻ mặt mẫu bức, nhưng cũng nhìn ra nàng là thật không nghĩ ra tay ý tứ, nhìn không được nói, chúng ta đây hai. Cứ như vậy nhìn. Tổng cảm thấy lương tâm có điểm đau. Đương nhiên không phải. Nàng một quyển chính trở về câu, không phải chúng ta hai. a Lao nhân sửng sốt. Vân tiểu đột nhiên trịnh trọng nhìn hắn một cái, coi như tiểu khảo, cố lên à. Cái. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vân tiểu đột nhiên một chân đem hắn từ pháp khí thượng đạp đi xuống. Ngọa tào. Lão nhân chỉ cảm thấy dưới thân không còn, liền chửi má nó đều không kịp, mắt thấy liền phải một đầu thua tại trên mặt đất. Mấy năm nay bị tổ sư gia tấu phản xạ có điều kiện, theo bản năng đánh ra một đạo linh khí vững vàng rơi xuống đất. Nha đầu, ngươi cũng quá không nghĩa khí hắn há mồm muốn ôm đoán, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một tảng lớn dây đằng đan chéo vong liền hướng tới hắn nhào tới, căn căn như là thùng nước như vậy thôi. Hắn hoảng sợ, qua tay liền ném ra một trương phòng ngự phù chắn hướng những cái đó dây đằng bước liền chạy, ngựa tào tào tào tào. Cứu mạng a a a a. Hắn khắp nơi tránh né lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, nơi nơi đều là công kích, che trời lấp đất nện xuống tới. Bạch ruột cắn răng một cái, mặc kệ, trực tiếp móc ra một kiện pháp khí, một cái gió bão quyết liền huy đi ra ngoài. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, trước mắt chịu lại đây thô tráng dây đằng nháy mắt bị vênh đoạn, hóa thành thoái mặt rơi xuống đầy đất. Hắn toàn bộ lao nhân đều sợ ngây người, đôi mắt mở to, ngậm bức nhìn dưới mặt đất. Nguyên lai gió báo quyết lợi hại như vậy sao? Oh. Ở người nào đó cao áp dạy học hạ, tu luyện đã nhiều năm vẫn luôn bị chèn ép, chưa bao giờ lật qua thân người nào đó, có chút mộng ảo. Ẩn ẩn cảm thấy kia viên sớm đã hy toái lòng tự tin, giống như dính đã trở lại như vậy một chút. Một cổ chưa bao giờ từng có cảm giác thành kiểu, tức khắc bừng lên. Hắn thần sắc vui vẻ, nắm chặt trong tay pháp khí, vì thế một người tiếp một người pháp quyết nước chảy mây trôi đánh ra tới. Gió báo quyết, phản ông chú. Liệt hòa chảm. Cùng không cần tiền dường như hướng tới rừng rậm bên trong thụ tinh một cổ nào ném qua đi. Tiếp theo hắn kinh ngạc phát hiện, cùng dĩ vang khảo hạch khi bị tổ sư ra đơn phương áp chế, thường thường pháp quyết còn không có dùng ra tới đã bị ấn trên mặt đất ma sát, liền tính là dùng ra tới, cũng sẽ quẻo vào đến chính mình bên người so sánh với. Hiện giờ hắn dùng ra pháp quyết thuận lợi đến không thể hiểu được. Mỗi một cái đều tinh chuẩn vô cùng không nói, trước mắt rừng rậm trùng kia một đám, nhìn như khủng bố công kích này sẽ cùng sắt rau giống nhau dễ đối phó. Không đến một lát thời gian, liền quét ngang một tảng lớn, trong lúc nhất thời hắn lòng tự tin vô hạn bành trướng. Ha ha ha ha. Không phải hắn thổi, lão nhân ta lợi hại lên, chính mình đều sợ. Bạch ruột ở dưới này một đợt công kích, bầu trời hai người tức khắc gáp lực sầu hàng, nguyên bản mặt đất liền so không chung muốn hảo công kích nhiều. Rốt cuộc này đó thụ tinh, chắc thụ với dưới nền đất. Không trung sở hữu công kích, còn chưa rơi xuống đất đã bị chặn lại tới. Hiện tại có lao nhân trên mặt đất trợ công, nháy mắt liền mở ra đột phá khẩu. Ba người một đường phối hợp, hướng tới muôn đời trong rừng tâm phương hướng tiến quân thần tốc. mắt thấy liền phải tiếp cận trung gian kia nói lục quang. Một cái trận pháp đột nhiên sáng lên tới, như là phòng hộ cháo giống nhau, đem màu xanh lục cổ sáng phạm vi trăm mét địa phương đều cấp vây quanh lên, đem mọi người chắn bên ngoài. Mấy người lúc này mới thấy rõ, lục quang trung ương có một cái đài cao, trên đài cao đang nằm hai người, một cái đúng là quý ly mà một cái khắc tắc một thân đạm lục sắc váy háo nữ tử. Ly Nhi, yêu vương sốt ruột gọi một tiếng. một đạo màu lục đậm thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở kia trên đài cao. các ngươi tới đến là mau. Thịnh Hằng, yêu vương khẩn trương nhìn về phía đối phương nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ngươi có biết Ly Nhi kỳ thật chính là. nàng không phải. Thịnh Hằng thanh âm trầm xuống, từng câu từng chữ phản bắt nói, liền tính là chuyển thế, kia cũng không hề là ngô vương. thiếu chút nữa, kém một đoạn ký ức đều không phải vương. Ta vương không thể thay thế được. Thịnh Hằng, yêu vương trầm giọng giải thích nói, vương nàng sớm đã ngã xuống. Ngươi năm đó cũng chu sát sở hữu vây công vương trùng tộc, cũng đưa bọn họ diệt tộc. Ngươi đã thề vương báo thủ, này hết thể sớm nên kết thúc. Kết thúc. Thịnh Hằng cười lạnh một tiếng, màu đen trong mắt trầm dai nhiễm thị huyết màu đỏ. Chúng ta vương toàn tâm toàn ý vì yêu giới, phế tận tâm cơ mới ngăn trở huyền môn đối yêu giới chu sát, càng không màng trọng thương chi thân, lấy toàn bộ tu vi phong ấn ma khí. Liền vị cứu nảy mãn giới ngu xuẩn. Hắn càng nói càng kích động, làm như nghĩ đến cái gì, toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên, chính là chúng nó. Chúng nó lại như thế nào hồi báo nàng. Yêu vương ánh mắt trầm xuống, trên mặt cũng nhiễm yêu thương chi sắc. Thinh hằng cười lạnh một tiếng, trong mắt hận ý làm như muốn tràn ra tới giống nhau, bọn họ thừa dịp vương tu vi mất hết, sinh sôi đào ra nàng nội đan, nhìn nàng chết ở phong ấn trận thượng. Đơn giản là nàng hạ lệnh ngăn cản bọn họ đi thế gian chịu chết, Hắn đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng, biểu tình lại hoàn toàn không có nửa điểm vui mừng chi sắc, mà là tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, này đó ngươi đã quên, ta quên không được. Kết thúc. Ta vương không có, nàng một ngày không có trở về, này hết thể vĩnh viễn đều không thể kết thúc. Yêu vương nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, kinh hô ra tiếng nói, ngươi, ngươi tưởng sống lại nàng. thịnh hằng đột nhiên nhuẩn miệng cười, so với phía trước kia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, lúc này lại mang lên một chút thiệt tình vui mừng. Không sai. Vương lập tức liền phải đã trở lại, nuốt thiên thú là thượng cổ dị thú, nội đàn có gọi hồn quy nguyên chi hiệu, hơn nữa này phong ấn thượng tàn lưu nàng yêu lực, lúc này nàng nhất định có thể trở về. Chính là Ly Nhi yêu vương nhìn thoáng qua trên đài cao hai người, phía trước chỉ lo Ly Nhi không phát hiện, hiện tại vừa thấy mới biết được một người khác đúng là tử thần, thịnh hằng cư nhiên chữa trị thân thể của nàng. Hắn tức khắc càng thêm hoảng loạn, quý ly cùng tử thần là cùng cái linh hồn, hắn là muốn đem Ly Nhi hồn phách bước ra tới, thịnh hằng Ngươi có biết hay không nếu ngươi thu hồi phong ấn thượng yêu lực, này phong ấn liền sẽ mất đi hiệu lực. Sigma huyên ma khí, sẽ đem toàn bộ yêu giới hủy hoại. Thì tính sao? Thinh Hằng lại như cũ không có nửa điểm động dung, như cũ vẻ mặt điên cùng nói, này yêu giới căn bản là không đáng cứu vớt. Vương hao hết cả đời, đổi đến hiện giờ yêu giới an ổn, nhưng bọn họ lại làm cái gì? Phản bội nàng trước đây, xa lánh nàng chủng tộc ở phía sau. Ngay cả hiện giờ các tộc, nhắc tới tử thân yêu vương cũng đem chi coi là yêu giới phản bội vương. Như vậy vong ân phụ nghĩa yêu giới, hủy hoại làm sao tích? Thịnh Hằng yêu vương còn muốn lại khuyên. Bên cạnh Nguyên Giang lại trực tiếp ra tiếng nói, hắn ở kéo dài thời gian, mau xem nuốt thiên thú nội đan. Yêu vương sửng sốt, lúc này mới phát hiện nuốt thiên thú nguyên bản kim sắc nội đan lúc này đã gần như trong suốt. Ha hả ha hả ha ha, Thịnh Hằng trực tiếp cười lên tiếng, rốt cuộc phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm, lập tức này phong ấn liền phải phá, các ngươi đã không có thời gian công vào được. Chưa chắc. Nguyên Giang thanh âm trầm xuống, túi lầu hô: "Tiểu sư điệt, đã hảo?" Vân Tiểu đáp lại một câu, di động cuối cùng một khối chân cơ. Ngay sau đó, nguyên bản bao phủ trụ đài cao trận pháp, bá lạp một chút liền tối sầm đi xuống, cái kia nửa trong suốt phòng ngự cháo nháy mắt biến mất. Thinh hằng sắc mặt biến đổi, Nguyên Giang cùng Yêu Vương đã nhanh như tia chớp vọt tiến vào. Cũng không phải ngươi một người sẽ kéo dài thời gian. Chương 175 Tử thần trọng lâm. Yêu Vương cùng Nguyên Giang công kích thẳng hướng tới trên đài cao thịnh hàng phương hướng đánh qua đi, thịnh hàng phản xạ có điều kiện dương tay gọi ra một đạo dây đằng tạo thành võng, muốn ngăn trở hai người công kích. Yêu Vương kia một kích là chặn, nhưng Nguyên Giang nói như thế nào cũng là thượng tiên, toàn lực một kích dưới thịnh hàng bị đánh vội vặn, từ trên đài cao rớt xuống dưới, há mồm liền phun ra một búng máu tới. Ly Nhi! Ly Nhi! Yêu Vương vội vàng bay đến trên đài cao, nâng dậy quý Ly, nhẹ gọi vài tiếng lại phát hiện đối phương không hề phản ứng. Thần sắc càng thêm sốt ruột. Ta nhìn xem. Đuổi theo vân tiểu trực tiếp đáp ở quý ly mạch, lại phát hiện hoàn toàn thăm không đến. Nhìn kỹ đối phương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân thể cứng đờ, sinh cơ càng là lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Vân kiểu sắc mặt tức khắc châm xuống, nàng hồn phách không ở trong cơ thể. Cái gì? Yêu vương cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bị đánh hạ đài cao người, người làm cái gì? Ha ha ha ha ha thịnh hằng đột nhiên phát ra một trận cùng tiếu, làm như tâm nguyện đạt thành. Đầy mặt đắc ý quét trên đài cao mọi người liếc mắt một cái nói, các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ chờ đến các ngươi tới, mới có thể bắt đầu giải trừ phong ấn sao. Ngươi nói cái gì? Nguyên Giang lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, thiểu sư điệt, cẩn thận. Hắn rôi tay liền tưởng kéo ra còn ở bắt mạch vấn tiểu, lại phát hiện thấy hoa mắt, có người mau hắn một bước ôm người trực tiếp liền thối lui. Hắn đành phải qua tay kéo lại bên người yêu vương cùng Quý Ly bay đi xuống. Ngay sau đó chỉ thấy bạch quang đại thịnh. Toàn bộ đài cao làm như một cái to lớn hải đang giống nhau sáng lên, hợp với bốn phía mặt đất cũng xuất hiện từng đạo giống như da nẻ giống nhau vết rách, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tức khắc một trận đất dùng núi chuyển. Tổ sư gia, đây là vân kiểu theo bản năng hỏi bên sườn người. Giả huyên xem xét Bạch Quang liếc mắt một cái, như cũng vẻ mặt đạm mạc nói, phong lớn phá. Ở đây mọi người đồng thời sắc mặt chán nhận, đến là bên kia thịnh hẳng cười đến càng thêm đắc ý, trong mắt tràn đầy đều là điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Nô Vương Trung đem trọng lâm, hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên đài cao, Bạch Quang Trung chậm rãi dâng lên một cái đạm lục sắc thân ảnh, đúng là vừa mới nằm ở quý ly bên cạnh Tử Thần, vô số Bạch Quang làm như đã chịu lôi kéo giống nhau dũng mãnh vào thân thể của nàng, nguyên bản tĩnh mịch thân thể bắt đầu xuất hiện sinh cơ, hợp với trắng bệnh mặt cũng chậm rãi lộ ra hồng nhuận màu sắc, thần sắc càng ngày càng xu gần với người sống. mắt thấy những cái đó Bạch Quang liền phải hoàn toàn thu vào đối phương trong cơ thể, bốn phía đông đưa lại càng thêm lợi hại. Phản phất có cái gì đang muốn từ dưới nền đất chui, từ dưới đất lên mà ra. Nguyên bản bị bạch quang lao ra vết rách bên trong, cũng bắt đầu toát ra từng đoàn đen đặc hơi thở. Kia hắc khí cực kỳ đặc thù, rõ ràng là khí thể, lại giống như sền sệt chất lỏng giống nhau nồng đậm. Một bay ra, bốn phía nguyên bản xanh miết xanh biết cây cối, nháy mắt khô khốc, mắt thường có thể thấy được biến thành cho tàn. Là ma khí. Nguyên Giang sắc mặt trầm xuống, vội vàng móc ra vải trường kim phủ, bày ra kết giới đem mấy người hộ ở trong đó, trầm giọng giao đai nói. Chú ý đừng đi ra ngoài, đừng đụng tới những cái đó hắc khí. Mọi người cũng là một trận kinh hãi, rõ ràng chỉ là một ít vô hình khí thể, bọn họ lại có thể cảm giác được bên trong âm lãnh đến xương hơi thở, so với âm khí càng phải mạnh hơn gấp trăm lần. Không khỏi đồng thời lui về phía sau vài bước, cố tình kia hắc khí đã nơi nơi đều là, bọn họ hoàn toàn vô pháp hoàn toàn tránh đi. Vương, Vương đối diện thịnh hằng lại vẻ mặt si mê nhìn về phía phía trên đài cao, bốn phía ma khí tức khắc hướng tới hắn dung qua đi bắt đầu nuốt tư hắn yêu lực cùng huyết đủ, hắn lại như là hoàn toàn nhìn không tới những cái đó khí thể dường như không màng chính mình hơn, dãy dở đứng lên, một bước nhoáng lên thẳng hướng tới đài cao mà đi. Trên đài cao bạch quang đã càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn hoàn toàn đi vào kia thân thể bên trong, kia đạm lục sắc thân ảnh mới chậm rãi có động tĩnh. Chậm rãi mở ra mắt, lộ ra một đôi màu đen đôi mắt. Đó là một đôi chịu tải vô hạn ôn nhu đôi mắt, phảng phất có thể bao dung vạn vật, nhưng hơi hơi dơ lên khỏe mắt lại mang theo vài phần lăng lợi uy nghiêm. Đây là đệ nhất yêu vương tử thần. Nô vương, ngài rốt cuộc tỉnh. Thịnh Hằng nhỉ non này một câu, lại không có tiếp tục tới gần, chỉ là nguyên bản còn mang theo vài phần hung ác sắc mặt, tức khắc tràn ra vô hạn nu tình, nước mắt càng giống không khống chế không được dường như, từ khỏe mắt chảy xuống ra tới. Sau đó, chậm rãi hướng tới đối phương quỳ xuống. Vương kết giới trung yêu vương cũng ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn trên đài cao nữ tử, một lát theo Thính Hằng một khối cũng quỳ xuống. Đây mới là bọn họ yêu giới chân chính yêu vương. Nàng đã trở lại. Trên đài cao, nữ tử trên mặt còn mang theo chút vừa mới tỉnh lại mê mang, nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, một lát một đạo hơi mang khàn khàn giọng nữ mới văng lên, "Thịnh Hằng, ngươi vì sao rơi lệ?" Thịnh Hằng sững sốt, dùng sức lau đi trên mặt nước mắt, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn phía trên người, làm như sợ đối phương ngay sau đó liền sẽ biến mất giống nhau, một bên sát một bên trả lời, "Hồi chủ thượng, thuộc hạ là Cao Hứng." hứng còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Ngô Vương. Lại lần nữa? Nữ tử sửng sốt một chút, làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt quét bốn phía liếc mắt một cái, nhìn đến bốn phía ma khí khí, mày tức khắc nắm thật chặt, Nô nhớ rõ, ngày đó lấy toàn bộ tu vi phong ấn ở xích Ma Huyên. Ta hẳn là... đã ngã xuống. Thinh Hằng run lên, suốt ruột giải thích nói, không, Vương, ngài là ta giới chi chủ. Nên ngã xuống không phải ngươi, là những cái đó vong ân phụ nghĩa phản đồ. Ngài không nên là như vậy kết cục, đây là thiên đạo bất công. Cho nên nữ tử ánh mắt trầm trầm, nhìn về phía trước mắt lòng đầy cảm phẫn người, thanh âm tức khắc quặn khué rất nhiều, ngươi sống lại ta, không tiếc, hủy diệt rồi phong ấn. Vương Thịnh Hằng ánh mắt trầm đi xuống, trong mắt mang lên chút cầu xin thần sắc, Sigma huyên trừ bỏ ngài, cũng sẽ có người khác có thể phong ấn. Chính là, chúng ta lại chỉ có một vương, chỉ có ngài có thể dẫn dắt chúng ta. Thịnh Hằng, tử thân lại đột nhiên đánh gây hắn nói. Ngươi cũng biết ma khí vừa ra, tam giới đồ thán, ta yêu giới đứng mũi chịu xào. Thịnh hằng trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại như cũ cố chấp nói, ta biết, chính là phong ấn cũng không phải chỉ có ngươi có thể, tiên giới sẽ không làm coi mặc kệ, còn có huyền môn. Chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần ngài ở hắn trực tiếp ôm quyền vẻ mặt nghiêm túc nói, thình ngô vương tin tưởng ta, yêu giới đều không phải là như vương tưởng như vậy yêu đất. Từ thân ánh mắt càng trầm. Thật sâu nhìn trước mắt ngày xưa cấp dưới liếc mắt một cái, than một tiếng, không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là che che ngực nói, hảo, vậy ngươi có không trả lời ta, biết vì sao ta nội đan bên trong, vô cớ nhiều muôn vàn yêu hồn hơi thở. Thịnh hằng toàn thân cứng đờ, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Nàng nghiêm túc nhìn về phía hắn, gàn từng chữ một, ngươi là dùng biện pháp gì, đem ta sống lại. Thịnh hằng không có trả lời, bên cạnh người tay lại trực tiếp nắm vào lòng bàn tay, một lát mới kiên định gần từng chữ Yêu dối không thể không có vương. chương 176 tử thần kết cục, tử thần lại giống như minh bạch cái gì, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, một lát mới chậm rãi mở ra, trong nháy mắt liền toàn bộ thu hồi vừa mới như vậy nhu hòa biểu tình. Ánh mắt tức khắc sắc bén lên, cả người tản ra vương giả uy nghiêm, thậm chí so bên cạnh yêu vương càng muốn dày nặng vài phần. Nàng lại lần nữa nhìn bốn phía liếc mắt một cái, mới tiếp tục mở miệng nói, thình Hằng, ngươi nhưng nhớ rõ ngày đó ta trở thành yêu vương là lúc, đã từng phát quá thể. Đem hết toàn lực bảo hộ yêu giới bình an, làm ta yêu tộc chúng yêu đều có thể tự tại an khang, không cần sợ hãi nó giới tàn sát. Vì thế ta không đều ma khí, không oán phản bội, chỉ là tận ta có khả năng, tích hộ chúng tộc. Thinh hằng tối đầu. Ta tự nhận, đã làm được này đó, không tiếc đối. Nàng biểu tình tức khắc trầm đi xuống, nhưng ai biết sau khi chết, lại họa cập nguồn vàng yêu hồn, vì ta phô liền sống lại chi lộ. Mệnh yêu giới chúng yêu, chịu ma khí chi khổ. Hiện giờ cử chỉ ta còn xứng vị vương. Vương Thịnh Hằng đột nhiên nâng lên tới, trên mặt tràn đầy đều là hoảng loạn, dùng sức lắc đầu nói, không, không phải. Này hết thể đều là ta làm, cùng ngươi không quan hệ. Thịnh Hằng ngươi là ta chi cẩn thận, là ta nhất tin tưởng người. Ngươi chỗ vỉ, cùng ta tự mình động thủ, có gì khác nhau. Tử thần đột nhiên nhẹ nhàng cười, từ đầu đến cuối trong mắt hoàn toàn không có sống lại sau vui sướng, lại tràn đầy đều là bi thống. Đột nhiên tay gian vừa chuyển, lục quang hiện lên một viên yêu khí bốn phía nội đan liền xuất hiện ở trên tay ta đến là hy vọng chưa bao giờ tỉnh lại ngài muốn làm gì thịnh hằng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tuyết cũng bất chấp lễ tiết trực tiếp đứng lên liền hướng tới đối phương vọt qua đi không cần tử thân lại chỉ là trầm giọng nói một câu nguyện ta yêu tộc phồn vinh hương thịnh nói xong tay gian căng thẳng trực tiếp niết bạo chính mình nội đan không thịnh hằng phát điên giống nhau sông lên đài cao vương yêu vương cũng kích động tiến lên vài bước đáng tiếc đã chậm Thinh Hằng chỉ tới kịp tiếp được thẳng tóc ngã xuống tới người. Đồng thời một cổ cường đại yêu lực nháy mắt tứ tán mở ra, mặt đất tức khắc xuất hiện một cái thật lớn phong lớn pháp trận, trực tiếp đem chúng quanh tràn ra tới ma khí lại đè ép trở về, hợp với bốn phía vết rách cũng trực tiếp khép lại. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên xuất hiện một người tiếp một người nửa thấu bóng dáng, dâm dạp càng ngày càng nhiều còn mang theo một chút âm khí. Đây là âm hồn. Lão nhân trực tiếp kinh hồ ra tiếng. Hẳn là bị nuốt thiên thú ăn luôn những cái đó âm hồn. Nguyên Giang cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bốn phía âm hồn, trên tay lại không hàm hồ, vội vàng niệm ra chuyển sinh quyết. Đêm này đó âm hồn đưa vào minh giới, chậm liền tới không kịp, thuận tiện còn kéo lao nhân cùng nhau hỗ trợ. Đến là vân kiều to mò ngẩng đầu, ở nàng trong mắt vừa mới không trung bên trong đột nhiên rắc một đạo kim sắc quan mang, ẩn ẩn còn bạn thiên âm tiếng vọng. Nhưng thần kỳ chính là giống như những người khác căn bản nhìn không thấy, nàng đành phải kéo kéo người bên cạnh nói, tổ sư gia đó là cái gì? Công đức kim quang. Dạ Huyên trở về một câu, thực rõ ràng tổ sư gia là có thể nhìn đến. Vân Tiểu ngây người một chút, công đức. Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, nhũ như mày, lúc này mới bỏ thêm một câu, mới vừa người nọ lúc sắp chết, dùng chính mình toàn bộ công đức đổi về này đó vốn nên biến mất yêu hồn. Vân Tiểu lúc này mới hiểu được, khó trách, Nuốt Thiên Thù ăn mãn vương thành âm hồn, mới trưởng thành kia núi cao cao bộ dáng, phía trước bọn họ đem nó đánh thành như vậy, cũng chỉ là hộp ra rất nhiều chưa tiêu hóa âm hồn mà thôi. Nhưng là có nhiều hơn lại là đã biến mất Hiện giờ, nhìn dáng vẻ đều đã trở lại Nàng ngừng đầu nhìn nhìn trên đài cao Thịnh hằng đã hoàn toàn hóng mất Gắt gao ôm tử thần sát chết Biểu tình tan giá phản phất mất tâm trí Chỉ là không ngừng lặp lại một câu Ta sai rồi sao Ta sai rồi sao Vân tiểu không cấm than một tiếng Hao tổn tâm cơ muốn sống lại người Lại ở sống lại lúc ấy Lại lần nữa chết ở hắn trước mặt Hơn nữa vẫn là hắn gián tiếp hại chết Loại này đã kích phòng trừng không vài người có thể chịu được Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thính Hằng nói được không sai, tử thần thật là đương chi không hối hận đệ nhất yêu vương. Nàng sở làm hết thảy đều là vì yêu giới, mặc dù là sống lại trước tiên, trong lòng chàng cũng là yêu giới. Cho nên mới sẽ không chút do dự chịu chết, khởi động lại phong ấn. Thính Hằng sai liền sai ở, đương nhiên cho rằng nàng sẽ lưu lại, sẽ để ý sinh mệnh, sẽ muốn sống. Hắn vẫn luôn sống trong quá khứ, cho nên mới sẽ không tiếc hết thảy đại giới đều phải sống lại tử thần bao gồm hủy diệt nàng sinh thời để ý hết thảy, lại đã quên tưởng, nàng có nguyện ý không? Tử thần đối lúc trước yêu tộc phản bội, xác thật là có hận, nhưng xa không có thịnh hằng tưởng xem đến như vậy trọng. Nàng để ý vĩnh viễn đều chỉ có toàn bộ yêu giới mà thôi, sở hữu yêu tộc đều là nàng con dân. Nhưng thịnh hằng lại vì làm nàng sống lại, dùng muôn vàng yêu hồn hầu dưỡng nuốt thiên thú, lại phá vỡ phong ấn làm mà khí tàn sát bửa bãi yêu giới. Nay mỗi hạng nhất đối một lòng vì yêu giới tử thần tới nói, đều là không thể tha thứ. Cho nên, nàng lựa chọn lại chết một lần. Phụ Vương. Nằm trên mặt đất Quý Ly đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn yêu Vương liếc mắt một cái. Ly Nhi. Yêu Vương vui vẻ, khẩn trương nhìn nhìn chính mình nữ nhi, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân tiểu nói, Vân thần ý đi Vân tiểu không có chân chờ, ngôi sổng xuống, vừa muốn vì nàng bắt mạch, Quý Ly lại đột nhiên ánh mắt sáng ngời, liền phải thốt ra mà ra, mẫu. Vân tiểu tay mắt lenh lẹ một phen bưng kín nàng miệng, có điểm bê số, đường Ngươi phụ vương chịu không nổi tổ sư ra một đố đấu. Nàng tinh tế giúp quý ly kiểm tra rồi một lần, một lát mới ra tiếng nói, nàng không có việc gì. Xem ra tử thần hồn phách đã đã trở lại, về sau nàng chỉ là quý ly mà thôi. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới bầu trời kia đạo kim quang, tử thần phong ấn xích ma huyên cũng coi như là công đức một kiện, cho nên thiên đạo mới có thể ráng xuống công đức kim quang. truyền thuyết mang theo công đức chuyển thế người, chịu thiên đạo thiên bị, cho nên đều sẽ cả đời trôi chảy, phùng sát hóa cát. Nhưng nhìn quý ly này xui xẻo kính, phỏng chừng cũng là vì tử thần đã đem công đức tiêu hết, nửa điểm chưa cho nàng lưu nguyên nhân đi. Thiên đạo thật đúng là rất sẽ tính số đâu. Phụ vương, đã xảy ra cái gì? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Quý ly rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt một bước. Không có việc gì, về sau lại nói. Yêu vương nhẹ nhàng thở ra, cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, tử thần tuy rằng là nàng kiếp trước, nhưng rốt cuộc các nàng đã là hai cái hoàn toàn bất đồng yêu. nga Quý Ly vẻ mặt ngoan ngoãn lên tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là mắt nhỏ kích động nhìn bên cạnh vấn tiểu. Tiểu sư liệt Nguyên Giang đem trong rừng âm hồn, một cái không lậu đưa vào minh giới, quay đầu nhìn nhìn trên đài cao vẻ mặt dại ra thịnh hằng nói, âm hồn đã tiến đi, y lì người ngươi xem này thịnh hằng nên xử trí như thế nào. Hắn có chút khó xử. Giao cho Tu Linh Vương đi. Rốt cuộc lúc này tổn thất lớn nhất chính là Tu Linh Vực, nói như thế nào thịnh hằng đều đến cấp Tu Linh Vương một cái giao đãi. Ấn. Nguyên Giang gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này, nhìn lướt qua buôn phía, nghĩ đến cái gì lại tiếp tục nói, còn có một chuyện, phỏng chừng muốn vất vả tiểu sư điệt. Ngươi muốn cho ta ra cố này xích ma huyên phong ấn. Vân Tiểu nói thẳng. Tiểu sư điệt quả nhiên thông thấu. Nguyên Giang cười cười, xích ma huyên rốt cuộc phong ấn chứ ma khí, tử thần yêu vương tuy rằng dùng toàn bộ yêu lực phong ấn nơi này, nhưng lần này có thể pha vỡ, không chuẩn cũng có lần sau. Nếu không nhiều lắm thiết mấy trọng đáng tin cậy trận pháp phong ấn nói. Thật đúng là bảo không chuẩn sẽ lại lần nữa xảy ra chuyện. Nguyên bản hắn là tưởng tượng giới tìm mấy cái am hiểu trận pháp tiên hữu, nhưng nghĩ lại luận trận pháp, không phải hắn thổi, từ thấy tiểu sư điệt thiết lập tại cái kia lò luyện đan trận pháp sau, hắn cảm thấy bầu trời tiên hữu đều là rắc rưỡi. "Hảo, ta vừa vặn có quyết định này, bất quá sư thúc đến phối hợp ta một chút." "A?" Nguyên Giang sử sốt, "Cái gì phối hợp? Chính là hỗ trợ thua chút tiên khí kích hoạt một chút trận pháp linh tinh là được, ta không điện chừng 177 lậu một cái. Vân Tiểu đem phong ấn một lần nữa ra cố một lần, như vậy liền tính thời gian lâu rồi, áp chế phong ấn tử thần yêu lực tiêu tán, sigma huyền ma khí cũng sẽ không lại bộc phát. Đến là thịnh hằng như cũ dại ra ngồi ở tại chỗ, một bộ mất hồn hỏng mất bộ dáng. Vô luận bọn họ làm cái gì, hắn đều không có nửa điểm phản ứng. Phản phất toàn bộ ý thức đều lâm vào tới rồi nào đó không giải được bế tắc chung, vô pháp siêu thoát. Nguyên Giang than một tiếng. Tử thần sinh mà chịu chết đích xác làm người cảm thấy đáng tiếc, ngay cả bọn họ này, đó bên cạnh giả đều là loại cảm giác này, hướng chi là hắn, xem ra thịnh hằng vĩnh viễn đều không thể đi ra. Nguyên sư thúc, liên phiền phái ngươi đem hắn đưa đi tu linh vực. Vân tiểu chỉ chỉ bên kia thịnh hằng, quay đầu nhìn nhìn sắc trời nói, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta mấy cái về trước thanh dương phái chờ ngươi. Nói còn cố ý nhìn lướt qua bên cạnh tổ sư gia. Nguyên Giang nháy mắt nháy mắt đã hiểu, gật gật đầu nói, yên tâm đi. Ta mới vừa đã liên hệ quá Tu Linh Vương, hắn sẽ ở mình giới bên kia tiếp ứng. Thình hằng như bây giờ, cũng ra không được chuyện gì, ta sau đó liền hồi phái chung. Vất vả sư thúc. Vân Tiểu móc ra một chương truyền tống phủ, Lão Nhân chúng ta đi rồi. Nàng gọi một tiếng, vừa định trở về. nay liền trở về sao? Lão Nhân lại sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta không đi tìm tịch huynh sao. Hai người đồng thời cứng đờ. Khu, Tiểu Sư Điệt. Nguyên Giang khu một tiếng. Nghiêm trang sửa lời nói, bạch sư Điệt nói đúng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau về trước minh giới đi một chuyến cho thỏa đáng. Tiểu sư Điệt ngươi tinh thông trận pháp tuyệt đối giúp được với vội, hơn nữa tu linh vương là diêm La hẳn là cũng có thể giúp chúng ta tra được tịch sư Điệt manh mối, dù sao chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy nguyên sư thúc nói được có đạo lý. Vân tiểu hồi đến càng thêm đứng đắn. Kia chúng ta này liền xuất phát tìm tịch sư Điệt đi. Tốt nha! Lão nhân! Các ngươi vừa mới rõ ràng chính là đã quên tịch sư huynh đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Vì thế đoàn người từ bỏ về nhà nấu cơm kế hoạch, quay đầu lại về tới tu linh vực. Vừa mới muôn đời lâm những cái đó âm hồn bên trong, cũng không có tịch đẳng thân ảnh, này chứng minh hắn mất tích cùng nuốt thiên thu không có quan hệ. Lại nói bọn họ đi minh giới thời điểm, nuốt thiên thu sớm bị thịnh hàng mang đi, có thể biết được hắn rơi xuống cũng chỉ có tu linh vương. Tu linh vương đến là thật cao hứng, vương thành âm hồn toàn bộ đã trở lại không nói. Nhân ra còn đem đầu sỏ gây tội cấp đưa về tới. Cho nên vừa nghe mấy người muốn tìm hồn, thập phần đủ ý tứ vô ngực bảo đảm, giao cho hắn. Cũng không màng chính mình mới vừa khôi phục nửa điểm năng lực, trực tiếp thi pháp nói, các vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần các ngươi muốn tìm kia tiểu hữu còn ở ta tu linh vực, ta nhất định là có thể cảm ứng được. Huống hồ đối phương vẫn là người hồn, một người hồn hành tẩu ở tu linh vực là thực rõ ràng. Hắn lập tức liền nhắm lại mắt, nghiết quyết cảm ứng một phen. Một lát đột nhiên Trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc, gì? Tìm được rồi sao? Hắn ở nơi nào? Rốt cuộc là hảo cơ hữu, lao nhân đầu một cái nhịn không được gấp giọng đặt câu hỏi. Tu Linh Vương sắc mặt càng thêm cổ quái, một lát mới nhìn về phía lao nhân nói, cái này. Tìm là tìm được rồi, nhưng hắn vị trí. Như thế nào? Lao nhân nghĩ tới cái gì, hay là đã không ở tu linh vực? Ở là ở. Tu Linh Vương vẻ mặt rồi dám nói, bất quá cũng không phải quỷ vực bên trong. Ở đâu? Nguyên Giang cũng nhịn không được hỏi. Thu Linh Vương lúc này mới chỉ chỉ dưới chân nói, ở luyện ngục vẫn là tầng thấp nhất. Gì? Ba người đồng thời sửng sốt, kia không phải giam giữ có tội ác linh địa phương sao? Không biết các ngươi vị này tiểu hữu là người nào? Thân vô tội nghiệt lại đi luyện ngục. Hắn vừa mới cũng là cảm ứng được luyện ngục chung có kỳ dị âm khí dao động mới biết được. Thịch huynh không phải ở Vương Thành cửa bị truyền tống đi sao? Như thế nào sẽ đột nhiên bị quan tới đó đi? Lão nhân nhịn không được ra tiếng. Cửa thành. Tu Linh Vương sửng sốt, làm như nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn thoáng qua phía sau kia tảng lớn vương thành phê tích, dương tay méo cái pháp quyết. Tức khác chỉ thấy một đạo hồng quang từ nơi đó bay ra tới, dừng ở trong tay của hắn, biến thành một quyển màu đen cổ sách. Hắn lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị tiên pháp vây khốn, lại như cũ vẻ mặt dại ra thịnh hằng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem sinh tử phán, giấu ở cửa thành mấy người vừa thấy kia buồn quyển sách cũng minh bạch lại đây. Thinh Hằng muốn khống chế Vương Thành, trừ bỏ đối phó Diêm la ngoại, tự nhiên cũng muốn đối phó hắn thủ hạ quỷ phán. Tu Linh vực sinh tử phán liền như vậy tới rồi trong tay hắn. Hắn đem ở cửa thành thiết hạ trận pháp, chính là vì đem bọn họ đưa đến luyện ngục kéo dài thời gian mà thôi. Rốt cuộc luyện ngục loại địa phương kia có tiến vô ra, trừ phi buồn vực Diêm La, liền tính là Nguyên Giang vị này kim tiên, bọn họ phỏng chừng cũng đến phí đại công phu mới có thể trở ra tới. Không nghĩ tới gặp chuyên nghiệp phá trận vấn tiểu, cho nên mới chỉ đem tịch đằng một con quỷ cấp đưa vào đi. Tìm được rồi liền hảo, ta đây liền mang vài vị đi một chuyến luyện ngục, đem nó nói ra đi. Tu Linh Vương đề nghị, luyện ngục không hiểm, nhưng hắn tốt xấu là Tu Linh Vương. Tu Linh vực luyện ngục với hắn mà nói cũng không thể sản thành cái gì ảnh hưởng. Vậy làm phiền Tu Linh Vương. Lão nhân vội vàng nói lời cảm tạ. Ú Lăng Vương không cần khách khí. Đối phương lập tức cởi trở về một câu, điều khiển trên tay sinh tử phán. Ngay sau đó mấy người trước mắt liền xuất hiện một cái nói thông, nối thẳng hướng ẩm. Nha đầu, đi thôi. Lão nhân suốt ruột tịch đang an nguy, trực tiếp liền hướng tới cửa động đi đến. Đến là bên cạnh Nguyên Giang, tay mắt lanh lẹ ngăn cản thân mặt Vân Kiểu, từ từ. tiểu sư điệt không thể đi. Vì sao? Không ngừng là lão nhân, hợp với Vân Kiểu đều sửng sốt một chút. Nguyên Giang cho lão nhân một cái xem ngu ngốc biểu tình, luyện ngục nơi cùng quỷ vực bất đồng, bên trong âm khí cùng hung thần chi khí trải rộng. So quỷ vực nhưng hung hiểm thượng gấp trăm lần Người thân có diêm la lệ Ta là tiên thân Sư tôn liền không nói Nhưng tiểu sư điệt là chân chân chính chính phạm nhân Sao có thể đi thiệp hiểm Phòng chứng đi vào liền thật sự thành hồn Không sai Vân đạo hưu xác thật không thích hợp đi luyện ngủ Tu Linh Vương cũng gật đầu nói Lại nói để cái âm hồn mà thôi Không dùng được bao lâu Nga Lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây Quay đầu nhìn nhìn nha đầu Tổng cảm thấy không có nha đầu ở Tâm lý hư hư đác Vì thế vẻ mặt nghiêm túc giao đai nói, kia nha đầu ngươi muốn ở chỗ này chờ chúng ta à, không cần ném xuống chúng ta đi trước, nhớ kỹ, nhất định à. Vân Tiểu, ngươi nha là không tai sữa sao. Đi nhanh về nhanh, thiên muốn đen. Vân Tiểu thúc giục một hồi, còn không có ăn cơm chiều đâu. Lão nhân lúc này mới lưu luyến không rời gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nào đó nói, như vậy tổ sư ra, chúng ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh vừa mới còn vẻ mặt đạm mạc người nào đó. Đột nhiên đột nhiên sau này lui một bước, chạm trở về vân tiểu bên cạnh. Cho hai người một cái lạnh như băng ánh mắt, dùng hành động tỏ vẻ, tiểu đồ tôn không đi, hắn cũng tuyệt đối không cùng đầu ngu làm bạn. Lao nhân, cảm giác lại bị ghét bỏ là chuyện như thế nào. Nguyên giang, rõ ràng chạm đến xa nhất, vẫn là nằm cũng chúng đạn là cái quỷ gì. chương 178 lưu thủ nộ địch. Minh giới cộng phân 18 tầng, trừ bỏ trên cùng quỷ vực bên ngoài, dưới tất cả đều là các vực luyện ngủ. Tu Linh Vương nói tịch đang ở tầng chót nhất, nói cách khác bọn họ muốn một tầng tầng tìm đi xuống. Vân Tiểu chờ đến có chút nhằm chán, hơn nữa vội một ngày, lại là minh giới lại là yêu giới, thật sự là có chút mệt mỏi, hợp với cái bụng cũng muốn khắc chế không được bắt đầu tấu nhạc. Tổ sư ra nàng nhịn không được lôi kéo người bên cạnh, ngươi còn có đồ ăn và sao. Ta hào đói. Ra huyên túi đầu nhìn nàng một cái, trên mặt hiện lên một tia khó xử biểu tình, một lát mới ra tiếng nói, có, một chút. Có thể phân ta một ít sao? Vân Tiểu nói thẳng, chờ chờ về ta trả lại cho ngươi. Hắn đôi mắt tức khắc sáng một chút, một lát lại không biết nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, không cần, nuôi nổi. A, Vân Tiểu sứng sốt, không nghe rõ hắn nói cái gì. Ra huyên lại trực tiếp tay gian vừa chuyển, một cái màu xám túi chữ vật liền xuất hiện ở trên tay, đưa tới, sở thừa không nhiều lắm, cũng đủ ngươi chắc bụng. Đa tạ tổ sư ra. Vân Tiểu trong lòng vui vẻ, trực tiếp kéo ra túi chữ vật. Rồi tay liền từ bên trong móc ra điểm tâm, hạt dưa, bánh gạo nếp, viên, mức hoa quả, trái cây làm, trung loại kia kêu, kêu một cái phong phú, dự trữ kia kêu, kêu một cái sung túc. Liên nàng thuận tay phô trên mặt đất vải đồng đều đã không địa phương gác, xem xét hoàn toàn không có bẹp đi xuống dấu hiệu túi, vân tiểu tổ sư gia ngươi xem ta đôi mắt nói lại lần nữa, đây là ngươi một chút, sở thừa không nhiều lắm sao? Nay mấy tháng ngươi rốt cuộc là làm nhiều ít đồ an vật gia huy. quyết định. Một hồi trở về liền đi cha cha lão nhân này mấy tháng mua sắm danh sách. qua mấy thứ này nguyên liệu, phòng trừng đều phải 30 lượng trên dưới. Còn không tính tổ sư ra ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng, nghiên cứu sản phẩm mới lãng phí những cái đó. Đương nhiên cũng không bao gồm dùng để hố lão nhân những cái đó. Vân Tiểu càng xem liền càng có chút tâm tắc, đây đều là tiền, tiền A. Ăn. Người nào đó vẻ mặt bình tĩnh đưa qua một mảnh bánh quy nhỏ, như cũ là kia đạm mạc bộ dáng, chỉ là ánh mắt muốn sáng không ít. Vân Tiểu Yên lặng nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là than một tiếng, tiếp nhận nhét vào trong miệng. Ai, chính mình nhận tổ sư gia, tháng gia bại sản cũng đến dưỡng a. Suy xét muốn hay không về sau dứt khoát giáo tổ sư gia nấu cơm được, rốt cuộc đồ ăn giới tiện nghi. Nhưng là lão nhân còn không có hoàn hoàn toàn toàn tích lốt, nếu là làm tổ sư gia nấu cơm, lão nhân phỏng chừng sẽ nói chết, đành phải yên lặng đánh mất cái này ý niệm. Một bên cùng tổ sư gia ăn đồ ăn vật nghị phí tổn, một bên tính toán rốt cuộc còn muốn khai nhiều ít huấn luyện ban. Mới nuôi nổi nhà mình tổ sư gia. Nàng đang nghĩ ngợi tới Thanh Dương phái dân sinh đại kế, một trận quái dị thanh âm lại đột nhiên vang lên. Lục cục. Thanh âm đột ngột mà vang dội, ở trống vắng âm trầm mình giới vang lên, đặc biệt rõ ràng. Vân tiểu theo bản năng tìm thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa không biết khi nào nhiều một đạo thân ảnh, đó là một cái cực kỳ tuổi trẻ nam tử, diện mạo thật là tuấn mỹ, là cái loại này xuất hiện liền sẽ khiến cho muôn vàn thét chói thai diện mạo. Mày kiếm mắt sáng rõ ràng người mặc một thân màu đỏ sậm tao bao trường bào, diện mạo lại cho người ta một loại cực kỳ nhu hòa vô hại cảm giác, như mặt nước ô nhuận. Nếu không phải bởi vì mỗi ngày bị tổ sư Giang lịch Thiên nhan giá trị tẩy đôi mắt, thật đúng là sẽ bị này tướng mạo kinh sợ. Nếu hắn không phải hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm các nàng bên người đồ ăn vặt, khoe miệng hư hư thực thực muốn tích ra bọt nước nói, bên cạnh Dạ Viên nháy mắt liền nhăn lại mi, vân tiểu đấy lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần cảnh giác. Này ai? Tế vừa thấy hắn làm như một cái âm hồn, chỉ là so cái khác âm hồn đều trong suốt một ít, nhìn thực nhược bộ dáng. Chỉ là hắn xuất hiện đến quá đột nhiên, hình như là trống rông toát ra tới giống nhau. Người có việc? Nàng ra tiếng hỏi. Vương Thành xảy ra chuyện, quỷ vực trung âm hồn đều cố ý tránh đi nơi này, không nghĩ tới còn sẽ có âm hồn thổi qua tới. Nam tử sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một kia thẹn thùng, ôm quyền hướng tới hai người ôn hòa cười cười nói, hai vị thứ lỗi. Ta ở đối diện người được vị, đối với các ngươi sở thực chi vật có chút tò mò cho nên liền lại đây nhìn xem. Quá nhiều hai vị, mong rằng chớ trách. Nói xong, hắn nhanh chóng lau hạ khỏe miệng. Đối diện, vẫn tiểu theo bản năng quay đầu vừa thấy, các nàng đối diện, chỉ có một cái rộng lớn âm hà mà thôi. Mà hà đối diện là cái khác quỷ vực, chẳng lẽ hắn vẫn là cái khác quỷ vực thổi qua tới. Không kịp nghĩ lại, tiêu nam tử lại đột nhiên sửng sốt một chút, quét hai người liếc mắt một cái nói, các ngươi là thế gian người. Vân Tiểu trực tiếp gật đầu, "Đúng vậy. Người sống sao gì tùy ý tiến vào Minh phủ." Hắn có chút không tán đồng nhíu nhẽ mày, trầm giọng nhắc nhở nói, "Các ngươi vẫn là tốc tốc rời đi cho thỏa đáng, nơi này là âm hồn sở đại nơi." Đa Tạ nhắc nhở, "Chúng ta ở chỗ này chờ mấy cái bằng hữu, một hồi liền rời đi." "Bằng hữu?" Nam tử sắc mặt càng thêm không tán đồng, "Minh giới cũng không phải là có thể tùy tiện vào ra địa phương, các ngươi." "Gì?" Hắn lời nói đến một nửa đột nhiên sững sột. Đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía dạ huyên phương hướng, vẻ mặt không dám tin tưởng, đầy mặt đều là kinh ngạc, nguyên lai like là ngươi. Hắn kinh hô một tiếng, một lát làm như minh bạch cái gì, ai? Biến thành như vậy bộ dáng, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Ý gì? Vân Tiểu theo bản năng nhìn về phía tổ sư ra, nhận thức. Dạ huyên mày nhăn đến càng sâu, nhìn chầm chầm đối phương vẻ mặt quen thuộc biểu tình một lát, trực tiếp khẳng định nói, chưa thấy qua. Người đối phương tức khắc cương một chút Hợp với tới gần bước chân đều rừng rừng, than một tiếng nói, thôi, không quen biết liền không quen biết đi. Người đột nhiên tới minh giới sẽ không chính là vì ở bờ sông ăn cái gì đi. Hắn ánh mắt tức khắc định ở đầy đất đồ ăn thượng, theo bản năng không lưng làm bộ muốn bắt. Đừng! Vân Tiểu che lại đôi mắt. Quả nhiên ngay sau đó, một cổ quen thuộc năng lượng hướng tới đối phương quét qua đi, kỳ quái chính là trước mắt người lại không có giống như trước giống nhau, bị chuột bay ra đi. Mà là lùi lại vài bước, lại đứng lại thân hình. Hắn kinh ngạc một chút, như cũ trên mặt mỉm cười, không thèm để ý ra tiếng nói. Dạ huyên, một lời không hợp liền động thủ, ngươi này không thảo hỉ tính tình, đến là nửa điểm đều không có biến. Vân kiểu đều sợ ngây người, vừa mới tổ sư ra kia một chút, căn bản không có lưu thủ. Bình thường hợp với nguyên giang sư thúc đều sẽ bị chụp bay ra đi, này nam tử lại nửa điểm sự không có, chỉ là sau này phiêu vài bước mà thôi. Tổ sư ra, hắn là người nào? Dạ huyên thần sắc trầm trầm, mày tức khắc nhăn thành bế tắc. Chậm dại đứng lên, đem Vân Kiểu kéo đến phía sau, mới trở về hai chữ, Minh Vương. Minh Vương. Không phải là nàng tưởng cái kia Minh Vương đi. Không phải nói đã sớm ngủ say sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vân tiểu trái tim không khỏi căng thẳng, hợp với tổ sư ra đều như vậy cẩn thích người. Đối phương tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn, như vậy nhược bộ dáng, Tuy nói toàn bộ hành trình đều mang theo gương mặt tươi cười, nhưng khẳng định khó đối phó. Nàng nháy mắt nhắc tới hoàn toàn tâm. Gắt gao nhìn đối diện người, cũng không biết hắn đột nhiên xuất hiện, là địch vẫn là hữu. Nam tử hơi hơi mỉm cười, làm như cũng không có sinh khí, chỉ là toàn thân âm khí càng ngày càng đùng nguyên bản nửa trong suốt hồn thể giống như trừ đi trong suốt độ giống nhau, càng ngày càng chân thật, toàn thân càng là âm khí bốn phía, bốn phía âm khí trong nháy mắt phảng phất nồng đậm mấy chục lần. Một đôi màu đen đôi mắt cũng chậm rãi biến thành kỳ dị kim sắc, toàn thân giống bao vây thượng một tầng mặt giống nhau, vừa thấy liền làm nhân tâm đế phát lệnh. Này đó là Minh Vương Giã huyên, lâu như vậy không thấy hắn lại lần nữa hướng tới hai người đã đi tới, mỗi một bước đều làm như mang một cổ làm người vô pháp thấp kháng áp lực, người đến là càng ngày càng. Ai ra? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên hét thảm một tiếng, cũng không biết như thế nào chân hạ đột nhiên vừa trượt, trực tiếp làm cho hai người mặt một đầu tài đi xuống, bùng một tiếng nện ở trên mặt đất, hợp với bốn phía nồng đậm âm khí cũng tức khắc phát kỷ một chút rơi rụng mở ra, hoàn mỹ biểu diễn một cái đất bằng quăng ngã. Vân Tiểu Giã huyên Này mờ là Minh Vương. chương 179 giới cấp làm nhảm. Ai ra nha nha. Này Minh giới lộ thật là càng ngày càng không dễ đi. Minh Vương chậm gì gì bò lên, lau một phen trên mặt bùn, sắc mặt suy sụp suy sụp, cả người như là bị mở ra cái gì kỳ quái chốt mở giống nhau, bắt đầu thao thao bất tuyệt nghiệp lên. Ai, ta sớm cùng bọn họ nói, này âm bờ sông thượng lộ muốn tu một tu sao, tỉ như phô điểm đá gì đó, bọn họ béo phệ không nghe, này không nhiều năm như vậy còn một bước một cái hố lại nói tiếp việc này cũng trách ngươi a giả huyền ngươi nói ngươi hảo hảo phi tới lăn lộn ta minh giới làm gì chính mình một người lăn lộn liền tính còn mang dạy ra nhất bang đồ tử đồ tôn tới lăn lộn hảo đi tuy nói bọn họ cũng là có lý do nhưng cũng không cần phải thường xuyên tới a này minh giới rốt cuộc là ta khai lại không phải ngươi khai lại nói ngươi phi lăn lộn ta minh giới làm gì vì sao không đi lăn lộn lăn lộn thiên giới a nói đến là đến nói đi là đi một lời không hợp còn phép được đến chỗ đều là hố hà tất đâu mấy năm nay thật vất vả thanh tĩnh điểm đi, ngươi đến hảo đệ tử không tới, tự mình xuống dưới. đúng rồi, ngươi bên cạnh cái này là ngươi tân thu đồ đệ. ai ra? như thế nào là cái nữ? rốt cuộc nhìn đến ngươi thu cái mẫu, bệnh của ngươi rốt cuộc hảo. ta cùng ngươi nói, này dưỡng nữ đồ đệ a. hắn xôn xao một đồ nói, cũng mặc kệ đối diện có hay không đáp lại, rứt khoát ngồi dưới đất không đứng dậy, bá ba bá, bá đều không mang theo nghỉ xả hơi. gia quyên, vân tiểu. Nay tờ mờ chính là cái làm nhảm đi, hơn nữa vẫn là cho cốt cấp cái loại này. Ngươi lúc này xuống dưới lại có gì sự? Cái nào tôn tử lại đắc tội ngươi, cứ việc tấu không cần cho ta lưu mặt mũi, ngược lại ta cũng đánh không lại, quả cũng vô dụng, ta đều đã thói quen. Hắn thập phần tâm đại phất phất tay, nửa điểm không có đánh không lại nhân ra hổ thẹn cảm, càng không cần phải nói thân là minh vương tự giác, tiếp tục bà bà nói, chỉ cần ngươi đừng ở âm bờ sông thượng quấy dối là được, ta còn phải trồng hoa đâu. Các ngươi từng ngày lại đây nơi này tạm một chút, nơi đó phách cái hố, ta còn như thế nào loại? Ta này minh vương còn có thể làm điểm gì? Các ngươi cũng không nghĩ sớm muộn gì có một ngày cũng tới nơi này, ta đây cũng là vì đại gia hảo không phải? Xem ở chúng ta nhận thức lâu như vậy phân thượng, đến lúc đó muốn hay không cùng ta học trồng hoa Tính! Liên ngươi này xú tính tình khối băng mặt, đừng đem ta hoa cấp đông lạnh chứ, ta cùng ngươi nói à, này hoa nha liền cùng nữ nhân giống nhau. Mắt thấy đối phương cũng không biết như thế nào, lại xả tới rồi trồng hoa, bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập khoa học khởi trồng hoa sự tất yếu. Vân Tiểu lúc này mới phản ứng lại đây, mọi nơi vừa thấy, phát hiện bốn phía sắc thật dài quá không ít, ngón tay phẩm chất lá xanh, ngón út tiết phẩm trước, vươn thon dài một cái tiểu chồi non, rậm rạp che kín bờ sông. Bởi vì bốn phía âm khí quá nồng, lại hơn nữa minh giới không có gì qua nguyên nhân, ngay từ đầu nàng còn không có phát hiện. Vân Tiểu tức khắc cảm thấy có chút mới lạ, minh giới là từ địa. Cư nhiên có hoa cỏ có thể ở chỗ này sống. Nàng không cấm nhớ tới đông đảo thần thoại trong tiểu thuyết, cái loại này chỉ lớn lên ở hoàng tuyển, thân củ gần cầu hình, cây lâu năm thực vật thân thảo, tức khắc mắt sáng rực lên. Này đó chẳng lẽ là nàng hỏi, cây tỏi trời. Tương so với các loại thần thoại trung giao cho hoa mỹ tên, làm học thần vân kiểu trong óc trước tiên hiện lên lại là đối phương tên khoa học. Nàng đột nhiên ra tiếng, làm vẫn luôn bà bá, bá bá không ngừng lại không người đáp lại minh vương, đột nhiên sử sốt. Ngay sau đó đôi mắt bá lạp một chút liền sáng, nháy mắt làm nhảm chi hồn hừng hực thiếu đốt, vẻ mặt hưng phấn trả lời nói, vị này tiểu đồ đệ vừa thấy chính là trong nghề người, đối trồng hoa cũng có nghiên cứu à. Đáng tiếc ngươi đã đoán sai, này cũng không phải là cây tỏi trời, đây là thất tỏi. Nói xong, hắn đột nhiên qua tay bắt lấy bên người một viên lớn lên tương đối cao hoa non, dùng sức một rút, trực tiếp từ trong đất đưa ra một viên nắm tay lớn nhỏ, trắng như tuyết củ tỏi tới. Gia Huyên Vân Tiểu Âu Tảo nói tốt địa ngục hoàng tuyền chỉ loại thạch, a phi chỉ loại bị ngạn hoa, mạn châu sa hoa đâu, ngươi thở mở cư nhiên loại đầy đất tỏi a, ngươi nha có phải hay không học quá sinh vật học các huy, liền tính nhân ra tên khoa học đều cây tỏi trời, ngươi cũng không thể thật sự dùng tỏi cho đủ số đi, liền nói vừa mới mới vừa như thế nào nhìn kia hoa miêu miêu như vậy quen mắt, nguyên lai thật là tỏi, Chà ta thần thoại, vân tiểu cảm thấy cả người đều không tốt, nghe đối diện thổi qua tới kia không thể bỏ qua tỏi vị. Sức khắc có loại tưởng xuyên qua, đem vừa mới tiếp lời chính mình ấn trở về xúc động. Nàng tình nguyện không biết. Nội tâm hỏng mất vấn kiểu, vẻ mặt nghiêm túc bình phục thật lâu, mới đánh gây đối diện cái kia đã bắt đầu đại nói loại tỏi 100 loại đào tạo phương hướng minh vương. Ngươi vừa mới không phải nói trồng hoa sao. Vì cái gì loại chính là tỏi? Hoa đâu? Này cũng có thể nở hoa A. Hắn nghiêm trang nói, ngươi không biết này tỏi lớn lên nhưng mau nhưng nhanh, 5 tháng liền có thể nở hoa rồi. Hơn nữa hắn vị đại. Những cái đó âm hồn A, tân quỷ A. Nghe tỏi vị liền tới đây minh giới, tuyệt đối sẽ không tìm không ra hoàng tuyên lộ. Hơn nữa đi ta này minh giới đen như mực, này âm hả lại không rõ ràng. Người nói vạn nhất rơi vào đi làm sao bây giờ? Ta loại này tỏi nhưng hữu dụng, tùy tiện cái gì hồn, vừa nghe này vị liền biết phải đi khai, thật tốt nhắc nhở A hơn nữa âm hồn không cần ăn cái gì, ta đều không cần lo lắng có người trộm. Nói rất đúng đạo lý, nàng đã không lời gì để nói. Trên giới nhìn lướt qua. Đầy mặt viết ta là tỏi nông ta kiêu ngạo Minh Vương, nàng nhịn không được lắm miệng một câu, ngươi dứt khoát loại điểm hành tây, rau thơm hảo, những cái đó vị càng trọng. Hành tây, rau thơm. Minh Vương sừng sốt, cũng không đứng dậy, đôi tay chống mặt đất đi phía trước xe dịch, vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi nói đây là vật gì? Ta như thế nào trước nay không nghe quỷ nói qua? Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nói nói sao? Vài thứ kia thật sự so hành tây hảo. Hảo tại nơi nào? Hảo dưỡng sao? Bao lâu khai một lần hoa? Tiểu đồ đệ xem ra là người cùng sở thích người trong A. Ai tờ mở cùng ngươi là người cùng sở thích người trong. Đột nhiên liền không nghĩ hỏi hắn, chân chính bị ngạn hoa thượng đi đâu vậy vấn đề, là chuyện như thế nào? Minh vương lại giống như căn bản không cần nàng trả lời, hoặc là bị người làm lừa quán, tiếp tục bá bà nói, ta cảm thấy đi, ngươi nói kia hai đồ vật, khẳng định không có ta này tỏi hảo, ngươi xem ta loại này tỏi, xanh miết giòn lục no đủ nhiều nước, âm khí sung túc, ta đều loại thật nhiều năm Này mãn minh giới tất cả đều là ta loại tỏi, nếu thật muốn đổi loại đồ vật đủ loại, ta còn không thói quen đâu. Nhưng là đi. Muốn thực sự có người nói kia hai loại đồ vật hạt giống, ta đến là cũng không bài xích đủ loại xem. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Cái này yêu thích so với dạ tuyên bọn họ này đó tính tình bạo đến chỉ có thể đánh nhau, muốn hảo đến nhiều không phải. Ta nghe nói tiên giới còn có yêu thích loại đào hoa đâu. Kia đào hoa nào so được với ta này tỏi không phải, ta này tỏi a hắn lại là một trận dừng không được tới bá bá bá nghiệm đến vân Kiểu đều tưởng cấp gián trương định thân phủ hợp với luôn luôn thích làm lơ người khác giả huyền trên trán ngân xanh cũng bắt đầu lặp lại hoài nảy này nhan nếu không phải minh vương liền vân tiểu đều muốn động thủ đánh nàng để tránh tổ sư ra thật sự động thủ nàng đành phải móc ra đưa tin phủ thúc giục bên kia lão nhân rất nhiều lần lại không tới bọn họ cũng thật muốn trước tiên đi rồi nói nhiều như vậy ta thật là có điểm khác thời khắc mấu chốt minh vương đột nhiên dừng lại vân tiểu nhẹ nhàng thở ra cuối cùng ngừng, lại phát hiện hắn đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ bên cạnh đồ an vật liếc mắt một cái, gì? thứ này không tồi, nhìn rất giải khát nói hắn qua tay liền hướng tới trên bàn trái cây chụp tới, từ từ. Vân Tiểu vừa muốn nhắc nhở đã không còn kịp rồi, chịu đựng hơn 10 phút ngôn ngữ quấy rầy dã vuien, lần đầu tiên vô dụng thuật pháp, mà là trực tiếp động thủ. một chân đạp qua đi, trực tiếp đem nào đó làm nhảm đá ngã lăn trên mặt đất, lại còn có nhấc chân dùng sức chuyển vòng chuyển vài hạ, thẳng đến đem người nào đó hoàn toàn dẫm vào bùn. Mới thu trở về. Thế giới rốt của can tĩnh. hắn dương tay vung tay lên cắt mở giới môn, bế lên nhà mình tiểu đồ tôn liền đi vào, hồi, ra. Thuật tiện còn thu đi rồi đầy đất đồ ăn vặt. Chỉ để lại nào đó xuống đất ba phần người. Trước 180 huyền môn dưỡng ngay còn. Tu Linh Vương vẫn là rất đáng tin cậy, vẫn tiểu bọn họ trở lại thanh dương cách tiên. hắn liền đem lẻn vào lang hú vực những cái đó âm hồn, toàn triệu trở về. Đem sự tình hỏi cái danh mạch, cũng suy đoán xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Sinh cơ chuyện đó đích xác thịnh hằng làm, hoàn toàn là vì dưỡng nuốt thiên thú, tuy rằng nuốt thiên thú là thượng cổ dị thú, nhưng rốt cuộc là vật còn sống. Hơn nữa linh trí lại không cao, không thể trường kỳ đái ở âm phủ. Cho nên thịnh hằng liền thu thập người sống sinh cơ, muốn tiêu trừ minh giới âm khí đối nuốt thiên thú ảnh hưởng, làm nó có thể tiếp tục ở minh giới sinh tồn đi xuống. Ngay từ đầu hắn còn không có làm được như vậy quá mức, chỉ là bất động thanh sắc yên lặng thu thập bộ phận sinh cơ, không có trực tiếp làm người chịu tẫn mà chết Chỉ là sau lại nuốt thiên thú ăn uống càng lúc càng lớn, hơn nữa sắp thành niên. Vì tránh cho bại lộ, hắn mới cố ý tuyển cái khác quỷ vực thu thập sinh cơ, vì phương tiện dứt khoát giảm mạo Hàn thư, phát ra như vậy mệnh lệnh. Sau lại vừa vặn bị Vân Kiểu bọn họ giảo kết thúc, hắn dưới tình thế cấp bách, đành phải làm nuốt thiên thú ăn tu linh vương thành mãn thành âm hồn, mạnh mẽ làm nó thành niên, về tới yêu giới. Đến nôi hắn là như thế nào được đến nuốt thiên thú, còn có một ít chi tiết phương diện vấn đề, cũng chỉ có thể hỏi thịnh hàng bản nhân. Chỉ là hắn đã hoàn toàn hóng mất, cũng không biết khi nào có thể khôi phục thần trí, cho nên việc này liền tạp ở chỗ này. Vân Tiểu than một tiếng, lần này điều tra tu linh vực sự, làm nàng dâng lên một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Nàng đã từng hỏi qua tổ sư ra, thình hằng rốt cuộc là cái gì giai đoạn tu vi, có thể lấy một đã chi lực đem minh giới chơi đến xoay quanh. Tổ sư ra do dự một chút, mới cho một đáp án, cường với tu linh diêm la. Nàng lại hỏi nguyên sư thúc. Hiểu biết đạo tu linh Diêm La là tiếp cận với quỷ tiên Tu Vi. Có thể nói toàn bộ minh giới, trừ bỏ cái kia làm nhảm minh vương, phòng trừng không ai là Diêm La đối thủ. Ngay cả nguyên sư thúc như vậy thượng tiên, muốn thắng qua Diêm La cũng là thực khó khăn, Thịnh hằng lại còn ở đối phương phía trên. Cho nên lúc trước ở yêu giới, nếu không phải chính hắn hỏng mất, mất đi phản kháng ý thức, bằng bọn họ mấy cái còn chưa đủ xem. Cuối cùng phòng trừng đến tổ sư ra ra tay không thể. Vân Tiểu Càng muốn liền càng cảm thấy nhân gian có điểm thảm. Hiện giờ thế gian duy nhất xưng được với chiến lược chỉ có huyền môn mà huyền môn đệ tử chung coi như hảo cũng chỉ có thiên sư đường từ đường chủ những người đó thực lực của bọn họ vân kiểu nhất rõ ràng thử liên cách đều cập không được nói cách khác nhân gian hai cái hàng xóm một cái yêu giới một cái minh giới bọn họ là yếu nhất tầng giới chốt con chúng mỗi người đều có thể cắn thượng một ngụm cái loại này nếu không phải bởi vì nhân gian có tổ sư ra ở không chuẩn nhân ra tâm tình một cái khó chịu lại đây lăn lộn một chút bọn họ phải toàn thể phế, làm tầng dưới chót quần chúng một viên, nàng đối trước mắt hiện trạng tỏ vẻ thập phần lo lắng, rốt cuộc Trung Hoa trên dưới mấy ngàn lịch sử giao hân nói cho nàng, lạc hậu liền phải bị đánh, bị đánh đến là tiếp theo, làm từ nhỏ đến lớn học thần, nàng tuyệt đối không cho phép lạc hậu. Tuy nói việc này còn có chút chưa điều tra rõ địa phương, nhưng nàng vẫn là đem nó từ đầu chí cuối nói cho Thiên Sư Đường, muốn khiến cho toàn bộ huyền môn coi trọng, yêu giới một cái bình thường yêu tộc đều có thể tu luyện đến như vậy cường đại nỗ Huyền môn đệ tử vì sao không thể? Nguyên sư thúc chính là nói qua, bọn họ năm đó cái kia niên đại, hành tẩu âm dương tam giới là hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì năng lực không đủ, bài thi làm được thiếu a. Nàng quyết định quá mấy ngày cùng từ đường chủ thương lượng một chút, là thời điểm bắt đầu tàn nhẫn chảo huyền môn giáo dục bắt buộc công tác, tinh anh giáo dục cùng tố chất giáo dục cũng muốn khai triển lên, chỉ có toàn dân thao luyện lên, chỉnh thể tiến bộ cộng đồng đề cao, mới có thể thoát khỏi loại này bị động bị đánh hiện trạng cũng ở tam giới đạt được cũng đủ lời nói quyền. Ân là thời điểm khai ban. Tuyệt đối không phải bởi vì môn phái bạc hoa quá nhanh nguyên nhân. Vân tiểu đề bút liền tính toán viết xuống cái 5 năm kiếm tiền. A phi dạy học kế hoạch thư. Vừa nhấc đầu lại phát hiện, nào đó qua tuổi nửa trăm lão nhân, ghé vào cửa sổ thượng, vẻ mặt toán nghiệm nhìn hắn. Làm gì? Vân tiểu sững sốt, theo bản năng hỏi, nộp bài tập vẫn là ta bón. Lão nhân khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt càng thêm nghiệm ủy khuất ba ba nói: nha đầu, ngươi quá không nghĩa khí. Không phải nói tốt ở Minh giới chờ chúng ta, ngươi lại trộm cùng tổ sư ra về trước tới. Nói tốt đồng môn nghĩa khí đâu? Nói tốt không rời không bỏ đâu. Ngươi quá làm lão nhân thất vọng rồi. Không phải cho ngươi lưu cơm sao? Vân tiểu tưởng trận trắng mắt, không có kết quả. Tiêu kêu lưu cơm sao? Lão nhân nháy mắt càng kích động, trực tiếp đứng lên. Một phách cửa sổ nói: Tiêu kêu chỉ chờ cơm hảo sao? Có ai cấp lưu cơm là chỉ cấp lưu cơm thể sao? Lại còn có chỉ có một chén Một chén Nha đầu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao Lời này ngươi hẳn là hỏi tổ sư ra Vân tiểu một bên tiếp tục viết kế hoạch của chính mình Một bên trả lời An cơm trước, ta nói phải cho ngươi lưu cơm Nhưng tổ sư ra không cẩn thận ngay lầm Chỉ chờ cơm trắng Ta cũng không có biện pháp Ngươi có thể đem không cẩn thận ba chữ xóa sao Lao nhân vẻ mặt khinh bỉ, Không Hẳn là đem chữ sai đều xóa Hắn dùng nhiều năm như vậy đòn hiểm thể Tổ sư ra tuyệt đối là cô ý, tuyệt đối. Nha đầu, ngươi nếu là thiệt tình tưởng cho ta lưu, ngươi liền sẽ không trước tiên kẹp ra tới một ít sao. Trước tiên. Vân Tiểu ngẩn đầu nghiêm trang nhìn hắn một cái, trước tiên kêu kêu lưu sao. Nha đầu lão nhân sắp khóc, chỉ vào chính mình trên mặt sổ con nói, ta đều một phép tuổi, ngươi nhẫn tâm nhìn ta gặm cơm trắng sao. Đừng quên lúc trước rốt cuộc là ai làm ngươi lưu lại. Lại là ai dẫn ngươi nhập đạo. Là tổ sư ra. Nàng dày đáp lão nhân bá lạc. Ngược lại chúng một đao. Nha đầu, ngươi. Được rồi, được rồi, lần tới cho ngươi lưu đồ ăn được rồi đi. Nàng đẹ đẹ cái chán, nghiêm trọng hoài nghi chính mình không phải dưỡng hai cái trường bối, mà là mang theo hai cái nhãi con. Một cái hai cái như thế nào đều này phó tính tình, ngươi rốt cuộc tìm ta gì sự. Nga. Vừa nghe nha đầu thỏa hiệp, lao nhân lập tức thu hồi kia khổ đại cửu thâm biểu tình. Một giây đứng đắn lên, chỉ chỉ phía sau nói, có cái ngu ngốc tìm ngươi. Ngu ngốc. Ai a? Lão nhân khó được như vậy đánh giá một người. Chưa thấy qua, mới vừa còn đi theo ta mặt sau đâu hắn dường như lúc này mới phát hiện phía sau người không thấy, quay đầu rối trưởng cổ tìm tìm. Đột nhiên rối tay dùng sức cơ cơ lớn tiếng nói, ai, cái kia ai? Không phải bên kia, nơi này nơi này. Thật là, như thế nào liền một cái lộ ngươi còn có thể đi xóa? Ngay sau đó, một trận ngượng ngùng đắp tiếng bước chân liền ở viện ngoại vang lên, không đến một lát. Viện khẩu cổng vòm hạ tức khắc nhiều một đạo màu đỏ sậm thân ảnh, dung Mạo cực Mỹ, vừa thấy đến nàng tức khắc đôi mắt soát sáng ngời, làm như thịnh thượng muôn vàn tinh quang, há mồm vẻ mặt hương phân nói: "Ai nha tiểu đồ đệ, ta nhưng cuối cùng tìm được ngươi." Vân Tiểu chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một tiếng, sắc mặt tức khắc trầm đến đáy cốc. "Đến, cái thứ ba nhãi còn tới." Chương 181 dân trồng rau cầu học. Minh Vương thập phần tự quen thuộc bước nhanh đi đến, cười đến vẻ mặt ôn nhuận như ngọc, một bộ nho nhã công tử bộ dáng. Chỉ là một mở miệng kêu ôn nu biểu tượng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta nói tiểu đồ đệ a Các ngươi đi như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi đâu. Ta vừa tỉnh tới liền không thấy ngươi cùng dạy huyền. Tốt xấu nói cho ta một tiếng làm ta biết ta. Dạy huyền liền tính, dù sao chưa bao giờ đánh với ta tiếp đón, nhưng tiểu đồ đệ ngươi nhưng đừng học hắn này hư thói quen a Ngươi biết ta tìm bao lâu mới tìm được các ngươi sao. Ngươi cũng không biết pháp thuật có bao nhiêu phiền thoái, ta người này ghét nhất dùng thuật pháp. Nếu không phải vì tìm các ngươi, ta làm sao dùng tìm tung chú A đúng rồi, các ngươi là có cái gì việc gấp sao? Có việc gấp cũng có thể cùng ta nói A, tiểu đồ đệ A. Hắn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên, bên cạnh lao nhân vẻ mặt một bức nghe được sừng suốt sừng suốt, một lát mới bắt được trọng điểm, quay đầu nhìn về phía vân tiểu ngươi gì thời điểm nhiều một cái sư phụ. Hắn như thế nào không biết? Vân tiểu sắc mặt tối sầm, hoành hắn liếc mắt một cái. Ta có hay không sư phụ, ngươi tâm lý không điểm bê số sao? Đến là Minh Vương thực nghiêm túc giải thích nói, vị đạo hữu này ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tiểu đồ đệ sư phụ á tiểu đồ đệ là dạ huyên tiểu đồ đệ, không phải ta tiểu đồ đệ, ta người này chưa bao giờ thu đồ đệ, đừng nói là tiểu đồ đệ, đại đồ đệ cũng không có á thu đồ đệ thực phiền thoái, còn không bằng trồng hoa đâu. Đúng rồi đạo hữu, ngươi có hưng thú trồng hoa sao? Ta cùng ngươi nói trồng hoa việc này đi. Đối phương lại là một trận ba ba bá, lão nhân nghe được gần xanh hứa ra, nhịn không được ngắt lời nói, ngươi rốt cuộc ai à? Nga đã quên giới thiệu chính mình. Minh Vương lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, vội vàng tự giới thiệu nói, tại hạ danh gọi, ứng luân. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô A, Nga đúng rồi còn không biết tiểu đồ đệ ngươi kêu gì đâu. Bất quá cũng không quan hệ, bằng hưu sao nhận thức nhận thức liền chín. Đạo hưu ta xem ngươi cùng tiểu đồ đệ giống nhau, cùng chồng hoa việc có duyên, không bằng cùng nhau tới học học như thế nào. Có duyên ngươi muội A. Hóa ra ngươi nhà căn bản là không biết nhà đầu tên A. Hắn nói vì sao vừa mới một ngụm một cái tiểu đồ đệ, phía trước ở xem ngoại cũng chỉ là nói tìm đang ở thiên điện thư phòng vị kia, hắn còn tưởng rằng là nha đầu cùng người ước hảo. Đây là gì? Vân Tiểu chỉ chỉ trên tay hắn dẫn theo một đại túi đồ vật, vừa mới còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện bên trong căng phòng ít nhất có hai ba mười cân. Nga, cái này a ứng luôn một phép đầu, ánh mắt sáng lên nhắc tới kia túi, bùng một tiếng liền đặt ở Vân Tiểu trước mặt trên bàn sách, vẻ mặt ý cười nói. Ta này không đánh giá như vậy, đột nhiên chạy tới không thích hợp sao? Cho nên cho các ngươi mang theo điểm đồ vật ta. Ngươi nha còn biết không thích hợp a? Từ từ. Vân tiểu đấy lòng chầm xuống, hắn mang đồ vật không phải là. Ngay sau đó chỉ thấy hắn một phen kéo ra túi thượng dây thừng, xôn xao đẩy ra từng viên xanh trắng giao nhau, còn mang theo bùn đất hương thơm cùng nguyên nước âm khí thuần trùng tỏi, thu cục lăn đầy bàn, đem nàng trên bàn kế hoạch biểu áp thành một đoàn bùn đen. Vân tiểu, lão nhân, làm cái tiêu tảo. Thật đúng là chính là tỏi. Thế nào? Ta loại tỏi không tồi đi. Ta cùng ngươi nói, đây chính là lần đầu tiên đem chúng nó tặng người. Rốt cuộc loại lâu như vậy, đều có cảm tình. Bất quá đều là các bằng hữu, các ngươi cứ việc ăn, không có lại tìm ta rút đá ta khác không có, cụ tỏi còn đủ. Nói hắn còn dùng lực vô vỗ chính mình ngực, vẻ mặt trượng nghĩa bộ dáng. Ta và các ngươi nói, ta này tỏi nhưng cùng thế gian không giống nhau. Ngươi nhìn nhìn này thế nước, bộ dáng này, bảo quản tìm không ra đệ nhị ra. Liền lấy này cây tới nói đi, đây chính là mười năm phân, so với phạm tỏi tới nó chính là Tao nhiều vô khẩu Mắt thấy đối phương lại muốn khai tân một vòng tỏi nông thức tẩy não lên tiếng Vân kiểu hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng táo bạo, trực tiếp đánh gây nói Ứng luân đúng không? Người rốt cuộc tới tìm ta làm gì? Ứng luân sừng sốt, dường như lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình Đôi mắt tức khắc xoát lại một chút sáng, trà sát tay mang chút ngượng ngùng cười nói Ai nha nha, tiểu đồ đệ rốt cuộc là sảng khoái người. Ta lúc trước vừa thấy ngươi A, liền cảm thấy thân thiết. Hiện giờ vừa thấy, thật đúng là không có đan sen bằng hữu A. Hảo đi, nếu ngươi như vậy trực tiếp, ta cũng liền không cùng ngươi dài dòng. Ngươi còn biết chính mình thực dài dòng A. Là như thế này, ta cẩn thận suy xét một chút, cảm thấy ta kia bờ sông quang loại tỏi đi, xác thật có điểm đơn điệu, xem lâu rồi thật đúng là liền có điểm nhị. Cho nên ta lúc này tới chính là muốn hiểu biết một chút, ngươi phía trước nói qua cái kia cái gì. Cái gì tới? thật sự như vậy hảo sao? ngươi tưởng loại rau thơm? hành tây? vân tiểu nói thẳng, đúng đúng đúng, chính là cái này. hắn dùng sức gật đầu, đôi mắt tức khắc càng sáng. ngươi cũng biết, ta mấy năm nay vội vàng loại tỏi, hơn nữa lần trước ngủ lâu lắm, đối này giới tình huống đều không quá quen thuộc. nếu không tiểu đồ đệ ngươi dẫn ta hiểu biết hiểu biết bái, tốt nhất tìm chút hạt giống, thuận tiện nói cho ta cụ thể như thế nào loại. yên tâm ta học được thực mau, nhất định có thể. loại đồ vật này. Ngươi tùy tiện tìm cái phàm nhân đều sẽ. Vân tiểu lại lần nữa ngắt lời nói, ta không có thời gian giáo ngươi này đó. Đừng a, tiểu đồ đệ. Ứng luân tức khắc nóng nảy, tiến lên một bước nói, ta mới vừa tỉnh lại không lâu, nhận thức người quá ít, tìm không ra những người khác, đành phải tìm các ngươi. Lại nói ta cùng Dạ Huyên đều nhận thức đã bao nhiêu năm, xem ở lão bằng hưu phân thượng, ngươi giúp đỡ sao? Cái gọi là tương phùng tức là có duyên, hai giới đường quanh co, quý trọng này đoạn duyên a nếu không ngươi chỉ cần cho ta chút hạt giống, ta trở về chính mình nghiên cứu cũng đúng. ngươi muốn nhiều ít tỏi ta đều cho ngươi. ai muốn ngươi tỏi a huy? hắn lại tiếp tục ba ba nói, đại về sau những cái đó hành tây a, giao thơm gì đó trừng lên, cũng tùy tiện ngươi tới rút, thế nào? không hiếm lạ cảm ơn. không cần. vân tiểu trực tiếp cự tuyệt, hít sâu một hơi, cầm lấy trên bàn một viên mang theo bùn cụ tỏi, than một tiếng nói, ngươi này đó tỏi, chúng ta không dùng được. nói xong nàng trực tiếp dùng sức một bẻ. Quả nhiên một cổ nồng đậm âm hàn hơi thở liền từ xông ra. Âm khí. Lão nhân dọa cả kinh, khiếp sợ nhìn về phía ứng luân. Ngươi là minh giới người. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn theo bản năng đi sờ bên cạnh người pháp phủ, vẻ mặt cảnh giác. Minh giới người cư nhiên dám ở ban ngày xâm nhập thanh dương quan, hơn nữa hắn cư nhiên không hề có nhìn ra tới, nói vậy tu vi cực cao, hay là lại là nào vực diêm la hoặc quỷ phán? Lão nhân, ngươi từ từ. Vân tiểu vội vàng đem người cấp tấn trở về, yên tâm không phải địch nhân. Nha đầu, hắn rốt cuộc là lao nhân sửng sốt. Vân Tiểu quét hắn liếc mắt một cái, vô vô vai hắn, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Biết có như vậy lâm thời cấp trên, ngươi sẽ khóc. Ngươi này tỏi là loại ở minh giới, ngươi thường dính một chút đều sẽ nhiễm âm khí, đừng nói là ăn. Vân Tiểu kiên nhẫn giải thích, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Minh Vương lại nửa điểm không có thu hồi ý tứ, nói thẳng, Nga, cái này đơn giản. Còn không phải là âm khí sao, điểm này sự thực hào giải quyết. Các ngươi không thích, ta cho các ngươi xóa không phải được rồi. Yên tâm yên tâm, ta tỏi là hoàn toàn không có vấn đề. Nói, hắn trực tiếp dối tay đặt ở trên mặt bàn, cũng không biết làm cái gì, nàng chỉ cảm thấy có cái gì nháy mắt đảo qua toàn bộ mặt bàn. Ngay sau đó nguyên bản hội tụ đại lượng âm khí củ tỏi, làm như bị cái gì rửa sạch một lần dường như, âm khí nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. đây bàn tỏi đều càng thêm mới mẻ trắng non một ít. Không chỉ có như thế. Càng thần kỳ chính là, hợp với Vân Kiểu dùng vài tháng ăn thư, cũng trong nháy mắt làm như bị rót vào cái gì năng lượng, đột nhiên rắc một tiếng từ mặt bàn trung tâm, toát ra một viên xanh biếc lục mầm. Hai người giật nảy mình, vừa mới kia năng lượng chẳng lẽ là... cơ hắn cấp trên bàn tỏi rót vào cơ Hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Vân Kiểu, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Bạch Duật, ta cũng có. chương 182 tiết kiệm phí tổn. Ngay sau đó... Hai người song song không tiếng động gật đầu một cái, một sửa phía trước muốn đánh người bộ dáng nghiêm túc nhìn về phía trước mắt ứng luân, biểu tình tức khắc vô cùng nghiêm túc lên. Người này, giống như có điểm dùng bộ dáng Vân Tiểu lập tức cầm lấy một viên tỏi, nghiêm trang nói, ân người nói đúng. Tế vừa thấy người này tỏi đích xác thực không tồi Đúng không đúng không. Ứng luân đôi mắt bá lạp một chút liền sáng, vẻ mặt bị nhận đồng hương phấn dạng, há mồm lại muốn bắt đầu cầu vòng khen tỏi. Vân Tiểu lại tiếp tục nói, nhưng là đi. Chúng ta thanh dương đối phối liệu là có yêu cầu, rốt cuộc chúng ta phẩm vị cùng người thường là không giống nhau. Giống củ tỏi loại này thường dùng phối liệu, đều là từ quen thuộc dân trồng rau nơi đó mua sắm. Hơn nữa trước đó muốn đích thân khảo sát đất trồng rau, nghiệm chứng trồng chọn quá trình, xác định thiên nhiên vô ô nhiễm, màu xanh lục khỏe mạnh mới có thể dùng để nấu ăn, điểm này lao nhân nhất rõ ràng. Đúng không? Đúng đúng đúng. lão nhân lập tức gật đầu, nhưng phức tạp, chúng ta trong phòng bếp mỗi một đầu tỏi đều là ta tương đối quá thượng bách hộ dân trồng rau ngàn tuyển vạn tuyển ra tới ân tuyển nhất tiện nghi kia một nhà một chút đều không tùy tiện đâu cho nên nói hảo ý của ngươi chúng ta liền tâm lĩnh nàng than một tiếng ta này tỏi cũng giống nhau a mỗi một viên đều là ta thân thủ loại ứng luôn nóng nảy không thu hắn tỏi liền không thể học loại hành cùng rau thơm ngươi nhìn một cái nơi này hiện tại một chút âm khí đều không có tuyệt đối không có vấn đề muốn hay không ta ăn cho các ngươi xem Ngươi phải tin tưởng ta, thật sự. Đình đình đình. Vân Tiểu đánh gây hắn nói nói, ngươi quang nói như vậy cũng vô dụng a. Nay tỏi nói như thế nào cũng là ngươi từ mình giới dẫn tới, liền tính không có âm khí, nếu là ở trồng trọt trong quá trình có cái gì cái khác sự, có tác dụng phụ làm sao bây giờ. Nếu không ngươi cho chúng ta biểu thị biểu thị, ngươi bình thường rốt cuộc như thế nào loại tỏi. Hảo a, Hắn không chút do dự liền gật đầu, cái này đơn giản. Nói hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn một đầu tỏi. Tay gian có cái gì hiện lên, ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản bạch bạch củ tỏi nháy mắt như là tỉnh lại giống nhau, mỗi một cái tỏi từ phía trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vươn từng cây giòn lục tỏi mầm càng dài càng cao, không đến một lát công phu đã trưởng thành mười mấy căn cánh tay lớn lên tỏi diệp. Vân tiểu nén lão nhân thực hảo xác nhận đích xác chính là sinh cơ. Hiện tại các ngươi yên tâm đi. Ứng luôn nói. đương nhiên đương nhiên. Ha ha a lão nhân nháy mắt cười thành một đóa hoa khiến yêu. Tiến lên một bước anh em tốt dường như vô vô vai hắn nói, ứng huynh quả nhiên không hổ là trồng rau. Nga không, loại tỏi cao thủ, tại hạ bội phục Còn không phải là học loại rau thơm cùng hành tây sao. Tới tới tới, ta dạy cho ngươi a Thật sự, ứng luôn đôi mắt soát sáng ngời, như thế liền phiền toái đạo hữu, này hai dạng khó loại sao. Có cái gì yêu cầu chú ý sao? Nhiều ít năm một nở hoa. Nếu ta muốn trồng đầy toàn bộ âm bờ sông nói yêu cầu bao nhiêu thời gian a Đạo hữu. Không vội, không vội, không vội. Lão nhân đắp vai hắn liền hướng chỗ đi. Tới, tới, tới. Ta mang ngươi đến sau núi đất trồng rau, chúng ta biên loại biên giải thích. Đúng rồi, trừ bỏ hành tây cùng rau thơm ngươi muốn hay không học điểm kha ca. Nga, trừ bỏ này hai loại ngoại, còn có khí vị độc đáo, đẹp lại dùng tốt thực vật sao? Ta đối loại đồ vật yêu cầu rất cao, giống nhau ta là trướng mắt. Ngươi nhất định phải. Yên tâm yên tâm, lựa chọn nhưng nhiều đi, ngươi không phải khó được tới một chuyến thế gian, có thể biên loại biên tuyển sao? Thì như giống, cải trắng, cà chua, rau chân vịt, rau ngò xuân, rau muống. Nhưng nhiều nhưng nhiều, nếu không chúng ta đều loại thử xem đi. Gì? Này đó nhưng đều thích hợp ta mình giới sao? Này đó tên, ta giống như cũng từng có nghe thấy, nhưng có thể so sánh được với tỏi sao? Ta? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nếu không ngươi có thể trước thử ở sau núi đủ loại, thích lại mang về loại sao? Chúng ta thanh dương rất hào phóng. Như thế ta liền an tâm rồi. Chúng ta đây từ cái nào loại khởi, giao thương cùng. Không vội không vội, đi trước nhìn xem mà, sau đó lại đi chợ mua chút hạt giống trước. Nói hai người đã ra hậu viện, hướng tới sau núi đi. Vân Tiểu lúc này mới xoay người từ phía sau trên kệ sách, rút ra một quyển sổ sách, phiên tới rồi môn phái dự toán kia một tờ, yên lặng cải biến một chút thức ăn phí tổn kia hạm nhất. Ân, thực hảo. Về sau bọn họ thanh dương liền có chính mình dân trồng rau. Nàng tâm tình tức khắc hảo không ít. Sửa hảo sau đem sổ sách thả trở về, lúc này mới nhặt lên ứng luân mới vừa ném xuống túi. Tốt xấu là Minh Vương mang đến thổ đặc sản, đừng lãng phí sao? Đang định đem trên bàn củ tỏi nhặt lên tới, trước mắt lại đột nhiên bạch quang chợt lóe, một đạo màu trắng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người, chính vẻ mặt không vui nhìn nàng. Thổ sư gia, vân tiểu ngây người một chút, sao ngươi lại tới đây? Theo bản năng nhìn nhìn sắt trời, còn chưa tới cơm điểm a. Dạ Huyên mày tức khắc nắm thật chặt, thẳng tắp nhìn về phía nàng nói. Minh giới cái kia ngu ngốc đã tới. Ngu ngốc. Vân Tiểu sừng suốt, nào đó phương diện tổ sư ra cùng lao nhân thật đúng là cực kỳ nhất trí. Tổ sư ra là nói Minh Vương sao. Hắn tới học trồng rau. Vân Tiểu chỉ chỉ trên bàn một đống củ tỏi cùng một phen quạng hoa tỏi non nói. Người làm hắn để lại. Hắn thần sắc trầm xuống, trên mặt tức khắc xuất hiện chút tức giận. ân, Vân Tiểu gật đầu nói, ta nghĩ sau núi nơi đó hoang cũng là hoang. lão nhân mấy ngày trước loại chút đồ ăn, cũng cần phải có người chăm sóc. Liền thuận tiện nàng nhìn ra huyên liếc mắt một cái, mới phát hiện hắn biểu tình không đúng, nghĩ đến cái gì tức khắc trong lòng căng thẳng, tổ sư ra cùng hắn có xích mích. Nếu có lời nói, kia sắc thật liền không có phương tiện lưu lại cái này dân trồng rau. Không có. Dạ huyên phủ nhận. Chỉ là mày lại nhăn đến càng khẩn, ánh mắt quét nhà mình tiểu đồ tôn một vòng, đáy lòng càng thêm bực bội, rồi lại không biết vì cái gì bực bội, chính là tưởng tượng đến vừa mới tiểu đồ tôn đối người nọ khách khí bộ dáng, liền mạc danh khó chịu. Vân Tiểu lại nhớ tới Minh Vương một ngụm một cái dạ huyên bộ dáng, làm như hai người quan hệ phỉ thiện, nhịn không được hỏi, tổ sư ra không phải cùng hắn đã sớm nhận thức sao. Phía trước có hay không phát sinh quá cái gì? Dạ huyên sắc mặt trầm chầm, chầm, lắc lắc đầu nói, không biết. A, ý gì? Ta đã quên. Hắn ánh mắt nhẹ liễm, trầm giọng trả lời nói, ta trầm tỉnh lâu lắm, thượng một lần ngủ say phía trước sự, nhớ do không nhiều lắm. Cho nên, tổ sư ra là thật sự không quen biết hắn. Vân Tiểu Cả kinh, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là xem làm nhảm không vừa mắt, mới cố ý nói không quen biết. Nguyên lai là thật sự quen mất. Ân. Dạ Huyên lên tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, méo một cái quét hướng tới nàng quét lại đây. Ngay sau đó làm như một trận thanh phong đảo qua, Vân Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân một tịnh, nguyên bản màu lam đạo bào làm như bị cường lực đi ô tề tẩy qua giống nhau, sạch sẽ ngăn nắp không ít, hợp với cổ tay áo vừa mới không cẩn thận dính lên mực nước cùng bùn đất cũng biến mất đến sạch sẽ. Canh giờ không còn sớm nên nấu cơm. thổ sư gia đột nhiên nói, a, vân tiểu còn không có minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên cho nàng thi đi trần quyết, theo bản năng trả lời, chính là còn chưa tới cơm chưa điểm. hiện tại liền làm. hắn lại hoàn toàn không có nghe ý tứ, lôi kéo nàng liền ra cửa, thẳng hướng tới phòng bếp phương hướng mà đi, muốn xào rau thơm, phiện tỏi nhuyễn tôm, nước miếng gà, tỏi hương sương sườn. thổ sư gia, không được phóng tỏi. vân tiểu, tới, nồi cho ngươi, ngươi tới xào. Trước 183 tư cách khảo thí. Thiên sư đường. Từ thanh phong nhìn trong tay bị tắc lại đây thật dày một chồng kế hoạch thư, nửa ngày không có phản ứng lại đây, huyền môn thiên sư. chức, Nghiệp học viện. Đây là cái quỷ gì? Không sai. Vân Tiểu gật gật đầu, trầm giọng giải thích nói, ta suy xét một chút, huyền môn hiện tại thực lực, so sánh cùng minh giới cùng yêu giới tới nói, lạc hậu quá nhiều. Mà chỉ dựa vào ta thanh dương tới dạy học, có thể được đến tăng lên nhân số rất có hạn. Chúng ta huyền môn có nhiều như vậy đệ tử, có bẩm sinh nhân số ưu thế. Muốn tăng lên huyền môn chỉnh thể thực lực, chỉ có khai giảng giáo mới là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Huấn luyện ban loại này chỉ ngọn không chỉ gốc phương thức vẫn là không đủ. Kia. Kia này đó hưng thú ban là từ đường chủ như cũ có chút ốc. bắc phu trận khí y kia, chuyên khoa chuyên thủ sao. Trước đính cái tiểu mục tiêu, mỗi hạng khai nó 10 cái ban. Thí vận hành một chút. Vân tiểu tiếp tục nói. Chúng ta có thể trước dựa theo mọi người lựa chọn đơn tu hạng mục, có nhằm vào dạy học. Hậu kỳ còn có thể mở tâm pháp ban, mỗi hạng tâm pháp từ chuyên nghiệp lao sư thống nhất giảng bài. Như vậy một người dốc lòng hẳn nhất, đại gia học lên cũng càng thêm dễ dàng. Đương nhiên mỗi người đều yêu cầu giao phó học phí là giống nhau, yên tâm, chúng ta tuyệt đối thống nhất định giá, đồng học kỳ nhiều tu ngành học không mặt khác thu phí. Từ đường chủ lúc này mới minh bạch điểm nàng ý tứ, Vân Đạo Hữu là nói đem sở hữu huyền môn đệ tử toàn bộ đều tập trung đến thiên sư đường học tập huyền thuật cũng không phải toàn bộ vân tiểu lắc lắc đầu nói chúng ta là phân giai đoạn tính chiêu sinh tuy nói hiện tại nháo sự yêu tộc cùng âm hồn thiếu nhưng cũng không thể không ai làm việc sao lại nói chúng ta cũng không thể làm lũng đoạn này một bộ phàm là lũng đoạn đều dễ dàng nảy sinh hủ bại môn phái khác cũng có thể cổ vũ quản lý trường học chủ yếu vẫn là các phái chọn phái đi đệ tử tiên đến sau đó lại trở về dạy cho cái khác đệ tử Loại này hình thức chúng ta đều là hoan nên, nói cách khác đối phương cùng phía trước giống nhau, không cần sửa môn phái cũng không cần vì cái gọi là học viện trả giá cái gì, đều có thể tới học tập để cao huyền thuật. Hơn nữa học là đại quy mô, phạm vi lớn, không cửa hạn. Từ đường chủ tức khắc vẻ mặt kích động, cứ như vậy liền tính là bình thường đệ tử cũng có học tập cao gia huyền thuật cơ hội, mà không phải giống lúc trước giống nhau, chỉ có môn phái tinh anh đệ tử mới có thể nghe rõ dương thượng sư giảng đạo, tuy rằng chia sẻ công pháp. Ở huyền môn đã thập phần phổ biến, cũng không tồn tại cái gì cất giấu bất truyền người ngoài sự. Thậm chí hiện tại huyền môn trong đàn, nhiều nhất chính là nghe nói đệ tử vì làm bài tập, cho không đưa công pháp chỉ cầu giúp giải một đề như vậy sự. Nhưng vô luận là công pháp, vẫn là huyền thuật, lại từ đệ tử đem thuật lại cho người khác, này trung gian một đi một về, tổng hội có chút lệch lạc, tư chất cao đệ tử còn hảo, tư chất kém ngược lại càng thêm khó lý giải. Cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện, học tập cùng bổn công pháp người tu vi lại khác nhau như trời với đất sự. Nếu sở hữu đệ tử, đều là thống nhất nghe nói, tự nhiên là tốt nhất. Nay đến là cái ý kiến hay, chẳng qua từ đường chủ gật gật đầu, nghĩ đến một cái khác vấn đề rồi lại có chút lo lắng, dựa theo vân đạo hữu này. Kế hoạch thư thượng sở liệt ra tới hạng mục, ít nhất cũng yêu cầu hai mươi mấy danh giảng bài thiên sư. Chính là vân thượng sư ngài không phải nói, thanh dương bao gồm ngài ở bên trong, chỉ có ba vị thiên sư giảng đạo sao. Này muốn như thế nào đồng thời khai hai mươi mấy người ban A Cái này đến là không cần lo lắng. Vân Tiểu quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm trang nói, không phải còn có các ngươi cùng các phái trưởng môn sao. Chúng ta, từ đường chủ sửng sốt, tức khắc có loại dự cảm bất tưởng. Đúng vậy. Vân Tiểu gật gật đầu, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi là nhất thích hợp, các ngươi có dạy học kinh nghiệm, hơn nữa lại là đầu phê nhất ban tốt nghiệp. Ta nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nay ta liền cho các ngươi làm cái giáo viên tư cách khảo thí. Bài thi ta đều ra hảo, bậc, phù. Khí, ý lý mỗi một khoa đều có, tuyệt đối chuyên nghiệp chuyên khảo, chuyên nghiệp đối khẩu, nhất định có thể tuyển ra ưu tú huyền môn giáo viên. Tư đương chủ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Đúng rồi, về sau các phái quản lý trường học giáo viên cũng muốn khảo cái này chứng, như vậy mới có thể bảo đảm dạy học chất lượng sao? Dừng tay, không cần a. Ai, ta mấy ngày trước nhìn một chút bốn ban bài thi, kết quả làm ta thực thất vọng. Tư đương chủ vừa định thét chói thai, vân tiểu lại đột nhiên thanh âm trầm xuống. Càng thêm nghiêm túc nói, bốn ban đạt tiêu chuẩn xuất so thượng kỳ đề cao 10%, nhưng là ta xem qua những cái đó bài thi, bên trong sai đề có 50% trở lên trùng hợp suất. Hơn nữa ta thử liên tiếp một chút các phái nghe nói đàn, phát hiện ở nộp bài thi phía trước, này đó đề đều trước tiên ở trong đàn thảo luận quá, có chút còn hỏi qua thượng kỳ học viên. Này chứng minh bọn họ không ngừng là gian lận, lại còn có lẫn nhau sao chép. Này nghiêm trọng vi phạm học tập ước nguyện ban đầu. Làm cũng từng giúp đệ tử đắp quá đề người. Từ đường chủ yên lặng áp xuống đến khẩu thét chói tai. Cho nên Vân Kiểu dùng sức vô vô vai hắn nói, tương đối lên, vẫn là các ngươi nhất ban ưu tú chút. Không, chúng ta không phải, chúng ta không có, đừng nói bậy. Ít nhất các ngươi sai đến hoa hoè loẻo loẹt, loẹ, không mang theo trọng dạng a. Từ từ, hắn như thế nào cảm thấy này không phải ở khen người đâu. Vân Kiểu tiếp tục nghiêm trang nói, tóm lại học viện nhóm đầu tiên giáo viên nhiệm vụ giao cho các ngươi, ta thử kiên tâm. Không phải, không cần, không được ạ, Vân thượng sư. Con có, bọn họ lúc trước không phải không nghĩ sao, mà là không mà sao a. Cố lên. Nhớ rõ thông tri ngươi cùng lớp các bạn học, ba ngày sau giờ thì đúng giờ ngày qua sư đường khảo thí, không cần đến chế nga. Tư đương chủ thật sự muốn khóc, bọn họ thật vất vả mới từ nhất ban khổ hải tốt nghiệp, vì cái gì còn muốn tiếp tục khảo thí a. Nhưng mấu chốt là, hắn hoàn toàn vô pháp phản bác, bởi vì vô luận là cái này cái gọi là học viện cũng hảo, vẫn là giáo viên khảo hạch cũng hảo, đều là vì toàn bộ huyền môn hảo. Vân Kiểu nói không sai, hiện giờ huyền môn thực lực, vô luận là đối với yêu giới vẫn là minh giới, đều là không đủ xem. Không nói xa, liền nói ngàn năm trước huyền môn cũng tuyệt đối không phải hiện tại như vậy bị động cục diện. Thậm chí nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, nếu thật sự có thể giống vân đạo hữu kế hoạch thư thượng làm như vậy, không dùng được 5 năm, huyền môn liền đem khôi phục ngàn năm trước vinh quang. Nàng nói đúng, nàng nói đều đối, nhưng là... Hắn thật sự không nghĩ khảo thí A. Tưởng tượng đến mấy tháng trước bài thi địa ngục, Hắn hiện tại đều cảm thấy ngược đau, nhưng làm huyền môn khôi thủ, thiên sư đường đường chủ, hắn là nhất không tư cách phản đối người. Cho nên nói, đường chủ gì đó, không nghĩ làm lạc. Từ đem kế hoạch thư giao cho thiên sư đường sau, Vân Tiểu liền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, cảm giác có thể lại ra 10 bộ bài thi cái loại này. Tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, một hơi phê lão nhân 3 tháng tiền cơm. Nàng ở kế hoạch thư sau lưng, đã phó đi học giáo sở hữu học phí tiêu chuẩn. Cùng với các hạng phí tổn cùng dự toán số liệu Thiên sư đường năng lực Nàng vẫn là thực kiên tâm Tin tưởng về sau hoạt động quản lý tất cả đều không cần nàng nhọc lòng Huyền môn giáo dục bắt buộc phổ cập sắp tới Càng quan trọng là Chờ trường học khai lên Bọn họ thanh dương cuối cùng có thể hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó Bên này vừa mới chấm dứt một chuyện lớn Minh giới bên kia rồi lại chuyển đến một cái đại tin tức Thịnh hàng thanh tỉnh Trước 184 thịnh hàng phía sau màn Vẫn kiểu tinh tế xem xong rồi tu linh vương thư tử. Sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngón tay theo bản năng đánh phía dưới mặt bàn, trầm mặc hơn nửa ngày. Nha đầu, Thu Linh Vương rốt cuộc đều nói chút cái gì? lão nhân nhìn thoáng qua sắc mặt phá lệ trầm trọng Vân tiểu, nhịn không được hỏi, cái kia thịnh hàng đều giao đái sao? Giao là giao đái Vân Kiểu trở về một tiếng. Như thế nào? Nguyên Giang cũng gấp giọng nói, kia nuốt thiên thú hắn là như thế nào được đến? Vân Kiểu lúc này mới bung lá thư trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Giang, tức khắc ánh mắt trầm. Không có trả lời, mà là trầm giọng hỏi. Nguyên Sư Thúc, ngươi nhận thức một cái kêu trừ viêm tiên nhân sao? Trừ viêm tiên quân. Nguyên Giang buột miệng thốt ra, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nguyên Sư Thúc nhận thức. Vân tiểu nhìn về phía hắn. Chỉ là nghe nói qua. Nguyên Giang gật gật đầu, làm như nhớ tới cái gì, mày thật sâu nhíu lại. Một lát mới trầm giọng nói, trừ viêm tiên quân chính là nam thiên đỉnh tư chiến tiên quân, nghe đồn tính cách tương đối. Hóa bạo. Ta là Đông Thiên đỉnh tiên nhân, đối hắn sắc đến không nhiều lắm. Thiên đỉnh còn phân mấy cái sao? Lão nhân sửng sốt, tò mò hỏi. Đây là tự nhiên. Tiên giới phân Đông Nam Tây Bắc bốn đỉnh, đều do bốn vị đế quân đại lý, Trư Viêm tiên quân đó là Nam Thiên đỉnh quản hạt dưới tiên nhân. Nguyên Giang gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vân Kiểu nói, tiểu sư điệt vì sao sẽ đột nhiên hỏi Trư Viêm tiên quân? Vân Kiểu ánh mắt nhẹ liễm, lúc này mới đem trong tay thư từ đưa qua, "Sư thúc ngươi nhìn xem đi." Nguyên Giang lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận kia thư từ tinh tế nhìn lên, sắc mặt lại càng xem càng trầm, nguyên bản vẻ mặt hiền lành trên mặt, tức khắc nảy lên phẫn nộ chi sắc, thẳng đến hoàn toàn xem xong, trong tay giấy viết thư đã bị hắn chảo thành đoàn, trực tiếp mắng ra tiếng nói, buồn cười. Nam Thiên Đình người, cư nhiên sẽ làm hạ này chờ bị hồi việc. Chỉ dựa vào thịnh hằng lời nói của một bên, cũng vô pháp xác định đây là thật sự. Vân Tiểu Trâm giọng nói, cụ thể còn cần nghiệm chứng, rốt cuộc chúng ta còn không biết bọn họ làm như vậy mục đích. Nguyên Giang sửng sốt một chút, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại càng đen. Rốt cuộc sao? Lão nhân qua lại xem xét hai người, vẻ mặt một bước. Vân Tiểu nhìn hắn một cái, lúc này mới ra tiếng nói, thịnh hằng nói, nuốt thiên thú chứng là hắn từ một vị thượng giới người trong tay đoạt tới, người nọ tự xưng là chư viêm tiên quân giới tòa tiên sử, tiến đến tiến hiến sống lại dị bảo, đi ngang qua yêu giới. Tiêu bảo chính là nuốt thiên thú, thịnh hằng đọc bảo. Lão nhân sửng sốt, nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đúng vậy. Vân Tiểu gật gật đầu tiếp tục nói, Thịnh Hằng nói hắn đoạt hạ dị bảo sau mới phát hiện đó là nuốt thiên thu chứng, còn thập phần may mắn được đến một quyển có thể cho hồn phách sống lại thượng cổ công pháp, cho nên mới đánh thượng minh giới chủ ý, này cũng quá xào đi. Lão nhân vẫn là không rõ. Đúng vậy. Vân Tiểu lúc này mới tiếp tục nói, Thịnh Hằng lúc ấy vừa vặn huyết tẩy yêu giới, vì tử thần báo xong rồi thủ, kẻ thù đã chết, hắn bản tâm như cho tàn muốn đuổi theo tùy đối phương mà đi khi, lại vừa vặn gặp cái này tiên sử thật là thực sáo đâu. Ngoa tào. Lão nhân cả kinh, lúc này mới phản ứng lại đây, kia tiên sử là cố ý đem Nuốt Thiên thú đưa đến thịnh hằng trước mặt. Ân, thực rõ ràng. Vân tiểu gật gật đầu, một cái tiên sử bị đoạt bảo bối, vẫn là Nuốt Thiên thú loại này thượng cổ dị thú. Nhưng hơn 1000 năm lại đều không chi một tiếng, cũng không hướng thượng cấp cáo trạng, nửa điểm không nóng nảy cấp về không nói. Còn tùy ý thịnh hằng đi minh giới làm sự tình, này bản thân chính là một loại ngầm đồng ý. Nói cách khác, Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, hạ ý tứ nhìn về phía Nguyên Giang, mang chút không dám tin tưởng nói, chuyện này, từ đầu tới đôi kỳ thật đều là tiên giới bất tích. Vân Kiểu khẳng định nói, nếu nói thịnh hằng là hung thủ nói, như vậy tiên giới cái tiêu kêu chư viêm chỉ sợ cũng là phía sau màn làm chủ. Là hắn đi bước một dẫn đường thịnh hằng nuôi lớn nuốt thiên thú. Chỉ là Vân Kiểu tưởng không rõ chính là, vì sao tiên giới muốn cùng mình giới không qua được, lần trước Văn Thanh không phải nói, tiên minh hai giới có hiệp nghị, quan hệ cũng không tệ lắm sao. Tiểu sư Điệt. Nguyên Giang sắc mặt đen hắc, bên cạnh người tay lỏng lại khẩn, một lát mới mở miệng nói, ta có việc gấp đến hồi thượng giới một chuyến. Mấy ngày nay nhiều có quái rầy còn thỉnh phiền phái thay ta hướng sư tôn cao cái tội. Đại văn thanh sư Đệ trở về, cũng thỉnh ngươi giúp ta truyền cáo, làm hắn tốc hồi thiên đình. Hảo. Vân Tiểu gật gật đầu, nghĩ nghĩ móc ra một lọ đan dược nói, đây là lần trước những cái đó chữa trị ngươi kim thân ăn dược, lần trước dược liệu còn thừa một ít, ta liền nhiều luyện một lọ. Tuy nói ngươi kim thân đã hảo, nhưng ăn nhiều mấy viên đối với ngươi thân thể hữu ích. Đa tạ tiểu sư điệt. Nguyên Giang sắc mặt lúc này mới đẹp chút, cũng không có chối từ trực tiếp tiếp nhận nói, ta đây liền đi trước, bảo trọng. Ân. Vân Tiểu đột nhiên lại bỏ thêm một câu, dù sao trưởng ta đã giúp ngươi nhớ cho kỹ. Nguyên Giang mới vừa cất cánh bước chân tức khắc một quải, thiếu chút nữa té ngã. Tiểu sư điệt này tùy thời không quên thu bạc ca tính, rốt cuộc là với ai học ca huy. Vân Tiểu nhìn Nguyên Giang vội vàng rời đi bóng dáng. Than một tiếng. Giữa mày hơi không thể thấy nắm thật chặt, nguyên bản nàng cho rằng việc này, hoàn toàn là bởi vì minh giới quản lý vấn đề, rốt cuộc có như vậy một cái dân trồng giao cấp trên, nàng đều thế minh giới chua sót. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn nhắc lên tiên giới, việc này dường như càng thêm phức tạp lên. Tu La Vương sở dĩ cho nàng truyền tin, mà không phải trực tiếp cấp cùng là diêm la lão nhân, phỏng trừng cũng là đối tiên giới này cử có chút ý kiến. Nguyên Giang lại vừa vặn là tiên giới thượng tiên, Hắn nhất định nghe qua ưu Lang vực đồn đãi, cho rằng Lão Nhân cùng Nguyên Giang cái này tiên nhân quan hệ phỉ thiện, cho nên mới chuyển cho nàng cái này Phạm Nhân, hy vọng nàng có thể từ mặt bên nhắc nhở một chút Lão Nhân. Chẳng qua hắn không hiểu biết Thanh Dương chủ sự, trước nay đều không phải Lão Nhân, cũng không phải Nguyên Giang. Vân Thiểu lại cảm thấy việc này làm Nguyên Giang biết không có gì, vốn dĩ sao việc này Nguyên Giang cùng Văn Thanh cũng là bị hấu người chi nhất, bọn họ là trực tiếp người bị hại, không có khả năng cùng việc này có quan hệ gì. Lại nói bọn họ dám xuất hiện ở chỗ này, muốn thật làm, lấy tổ sư ra ca tính, phòng chừng sẽ đánh gây bọn họ chân đi. Cho nên Vân Kiểu mới đưa tin trực tiếp cấp nguyên giang nhìn, rốt cuộc tiên giới sự, nàng cắm không thượng thủ, khiến cho tiên giới chính mình đi giải quyết đi. Đến nỗi nàng, còn vội vàng đề cao sinh hoạt thủy. Nga không, đề cao huyền môn chỉnh thể văn hóa trình độ đâu. Lao nhân ngươi nói hậu thiên giáo viên tư cách khảo thí, ra hai bộ bài thi đủ rồi sao. Muốn hay không nhiều ra một bộ dự phòng. Lão nhân, ngươi là ma quỷ sao? Bạch ruột khỏe miệng vừa kéo, một lát mới nói, đã đủ rồi đi, ngươi không phải nói khảo thí thời gian chỉ có một nửa canh giờ sao? Mỗi người hai bộ cũng đủ làm. Lại nhiều liền phải ra mạng người. Hào đi. Vân Kiểu đành phải tư bỏ, còn có một ngày thời gian mới bắt đầu, không thể ra bài thi nhật tử, cảm thấy có điểm hư không đâu, ngươi ưu lăng vực quỷ phán trung tuyển không phải muốn bắt đầu rồi sao? Ngươi tuyển chọn bài thi ra hảo sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Lão nhân tức khắc thần sắc vui vẻ, mang theo chút hưng phấn nói, hảo hảo, cái này ta ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt. Ta thỉnh tịch huynh cùng nhau tới tham khảo hỗ trợ, ra bài thi. Ấn ngươi nói bao hàm công pháp tu vi, quỷ khẩu lịch sử, quỷ thổ phong tình từ từ, cái gì cần có đều có. Tuyển ra tới âm hồn, tuyệt đối phù hợp quỷ phán công tác này. Nga! Vân Tiểu gật gật đầu, vậy ngươi ra mấy bộ? Không nhiều lắm không nhiều lắm, bốn bộ mà thôi. Vân Tiểu! Ngươi mới là mà quỷ đi. Trưng 185 tư cách khảo thí. Huyền môn lần thứ nhất giáo viên tư cách khảo thí. Vân tiểu thuận tay đem trong tay thật dậy một chồng bài thi đưa cho đệ nhất bài tiêu trưởng lao, lớp trưởng ngươi phát một chút bài thi. Tốt. Tiêu lớp trưởng lập tức đứng lên, tiếp nhận kia điệp bài thi liền bắt đầu phân phát lên. Vân tiểu quét trong điện các trưởng môn liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, tin tưởng đại gia đã từ từ đường chủ nơi đó hiểu biết quá lần này khảo thí tầm quan trọng, ta liền không nhiều lắm làm giải thích, hôm nay là bế cuốn khảo thí. Khi trường vì tam, một canh giờ rưỡi đã đến giờ cần thiết nộp bài thi. Đại gia muốn độc lập hoàn thành bài thi, không thể thảo luận không thể nói chuyện với nhau, bằng không coi cùng gian lận, chính thức khảo thí 5 phút sau bắt đầu. Nói, nàng trực tiếp ở bục giảng bày một cái tính giờ dùng trận pháp, chờ tiêu lớp trưởng đem bài thi phát xong, Nàng tiếng nói vừa dứt, tức khác trong điện thượng trăm đôi mắt đều nhịp trường hướng về phía hàng phía trước từ thanh phong, dao nhỏ giống nhau hướng trên người hắn chọc đi, bên trong hoán nghiệm đều mau tràn ra tới Trường môn 1, kẻ lừa đảo, nói tốt thỉnh hắn uống trà nói chuyện phiếm uống rượu đâu. Nguyên lai là lừa hắn tới nơi này làm bài thi, quá mức. Trường môn nhị, cầm thú, còn nói có chuyện quan trọng thương lượng, cần phải tiến đến, nguyên lai là cái này. Thật đúng là chuyện quan trọng A, muốn mệnh sự A. Trường môn tam, hắn thảm hại hơn. 3 ngày trước hắn đều đi đến thiên sư đường Sơn muôn khẩu, kết quả bị nào đó không biết xấu hổ đường chủ ngạnh kéo trở về. Trường môn 4, phi. Vô nhân tính ra hỏa còn nói là cái gì yêu giới cùng minh giới có dị động cho nên triệu tập bọn họ thương lượng đối sách hắn chính là đem môn phái trưởng láo tất cả đều mang đến a trường môn năm tưởng bọn họ như vậy tin tưởng thiên sư đường không tưởng đường đường đường chủ táng tận thiên lương mặc đến nhân tính mọi người đoán niệm càng ngày càng thâm ngắn ngủn vài phút phát bài thi thời gian đều mau dùng ánh mắt đem từ họ mỗi đường chủ thiên đao và quả từ đường chủ yên lặng cầm lấy bài thi chỉ kém không đem toàn bộ thân mình vùi vào đi một bụng ủy khuất làm không được thanh Hắn có thể có biện pháp nào, nếu lời nói thật nói là muốn tới khảo thí, các ngươi sẽ đến sao? Phòng trừng sẽ trực tiếp xé hắn truyền phụ tin, tốt xấu đều là nhất ban đồng học, muốn chết chung chết, phân cái gì ngươi ta sao? Bên này tiêu lớp trưởng đã phát xong bài thi, chỉ là trong tay còn thừa một bộ, đành phải lại để trả lại cho Vân Tiểu. Gì? Vân Tiểu sửng sốt một chút, phiên phiên bài thi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhiều ra một bộ, nàng rõ ràng tính hảo nhân số, từ đường chủ, có ai không có tới sao? Từ thanh phong sừng sốt, lúc này mới đem đầu từ bài thi đỉnh rỗi ra tới, một lát mới như là nhớ tới cái gì nói, Nga, hẳn là y quốc Sương Dương không có tới. Sương Dương? Ai? Hắn là Sương gia gia chủ. Từ đường chủ tiếp tục giải thích nói, lần trước, Sương gia một chỗ dược điển không phải ra chút sự tình sao, hắn còn ở xử lý, nhất thời đổi bất qua tới, cho nên chưa tới. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản lực chú ý đã dừng ở bài thi thượng mọi người, lại lần nữa đều nhịp chọc hướng về phía từ đường chủ. Trường môn một, như vậy xảo, cư nhiên tránh được khảo thí, khẳng định là từ mỗi nhân sự trước thông qua khí, chỉ cấp xương dương một người mở cửa sau, quá mức. Trường môn nhị, vô sĩ. Trường môn tam, bại hoại. Trường môn bốn, cầm thú. Trường môn năm, có di cờ. Cảm giác sau lưng lạnh lạnh từ đường chủ, hắn lại nói sai gì. Vân tiểu đến là không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật gật đầu nói, ta đây liền bắt đầu khảo thí đi. Nói trực tiếp xúc động bên cạnh tính giờ trận pháp, một đạo bạch quang tức khắc sáng lên hình thành một đạo của sáng cũng thập phần thong thả đi xuống hàng trung trưởng môn lúc này mới thu hồi bổ về phía từ đường chủ con mắt hình viên đạn nhận mệnh bắt đầu rồi đắp đề nếu đại chủ điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới vân tiểu cũng không nhàn dỗi móc ra một chồng pháp phủ từng trương bắt đầu phê chữa lên nguyên sư thúc hồi thượng dưới đi tam ban pháp phủ khóa còn dư lại mấy tiết cho nên nàng đành phải tiếp nhận tam ban chương trình học tạm thời đại cái khóa này đó pháp phủ chính là tam ban tác nghiệp vân tiểu liên tiếp nhìn thượng trăm trương cảm thấy có chút hoa mắt, cũng không biết nguyên sư thúc rốt cuộc là như thế nào làm được. một ngày phê chữa nhiều như vậy tăng nghiệp, lại còn có có thể một chương không lẩu tìm ra sơ hở tới. nàng than một tiếng, tính toán kế tiếp chương trình học, dù sao cũng không thừa nhiều ít, nếu không vẫn là sửa khảo thí hảo.